hắn thấy lâm nguyên thanh đối cổ như nguyệt như vậy coi trọng hôm nay bình tự nhiên muốn nghiêng một ít làm người cấp lâm nguyên thanh an bài chút nhẹ nhàng một chút sống hai bên nói hảo chờ đến chồng vội gặt vội kết thúc lâm nguyên thanh liền lại đến đại đội chỉ đạo xã viên loại nấm lâm nguyên thanh cùng cổ như nguyệt rời đi đại đội bộ dọc theo bờ sông đi tới hàn huyên hạ gần nhất quảng bá tin tức cổ như nguyệt thử hỏi gần nhất ngươi cùng khâu can sự có đi thành phố sao có hay không cái gì đáng giá học tập tin tức lâm nguyên thanh lắc đầu Vốn dĩ năm nay có một cái đi thành phố hát đại học tiến tu cơ hội, bất quá khâu đại ca từ bỏ. Này có chút đáng tiếc ca. Cổ như Nguyệt nói, bất quá các ngươi muốn bắt đến công nông binh danh ngạch hẳn là không khó đi, năm nay vẫn là không có các ngươi sao. Chúng ta nếu lựa chọn đến trong thành công tác, liền ý nghĩa chúng ta từ bỏ cái này công nông binh đại học danh ngạch. Lâm Nguyên Thanh có chút tiếc nuối mà nói, khi nào mới có thể vào đại học đâu. Luôn có cơ hội. Cổ như Nguyệt nghĩ thầm. Xem ra Lâm Nguyên Thanh bọn họ cũng không có được đến cái gì bên trong tin tức. Không nói cái này là, như Nguyệt, ta hiện tại cùng ngươi nói một ít loại nấm yếu điểm, ngươi muốn cẩn thận mà nhớ kỹ, đến lúc đó mới có thể chấn được những cái đó xa viên. So sánh với kia hư vô mờ mị đại học, Lâm Nguyên Thanh càng chú ý trước mắt chuyện này. Ngươi nói, ta khẳng định sẽ nhớ kỹ. Cổ như Nguyệt dừng một chút, nhưng là Nguyên Thanh, cái này nấm gieo trồng, không cần đại đội cùng nông kỹ chạm bên kia xin sao. Này không phải nông kỹ trạm bên kia hạng mục, là ta cá nhân nghiên cứu, không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Cổ như nguyệt nhấp môi gật đầu, nghiêm túc mà nghe Lâm Nguyên Thanh nói cho chính mình yếu điểm. "Tiễn đi Lâm Nguyên Thanh, nàng mới hướng lao phòng đi đến, này tân thanh niên trí thức tới sau, thật là quá náo nhiệt. Bất quá tử ca gần nhất trở về đại rất lâu, thường xuyên một người ngồi ở trên hành lang, nhìn giếng trời phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đối với tử ca sự tình, không có người rõ ràng, tô thành an dọn đi rồi cũng liền vương lạc hà cùng hắn quen thuộc một ít bất quá vương lạc hà miệng nghiêm người khác cũng đừng nghĩ từ trong miệng của hắn bộ ra cái gì tới thu hoạch ngày này cổ như Nguyệt thu thập hảo cùng lam thanh lệ tề yên yến đám người cùng nhau tới rồi ngoài ruộng sớm đã có tiểu đội trưởng phân phối hảo các nàng muốn phụ trách đồng ruộng đương cái còi tiếng vang lên sau xã viên nhóm biên con eo, tay huy sắc bén lơi hái nhanh chóng mà đem từng đợt lúa nước cấp cắt bỏ giao nhau điệp đặt ở bờ ruộng thượng mùa hè ruộng lúa trừ bỏ các loại như vậy sẽ cắt người cỏ dại còn có đếm không hết tiểu động vật trừ bỏ mới tới thanh niên trí thức mặt khác thanh niên trí thức đều đã sớm thói quen cũng làm hảo hoàn toàn chuẩn bị thái dương quá lớn phơi đến người phần lưng hỏa cây, cổ như nguyệt uống một ngụm trà lạnh tiếp tục không lưng cắt lúa cây trồng vụ hẹ không giống như là thu hoạch vụ thu ngoài ruộng thủy đều phóng làm có thể ngồi xổm chỉ có thể cong eo giẫm lên bùn làm việc ngẫu nhiên còn muốn đem bỏ đến trên đùi con kiến hoặc là mặt khác tiểu sâu cấp chụp được đi cách đó không xa Lý Vân Liên đã bị sâu cùng tản ra mùi lạ bùn đất cấp doa khóc, chết sống không hề tiếp tục. Phụ trách tiểu đội trưởng qua đi nói vài câu đã bị khí đi rồi, làm thanh lệ thẳng eo hướng bên kia nhìn xem náo nhiệt, đem chính mình nhiệm vụ cấp đã quên cái sạch sẽ. Cổ như Nguyệt không khỏi lắc đầu, ở nông thôn, vì không đói bụng bụng cũng chỉ có thể xuống đất làm việc, nhưng này đối kia có tiền có phiếu người tới nói cũng không phải cần thiết. Nhưng mà trừ bỏ số ít mấy cái ngoại lệ, lại có cái nào thanh niên trí thức sẽ không thỏa hiệp với đại đội đâu cổ như nguyệt trên người đeo vài cái phù, cho nên nàng cũng không có áp lực quá lớn, ngày đầu tiên xuống dưới, dựa theo chính mình dự tính hoàn thành nhiệm vụ. Mới tới thanh niên trí thức không thiếu được muốn nháo không ý chuyện, lao thanh niên trí thức nhóm đều là không sao cả mà đứng chế dê không có người đi khuyên bảo. Chịu không nổi người tự nhiên sẽ nghĩ cách trở về thành, không có biện pháp người, cũng chỉ có thể buộc chính mình nhịn xuống đi. Lý Vân Liên cuối cùng như thế nào, cổ như nguyệt cũng không chú ý, cũng không có hứng thú thảo luận. Nàng trong lòng ở cân nhắc như thế nào tìm được càng nhiều ôn tập tư liệu, tốt nhất là có thể tìm được trước kia lão sư ra để mục ôn tập. Trong vội gặt vội thật là phi thường mệt, mệt đến đại gia lời nói đều không nghĩ nói, chờ đến sở hữu ruộng nước đều cắm thượng mạng, đại đội bộ rốt cuộc cấp mọi người thả nửa ngày giả. Cổ Như Nguyệt trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó đã kêu một trận quảng bá thanh âm cấp đánh thức. Nàng lên vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Lý Vân Liên, nàng không biết khi nào làm ra một cái radio, chính bá quảng bá đâu. Này đối với giải trí thiếu thốn thanh niên trí thức nhóm nhưng có không ít dụ hoặc, chậm rãi liền bắt đầu có người đi tiếp xúc Lý Vân Liên, ý đồ làm nàng kéo dài quảng bá thời gian. Cổ như Nguyệt không khỏi lắc đầu, thời buổi này ra đi ô liền cùng kia xe đạp giống nhau, không phải người nào đều có thể mua nổi, Lý Vân Liên đây là trói lọi mà nói cho đại gia, nhà nàng có quạo. Chính là Lam Thanh Lệ cùng Tề Yến Yến, đều bởi vì cái này ra đi ô mà đi tiếp cận Lý Vân Liên, trong khoảng thời gian ngắn. Thanh niên trí thức nhóm chi gian quan hệ mặt ngoài nhìn rất hài hòa, nhưng là cụ thể như thế nào cũng cũng chỉ có chính mình biết được. Trong vội gặt vội xong, ngay sau đó chính là thu cây đậu cùng đậu phộng, mà lúc này Lâm Nguyên Thanh lại đây, cổ như Nguyệt đã bị hô qua đi hỗ trợ. Mấy ngày nay, Lâm Trường Thành đã làm người đem nấm liễu cấp đắp hảo. Lâm Nguyên Thanh nhìn nhìn, tỏ vẻ còn còn rất vừa lòng, mà muốn loại làm đại gia loại có nấm rơm, nấm hương. Lâm Trường Thành thực khẩn trương, theo trước theo sau. Liền sợ cái này đầu tư ném đá trên sông, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều không cần tiền, nhưng có một ít phối liệu cũng là muốn mua. Lúc này, những cái đó hạ phóng lao nhân liền chủ động tới hỗ trợ, trong đó có một vị lao nhân là nông học viện giáo thụ, nói lên gieo trồng nấm đạo lý rõ ràng. Cổ Như Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới các lao nhân sẽ đến hỗ trợ, nhiều mặt hợp tác, xứng hảo bồi dưỡng liêu, giải hảo khuẩn loại, làm tốt khuẩn bao, lại làm tốt độ ẩm cùng độ ấm quản lý, liền chờ ra nấm. Cổ Như Nguyệt bị điều đi nấm lều hỗ trợ, không cần xuống đất làm việc, sắc thật nhẹ nhàng rất nhiều, cũng có càng nhiều chính mình thời gian. Mà nàng cùng hạ phong các lão nhân tiếp xúc cũng nhiều lên. Sau đó có một lần, nàng ở khắc phù thời điểm, đã kêu Vương Gia Gia cấp nhìn thấy, hắn nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Ngay hôm sau, Cổ Như Nguyệt lại đi nấm lều, liền thấy Vương Gia Gia rỗi tay đưa qua một khối có điểm quen mắt màu nâu một phiến. Nàng xem xét hai mắt, đó là cố thổ phù. Nàng trong lòng thất kinh. Nhìn Vương Gia Gia liếc mắt một cái, dường như không có việc gì mà nói, Vương Gia Gia, ngài phải cho ta sao? Vương Gia Gia cười hạ, ta xem thích khắc đồ vật, cùng này một phiến thượng có điểm giống, ngươi muốn hay không cầm đi học tập một chút. Cổ như Nguyệt rỗi tay lấy quá một phiến, cười nói, hảo a. Vương Gia Gia gật gật đầu, vậy ngươi học xong lại cho ta đi, ta cảm thấy rất có cất chứa giá trị. Cổ như Nguyệt mí mắt không khỏi trừ hạ, lao gia tử không phải là nhìn ra cái gì đi. Nàng chỉ ở hai cái địa phương dùng quá cố thổ phủ, bất quá vương ra ra là như thế nào phát hiện. Nàng cân nhắc hạ, trừ bỏ Lâm Nguyên Thanh, chính mình hẳn là không có gì địa phương tiết lộ đi. Cổ Như Nguyệt kiểm tra rồi hạ này trương cố thổ phủ, một phiến chung quanh đã có rất nhỏ vết rách, sắp mất đi hiệu lực, lao nhân ra hẳn là cũng nghiên cứu không ra thứ gì tới mới lả. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, không có cố ý đem chuyện này để ở trong lòng. Qua hai ngày, vương mãi mãi liền cầm từng cuốn tử tới tìm cổ Như Nguyệt cổ thanh niên trí thức nghe nói ngươi thích điêu khắc ta vẽ chút đa dạng ngươi nhìn xem nếu là có yêu thích liền cầm đi dùng cổ như nguyệt kinh ngạc mà nhìn lão nhân mở ra vở mặt trên dùng bút chỉ đủ rồi một ít đa dạng cái gì nên xuân báo tin vui bách điều triều phượng thì thước đăng chi gì đây là thêu hoa bản vẽ cảm ơn vương ngại mãi ta nhìn xem cổ như nguyệt cười tiếp nhận vở một tờ một tờ mà lật xem qua đi về sau có cơ hội ngươi nhiều đi viện bảo tàng nhìn xem Bên trong văn vật có thể học tập đến rất nhiều đồ vật. Vương mãi mãi tử ái mà nhìn cổ như nguyệt. Nàng nghĩ đến tôn tử mấy năm nay tới cấp bọn họ mấy cái lao nhân mang thức ăn, không ít đều là trước mắt cái này cô nương cấp. Thật là cái thiện tâm tiểu cô nương A. Tuy rằng còn không có minh xác tin tức, nhưng bọn hắn đã có cơ hội khôi phục thân phận trở về thành, nếu là có thể, nhưng thật ra có thể giúp cái này tiểu cô nương một phen. Cổ như nguyệt trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng cái này xác định, Hai vị lao nhân không phải phát hiện cái gì. Nàng cân nhắc hạ, sắp khôi phục thi đại học, kia này đó hạ phóng người cũng sẽ lục tục khôi phục thân phận cùng danh dự, chính mình cho bọn hắn chuẩn bị một phần lễ vật đi. Cổ như Nguyệt tuyển dựa theo lão nhân nhân số tuyển một phiến, điều thượng vương mãi mãi cho chính mình đa dạng, đồng thời ở bên trong tàng thượng đùa bình an cùng ôn dưỡng phủ. Này hai cái phủ, đối với bọn họ tới nói nhất thích hợp. Nấm liều nấm toát ra cái vồ nhưng đem đại gia cấp hưng phấn nếu không phải lâm trường thành không chế được không cho xã viên tiến nấm lều, này nấm lều thế nào cũng phải bị tê suy sụp không thể bởi vì điều kiện không đủ khuẩn bao da nấm suất muốn thấp một ít nhưng đối với đại đội tới nói đây là một cái tân bắt đầu hái xuống nấm hương cũng không sẽ rất lớn đoá, hương vị nghe cũng nhàn nhạt, nhạt lâm trường thành riêng làm người biên tân trúc biển chuyên môn dùng để phơi nấm thái dương đại nấm hương chậm rãi của tròn kia mùi hương chậm rãi liền ra tới xã viên nhóm phi thường ngạc nhiên cũng ôm rất lớn kỳ vọng năm nay cuối năm chia hoa hồng so sánh với năm rồi khẳng định phải có đột phá liên ở cổ như nguyện quấy khuẩn loại chế tắt tân một đám khuẩn bao khi lại có xe con tới đại đội tiếp người ở đại gia kinh ngạc trong tầm mắt vương ra ra cùng vương mãi mãi trước rời đi lúc này đại gia cũng mới biết được hai vị lão nhân tôn tử là vương lạc hà đại đội bộ cán bộ đều bị kinh chứ lúc này bọn họ không khỏi may mắn làm các lão nhân chuyển đến đại đội xem tiếc khí phái xe con xem tia người tới thân phận còn có cái vài cái đỏ thâm trương văn kiện lâm trường thành tay đều đang run rẩy hắn chỉ cảm thấy đây là muốn thời tiết thay đổi ai có thể nghĩ đến bị đả đảo người còn có thể sửa lại án xử sai đối này thanh niên trí thức nhóm cũng díu dít thảo luận lên hạ phóng chín loại phần tử có thể trở về kia bọn họ thanh niên trí thức đâu vốn dĩ đã tắt tâm tư lại bắt đầu di động lên cụ như nguyện tính hạ thời gian hiện tại đã là chín tháng phía trên hội nghị hẳn là khai xong rồi quyết định khôi phục thi đại học Mới vừa đem tin tức thông chi đến các nơi, còn chưa đối ngoại công bố. Thay đổi vận mệnh thời cơ rốt cuộc tới rồi. mươi 71 thi đại học. Cổ như Nguyệt Tiên Lặng mà đem chính mình mấy năm nay làm bút ký cùng bài tập đều đem ra, thi đại học khoa nhiều như vậy, nàng cũng không dám nói chính mình có năm chắc. Nấm phòng sống cũng không sẽ rất mệt mỏi, cho nên cổ như Nguyệt Tổng có thể trước thời gian tan tầm. Nàng xả chút nôn thảo, lá cải, ném đến chuồng heo làm gà vịt suýt. thuận tiện nhìn nhìn có hay không chứng gà có thể nhặt mấy năm nay lão phòng này dưỡng gà số lượng tới tới lui lui biến hóa không nhiều lắm vịt cũng giống nhau đại gia thay phiên nuôi ngấm. nhưng thật ra ở năm trước mùa đông một cái dòng nước lạnh đánh bất ngờ thực đột nhiên một toa con thỏ đều chết thẳng cẳng nhưng đem đoàn người cấp đau lòng cổ như nguyệt từ chuồng heo vòng đến bên giếng đánh một xô nước rửa tay cân nhắc đi chém mấy cây cây trúc cảm giác có thể nếm thử một chút đem cây trúc mổ thành hai nửa lấy tới loại ngấm nàng mới vừa chặt bỏ một cây trúc Vương lạc hà liền từ phía đối diện đường nhỏ đã đi tới, cổ thanh niên trí thức, ngươi gần nhất nếu là có rảnh, liền viết thư cấp trong nhà, làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị chút cao chung sách vở, tư liệu. Cổ như nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, vương thanh niên trí thức là có ý tứ gì? La ta tưởng cái kia sao? Nàng tưởng, chính mình không lòi đi. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy, quá không lâu hẳn là liền thông chi. Vương lạc hà gật gật đầu, hắn thừa cổ như nguyệt tình. Tự nhiên muốn trước thời gian nói cho hắn tin tức này. Vương thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi, ta sẽ chuẩn bị. Cổ như nguyệt cảm kích mà nói, tuy rằng chính mình đã sớm biết, chính là có người có thể trước tiên nói cho chính mình, vẫn là làm nàng tâm sinh vui mừng. Thực mau quốc khánh tới rồi, nhưng là năm nay cũng không có như thế nào chúc mừng, bởi vì ở quá khứ mấy tháng, bọn họ mất đi ba vị làm người vạn phần tôn kính người lãnh đạo. Đệ nhị cha nấm hương thu, đáng tiếc chính là thời tiết không tốt, chỉ có thể than hỏa quay. Này cùng tự nhiên phơi nắng, hương vị sẽ kém một ít, nhưng là làm được hối, nhan sắc càng đẹp mắt. Trong lúc, cổ như Nguyệt còn đi huyện thành một chuyến, từ cung tiêu xã mua cũng đủ giấy bút, nghĩ nghĩ, nàng lại đi hiệu sách đi rồi một chuyến. Có chút thư nàng không dùng được, chính là người khác có thể dùng à, lúc này bang nhân một phen, xem như đưa thằng ngày tuyết đi. Nàng đã đoán trước đến, đương khôi phục thi đại học tin tức công khai khi, này đó vật phẩm sẽ là như thế nào khuyết thiếu. Nàng hành động cũng không có người chú ý. Hết thể đều cùng bình thường không có gì hai dạng. Nhưng là thanh niên trí thức điểm vẫn là có biến hóa, đầu tiên chính là Lý Vân Liên cùng một hướng đông đột nhiên liền trở về thành. Những người khác đều cho rằng bọn họ ăn không hết xuống nông thôn khổ, nhưng cổ như Nguyệt biết, khẳng định là nhà bọn họ người nghe được tin tức. Chuẩn bị thi đại học, tình lị tài nguyên cùng điều kiện khẳng định muốn so ở nông thôn tốt. Mà này trong chốc lát, nếu không có ngoài ý muốn, nam chủ nữ chủ cũng được đến muốn khôi phục thi đại học tin tức, bắt đầu chuẩn bị nguyên bộ ôn tập tư liệu đương quảng bá cùng nhân dân nhật báo đồng thời tuyên bố khôi phục thi đại học tin tức khi cử quốc trên dưới đều sôi trào thanh niên trí thức nhóm ở trinh lăng qua đi đó là mừng rỡ như điên ngừng mười năm thi đại học rốt cuộc khôi phục đại gia rốt cuộc có cơ hội trở về thành vốn dĩ đã không thế nào quản thanh niên trí thức sự vụ tô thành an đi vào lao phòng, triệu tập đại gia thương lượng thương thảo như thế nào làm đại đội bộ giảm bớt việc nhà nông vì thanh niên trí thức nhóm thi đại học cung cấp phương tiện chi môn lâm trường thành hiển nhiên cũng phi thường ngoài ý muốn Thi đại học ý nghĩa cái gì hắn cũng rất rõ ràng, tự nhiên không nghĩ đi đắc tội thanh niên trí thức, ai có thể biết cái nào thanh niên trí thức về sau có thể đi đến cái gì vị trí đâu. Thi đại học ở 12 tháng, từ thông chi đến khảo thí cũng chỉ có hơn một tháng thời gian, trong lúc còn kèm theo thu hoạch vụ thu. Việc nhà nông khẳng định là không thể rơi xuống, nhưng ôn tập cũng không thể rơi xuống, chỉ có thể vất vả một chút, ban ngày làm việc buổi tối học tập. Thanh niên trí thức nhóm quyết định tạo thành tiểu tổ ôn tập, lúc này... Cổ Như Nguyệt trên tay thư liền rất làm người hâm mộ. Thượng Lâm đại đội cách khá xa, chờ thanh niên trí thức nhóm chạy đến trong thành, vô luận là trạm phế phẩm vẫn là hiệu sách, tương quan thư tất cả đều không có. Đại gia không có biện pháp, chỉ có thể tìm người mượn, tìm người sao? Toàn bộ Thượng Lâm đại đội chỉ có Cổ Như Nguyệt bên này có tương đối hoàn chỉnh thư, thanh niên trí thức nhóm muốn sao, đại đội chuẩn bị thi đại học xã viên cũng muốn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Như Nguyệt thành hương bánh trái, ai nhìn đến nàng đều cười tủm tỉm, an dụng tặng không ít. Cổ Như Nguyệt không phải keo kiệt người, thư cũng mượn cho người khác sao, bao gồm chính mình chuẩn bị sách bài tập, nàng tuy rằng trước thời gian chuẩn bị, nhưng thước có điều trưởng tức có điều đoạn, đại gia cho nhau học tập, cha thiếu bổ lầu, ôn tập cũng liền không như vậy khó khăn. Rốt cuộc thi đại học đã ngừng 10 năm, rất nhiều người đã sớm đem tri thức còn cấp lao sư, mà cơ sở tương đối vững chắc, trừ bỏ lao tăng giới, cũng liền gần nhất 2 năm thanh niên trí thức, còn lại thanh niên trí thức, ở trường học những cái đó năm đúng là vận động đỉnh căn bản là không học được gì đồ vợ. Nhưng cổ như Nguyệt biết này, năm thứ nhất bài thi là các tỉnh độc lập ra cuốn, bởi vì rất nhiều lão sư, giáo thụ là lâm thời bị kêu trở về, ra bài thi cũng không khó. Nhưng đối với hoang phế việc học nhiều năm thanh niên trí thức nhóm tới nói, một lần nữa học tập thực vất vả, nhưng nghĩ đến có thể trở về thành, hết thẻ khổ liền đều đăng giá. lão phòng bên này, đại gia mỗi ngày đều phải học được nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, thiên không lượng liền vội vàng rời giường, đem một ít sống làm xong chạy nhanh ôn tập Thời tiết lạnh, rất nhiều người đều dài quá nước ra, lại đau lại ngứa, nhưng không có người tố khổ, tất cả đều yên lặng nhịn xuống tới. Tháng 11 sơ, Lâm Nguyên Thanh cấp cổ như Nguyệt tặng một bộ ôn tập tư liệu, huyện thành một chúng có lao sư khai ca đêm, chính mình ra ôn tập tư liệu cùng bài thi. Lâm Nguyên Thanh cùng Khâu Dương đều có đi đi học, nàng sửa sang lại một bộ phận, liền cấp cổ như Nguyệt đưa lại đây. Ta muốn ghi danh chính là khoa học tự nhiên, văn khoa những cái đó tư liệu ta là tìm người khác lấy, như Nguyệt ngươi trước ôn tập ta lại giúp ngươi lưu ý nguyên thanh cảm ơn ngươi đối với trợ giúp chính mình người cổ như nguyệt đều thực cảm kích lâm nguyên thanh đưa tới ôn tập tư liệu thanh niên trí thức nhóm cũng mới biết được nguyên lai huyện thành còn có lao sư tổ chức ôn tập vì thế đại gia sôi nổi vận dụng chính mình quan hệ tìm người tìm ôn tập tư liệu chỉ cần cùng ôn tập tương quan tất cả đều không công tha ở lâm nguyên thanh đưa tới tư liệu không lâu cổ như nguyệt thu được một cái không nhỏ bao vây là từ thành phố hát gửi tới nàng mở ra vừa thấy Bên trong có chọn bộ hoàn chỉnh ôn tập tư liệu, còn có tản ra mực dầu hương bài thi. Ngay sau đó, nàng cũng thu được ngũ ngưng đình tin cùng ôn tập tư liệu, bất quá so sánh với trước một cái bao vây, tư liệu liền tương đối thiếu. Cổ như Nguyệt Trước đem này đó bài tập nhìn một lần, lại nhìn những cái đó thư, trong lòng hiểu rõ sau, lúc này mới chia sẻ cấp mặt khác thanh niên trí thức. Nàng không nghĩ lấy cái gì chẳng nguyên, chỉ cần hảo hảo mà ôn tập, thi đại học hảo hảo phát huy, mặt khác nàng hẳn là không cần quá lo lắng. Thi đại học báo danh, kiểm tra sức khỏe, sau đó chính là thu hoạch vụ thu, sở hữu sự tình đều ghé vào cùng nhau, đại gia mệt đến độ gầy một vòng lớn, chính là tinh thần đầu đặc biệt hảo, hai con mắt sáng ngời đến rồ người. La Thịnh Duyên đứng ở bưu có cửa, cân nhắc muốn hay không đi phát một phong điện báo. Cổ Như Nguyệt Thu được bao vây sao? Nàng đối thi đại học có tin tưởng sao? Nàng sẽ tưởng khảo tới thành phố hát sao? Vẫn là nói hồi quê của nàng? La Thịnh Duyên rất muốn biết đáp án, chính là hắn không dám hỏi. Hắn đột nhiên có chút hối hận ở thượng lâm đại đội chính mình giả ngây giả dại chuyện này. Lúc ấy chính mình có bao nhiêu lớn mật, kia hiện tại chính mình liền có bao nhiêu nhát gan. Hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới xoay người rời đi, vẫn là chờ cổ như nguyệt thi xong lại phát điện báo đi, mà chính mình cũng muốn nỗ lực, tổng không thể thi rớt đi, nếu không mặt liền nem lớn. Mỗi cái tỉnh thi đại học bài thi bất đồng, thi đại học thời gian cũng bất đồng, cổ như nguyệt bọn họ nơi tỉnh thị thi đại học thời gian định 12 tháng 16, 17 hào thi đại học trường học điều kiện thực đơn sơ thí sinh tuổi chiều ngang cũng rất lớn nhưng mỗi người đều đầy cõi lòng hy vọng nóng trông thay đổi chính mình vận mệnh tuy là đã trải qua quá một lần thi đại học cổ như Nguyệt, đối mặt tình cảnh này thế nhưng so những người khác còn muốn khẩn trương mãi cho đến vị trí ngồi định tản ra mực dầu hương bài thi phát tới tay trung cổ như Nguyệt mới chậm rãi bình tĩnh lại nàng trước kiểm tra bài thi viết xuống chính mình tên họ chuẩn khảo hào trở lúc này mới bắt đầu thẩm đề đọc bút khảo xong một khoa Trừ bỏ ly đến gần học sinh, đại bộ phận người liền hoa ở trường học phụ cận, tùy tiện ăn một bữa cơm đoàn hoặc bánh bột nô, tiếp tục ôn tập tiếp theo cái khoa. Lúc này, Lam Thanh Lệ bồi Tề Yến Yến đi tới, hai người đôi mắt đỏ rực, liền cùng hai chỉ thỏ con dường như. Cổ Như Nguyệt không khỏi những mày, làm sao vậy? Như Nguyệt, chúng ta xong rồi, chúng ta đều thi rớt, viết văn không viết xong. Tề Yến Yến nhỏ giọng mà nói, vạn phần hề bại. Các nàng lâu lắm không khảo thí, không dự lưu hảo thời gian. Lúc này mới đệ nhất khoa, mặt sau hảo hảo ôn tập, tranh thủ đem mặt sau mấy khoa khảo hảo, không cần tái phạm sai lầm liền hảo. Các ngươi cảm thấy các ngươi thi rớt, chẳng lẽ những người khác liền càng tốt sao? Đừng chính mình cho chính mình áp lực. Cổ như Nguyệt nói, tiếp tục túi đầu xem bút ký. Làm thanh lệ cùng tề Yến yến nghĩ nghĩ, yên lặng mà tìm cái góc ngồi xổm xuống, xuống, ngảy ra trong túi bút ký bắt đầu thoạt nhìn. Mặt sau mấy khoa, cổ như Nguyệt đều phát huy đến không tồi, nàng biết, lần này khảo thí ổn. Lúc này đây khảo thí khoa chung không có ngoại ngữ, nhưng là báo danh thời điểm có đề qua, nhân viên công tác có nói qua, có một ít chuyên nghiệp yêu cầu ngoại ngữ thành tích, có thể báo danh khảo thí, nhưng bất kể nhập tổng thành tích. Thượng Lâm đại đội thanh niên trí thức điểm có vài người ghi danh, đều là tưởng ghi danh ngoại ngữ tương quan chuyên nghiệp người. Thi xong, các thí sinh như thủy triều rút đi, Cổ Như Nguyệt không lập tức đi, ở cổng trường chờ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nguyên Thanh liền cưới xe đạp lại đây, các nàng ước hảo thi xong cùng nhau ăn cơm. Như Nguyệt Ngươi khảo đến như thế nào? Có tin tưởng sao? Cổ như Nguyệt gật gật đầu, ta cảm thấy ta khảo đến còn hành, chính là chính trị tương đối không tin tưởng. Lâm Nguyên Thanh nghe vậy có chút kinh ngạc, này không nên nha, chính trị là mọi người sở trường nhất khoa. a. Cổ như Nguyệt cười ngây ngô hạ, nàng tổng không thể nói nàng kỳ thật một chút đều không thân đi, ở những người khác vội vàng ôn tập mặt khắc khoa thời điểm, nàng có thể nói nàng ở bối chính trị sao? Lâm Nguyên Thanh không có hỏi nhiều, như Nguyệt, mau lên xe. Ta đã làm Dương Ca đi tiệm cơm quốc doanh chiếm vị trí, thật vất vả thi song. Chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Thi song, xác thật có không ít người tới tiệm cơm quốc doanh đánh bữa ăn ngon. Rốt cuộc phía trước vất vả lâu như vậy, tổng muốn khao hạ chính mình. Các nàng đến bồi vạn, khâu Dương điểm đồ ăn mới vừa đưa lên tới, một người thịnh một chén cơm, ăn trước no lại nói, chờ ăn đến không sai biệt lắm. Lâm Nguyên thanh nghiêng đầu hỏi Cổ Như Nguyệt, Như Nguyệt, quá không lâu liền phải đi điền no trí nguyện. Ngươi tưởng hảo muốn ghi danh nơi nào trường học sao? Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, ta tưởng khảo đi thành phố hát ép đại, báo lịch sử chuyên nghiệp. Lâm Nguyên Thanh sửng sốt, ngươi không thử xem ghi danh kinh thị đại học sao. Đến lúc đó chúng ta lại có thể cùng nhau. Nàng cho rằng tất cả mọi người sẽ lấy kinh thị vì mục tiêu, đặc biệt là ở chính mình thành tích thực không tồi dưới tình huống. Lâm Nguyên Thanh không muốn cùng Cổ Như Nguyệt ly đến quá xa, này ý nghĩa hai người liên lạc cùng giảm bớt, một ít lui tới cũng sẽ giảm bớt, nàng liền không có biện pháp lại bắt được Cổ Như Nguyệt làm phù. Ta thành tích ghi danh kinh thị lời nói, hai sở danh giáo vào không được, đi mặt khác ta lại không nghĩ, cho nên liền tuyển ép đại, tuy rằng không bằng kinh thị có danh tiếng, nhưng cũng không tồi. Càng chủ yếu chính là, ở thành phố Hát, cái này địa phương vô luận gì thời điểm đều là kinh tế trung tâm, cải cách mở ra sau, nơi đó phát triển cũng không tất đặc khu trợm. Tuy rằng kinh thị cũng thực không tồi, nhưng là tổng hợp suy xét một chút, cổ như Nguyệt Liền cảm thấy vẫn là ở thành phố Hát đi. Lâm Nguyên Thanh nhìn về phía khâu dương bọn họ đã ước hảo ghi danh trường học cùng chuyên nghiệp chẳng lẽ muốn thay đổi sao khâu dương cấp hai cái cô nương các thịnh một chén canh không nhanh không chậm mà nói liền tính không ở một cái thành thị một cái trường học chẳng lẽ liền không thể viết thư gọi điện thoại sao cổ như nguyệt cười nói ghi danh bất đồng trường học lại không phải chúng ta từ đây không liên hệ nam chủ nữ chủ quang hoàn như vậy lại về sau nói không trường hợp tác địa phương nhiều lắm đâu lâm nguyên thanh ngẫm lại cũng là nàng cùng cổ như nguyệt là bằng hữu cũng không sẽ bởi vì khoảng cách mà đoạn tuyệt quan hệ chúng ta đây ước hảo phải thường xuyên viết thư liên lạc nga lâm nguyên thanh vươn tay liền cùng tiểu hài tử giống nhau cùng cổ như nguyệt ngoéo tay ước định trở lại lao phòng, cổ như nguyệt phao cái nước cấm chân xúc tiến trong ổ trăn thoải mái đến thở dài thực mau liền phải rời đi nơi này kê khai trí nguyện trước cổ như nguyệt thu được một phong điện báo chỉ có ngắn ngủn mấy chữ ghi danh ép đại đi tỉ tỉ ta chờ ngươi cổ như nguyệt con con khoe miệng tiểu tử này Quả nhiên là Trang. Trong khoảng thời gian này, Thượng Lâm Đại đội các thí sinh liền ghé vào cùng nhau, các loại thảo luận muốn điền no trí nguyện, tuyệt đối không thể rơi xuống. Mà ở sở hữu chuyên nghiệp chung, nhất không được hoang nên hẳn là chính là sư phạm cùng kinh tế loại chuyên nghiệp, rốt cuộc qua đi những năm đó, cùng này đó tương quan người đều không sao hảo. Chờ điền xong trí nguyện, đó là nôn nóng chờ đợi. Đầu tiên là tra điểm, rồi sau đó thẩm tra chính trị, chờ chúng tuyển thông chi, mỗi loại đều làm người dày vò. Khảo đến kém người thất thanh thống khổ, khảo đến người tốt, ở thông chi thư không tới trong tay thời điểm, kia trái tim cũng không bỏ xuống được tới. Lần này đại đội có mấy cái xã viên báo danh thi đại học, có hai cái thu được trùng chuyên thư thông báo trúng tuyển, mừng đến này hai nhà người đều đi mua pháo tới phóng. Thi đậu trung chuyên, về sau ra tới quốc gia bao phân phối công tác, đó là bắt sát, an thượng nhà nước cơm. Năm nay Tết âm lịch ở lập xuân sau, không có ngoại ý muốn nói, an Tết trước đại gia liền lục tục có thể thu được thông chi thư trong khoảng thời gian này người phát thư phi thường nội mỗi cái đại đội chạy một cái đại đội có bao nhiêu người thi đậu đại học hỏi người phát thư nhất rõ ràng ở nôn nóng chờ đợi chung cổ như nguyệt rốt cuộc bắt được nàng thông chi thư là nàng sở kỳ vọng trường học cùng chuyên nghiệp lam thanh lệ cùng tề yến yến tắc thi đậu N tỉnh một khu nhà nhị buồn như thế làm cổ như nguyệt ngoài ý muốn không nghĩ tới các nàng vào đại học còn muốn ở một khối thanh niên trí thức nhóm đều biết chính mình thành tích có thể hay không thi đậu tự nhiên là trong lòng hiểu rõ Những cái đó ở trường học hôn nhật tử thanh niên trí thức, trong khoảng thời gian này lại không đủ nỗ lực nói, căn bản là tệ bất quá này cầu độc mục. trừ cái này ra, cũng có cao phân thi rớt, không phải trí nguyện kê khai sai lầm, mà là thẩm tra chính trị không quá. Cổ như Nguyệt nhìn cái kia nam thanh niên trí thức khóc lớn bộ dáng, trong lòng cũng vì đối phương khổ sở. Nhưng nàng biết, lúc này mới năm thứ nhất, phòng tuyển sinh còn sợ không chuẩn tình huống, tiếp theo thi đại học, chính là Duy Thành tích luận, không hề cùng xuất thân liên hệ chương bảy mươi hai khởi hành ở ăn tết trước ước chừng có một phần ba tả hữu thanh niên trí thức thu được thư thông báo trúng tuyển những người khác tuy rằng thực thất vọng vẫn như cũ chuẩn bị một bản phong phú đồ ăn vì thi đậu người chúc mừng cổ như nguyệt chuẩn bị vài cái hương vị không tồi thái sắc sau đó vương lạc hà từ đại đội mua đất dưa rượu đại gia ghé vào cùng nhau vừa ăn vừa uống đến cuối cùng không ít thanh niên trí thức đều ở bên kia khóc thi đậu không thi đậu đều ở khóc bọn họ trong lòng đều có chút bất ăn sợ thi đại học chỉ có này một năm Cổ Như Nguyệt tan hai chiếc đua rau hẹ xào trứng, nhìn lau nước mắt mọi người, nghĩ nghĩ nói, khôi phục thi đại học, thuyết minh rất nhiều chính sách đều thay đổi. Không thi đậu người cũng không cần nản lòng, nắm chặt thời gian tiếp tục ôn tập, bởi vì sang năm bài thi chỉ biết càng khó. Minh! Minh! Sang năm năm còn, còn có thể khảo khảo sao? Hạ Kiệt nghe được cổ Như Nguyệt nói, kích động đến mặt đều đỏ. Những người khác nghe được Hạ Kiệt nói, không khỏi sừng sốt, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía cổ Như Nguyệt. Cổ thanh niên trí thức, ngươi là biết cái gì tin tức sao? Cổ như nguyệt uống một ngụm thủy, nhìn mọi người liếc mắt một cái nói, ta phân tích ra tới, quốc gia yêu cầu nhân tài, yêu cầu phát triển, mà như thế nào phát hiện nhân tài, đương nhiên chỉ có thi đại học. Đề cử vào đại học sẽ trở thành quá khứ. Nàng thân sắc kiên định, cho những người khác rất lớn tin tưởng. Ta tin ngươi, hạ kiệt khó được không có nói lắp, lớn tiếng mà nói. Đừng hề hại đừng nản trí, tiếp tục ôn tập, nhất định có thể thi đầu đây là chúng ta duy nhất có thể thay đổi chúng ta vận mệnh cơ hội vô luận có bao nhiêu khổ cũng cần thiết bắt lấy cổ như nguyệt tiếp tục vì đại gia ủng hộ vương lạc hà theo cổ như nguyệt nói nói cổ thanh niên trí thức phân tích không có sai quốc gia yêu cầu nhân tài như vậy nhiều phần tử trí thức bị kêu trở về không phải vì đi học đó là vì làm cái gì những người khác nghĩ đến vương lạc hà ra ra mãi mãi mới bị xe con tái đi tức khắc đôi hắn nói tin tưởng không nghi ngờ bởi vì thẩm tra chính trị bị tạp người cũng không cần nản lòng Tin tưởng thi đại học là vì tuyển chọn nhân tài, về sau sẽ không lại tạp xuất thân. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Vương Lạc Hà biết, những cái đó cùng gián điệp gì nhắc lên quan hệ, liền sẽ tương đối phiền thoái. Đã chịu này đó ủng hộ, không thi đậu thanh niên trí thức nhóm tiếp tục nỗ lực ôn tập, trở về thành dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Cổ như Nguyệt Thu thập hạ đồ vật, đem chính mình thư tịch, bút ký, ôn tập tư liệu phân cho mặt khác thanh niên trí thức. Nay minh 2 năm thí sinh quá nhiều, 10 năm cao trung sinh, cái kia số lượng làm người không dám tưởng tượng cho nên cạnh tranh cũng dị thường đại cổ như nguyệt cũng vô pháp giúp được cái gì chỉ mong chính mình học tập phương pháp cùng bút ký có thể giúp đỡ một chút vội đi cổ như nguyệt cũng không giống mặt khác thanh niên trí thức trực tiếp mang theo hành lý về nhà ăn tết chờ thêm xong năm lại đi trường học nàng tính toán trực tiếp từ đại đội xuất phát đi trường học cho nên cũng không cấp vương lạc hà thi đậu dê tỉnh rét đại hắn trở về trước riêng để lại một cái địa chỉ cùng điện thoại cấp cổ như nguyệt mấy năm nay thời gian đa tạ ngươi chiếu cố, vương lạc hà là thật cảm kích cổ như nguyệt, nàng thật sự giúp chính mình không ít, đây là ta ra ra mãi mãi địa chỉ cùng điện thoại, nếu ngươi gặp phải cái gì vấn đề hoặc phiền toái, liền cứ gọi điện thoại tới, chúng ta sẽ tận chúng ta có khả năng hỗ trợ. cổ như nguyệt gật gật đầu, tiểu tâm mà đem trang giấy thu hồi tới, ta nhớ kỹ, nguyện ngươi này đi thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm. vương lạc hà nhẹ nhàng cười, đa tạ, ngươi cũng giống nhau. cổ như nguyệt còn con khỏe miệng, trở về lão phòng. Không nghĩ bị trở ở kia Lam Thanh Lệ cùng tề Yến Yến cấp ngăn cản. Như Nguyệt, vương thanh niên trí thức có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Lam Thanh Lệ vẻ mặt bắt quái. Cổ Như Nguyệt thấy thế không khỏi vô ngữ, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chính là nói hai câu lời nói mà thôi. Ta không tin, ngươi ngày thường đối vương thanh niên trí thức thái độ liền không bình thường. Lam Thanh Lệ cảm thấy nam nữ gian như thế nào sẽ có đơn thuần hữu nghị đâu? Cổ Như Nguyệt lười đến giải thích, dù sao chính là như vậy, các ngươi không tin liền tính. Tề Yến Yến nhận thấy được cổ Như Nguyệt muốn sinh khí, vội nói, Như Nguyệt, chúng ta không có ý gì khác. Chúng ta này không phải thi đậu đại học, có một chút sự tình cũng có thể suy xét, cho nên quan tâm một chút ngươi. Ta cảm thấy đi, vào đại học sau vẫn là đọc sách quan trọng. Cổ Như Nguyệt nói chính mình cái nhìn. Nàng nhìn thoáng qua Lam Thanh Lệ cùng Tề Yến Yến, cảm giác nữ sinh chi gian cũng là thực phức tạp, dù sao nàng vẫn luôn lộng không hiểu. Chịu độ là đọc sách quan trọng. Tề Yến Yến gật đầu nói, Như Nguyệt. Về sau chúng ta viết thư liên hệ đi Hành A Cổ Như Nguyệt không có cự tuyệt Dù sao tới rồi tân địa phương Mọi người đều sẽ có tân bằng hữu Cùng nhau đương thanh niên trí thức tỉnh nghĩa rất khó so đến quá cùng trường 4 năm Thanh niên trí thức nhóm lục tục về nhà lão phòng liền an tĩnh xuống dưới Cổ Như Nguyệt mỗi ngày sinh hoạt đều rất đơn giản Hai điểm một đường An tết trước Nàng phân biệt thu được hai phong điện báo Ngũ Ngưng Đình hỏi nàng hay không thi đầu đại học Muốn hay không trở về an tết La Thịnh Duyên tác hỏi nàng khi nào đi thành phố Hát, tựa hồ đối nàng có thể thi đậu đại học phi thường có tin tưởng. Nhưng là cổ như Nguyệt một phong điện báo đều không có hồi, nàng cũng không tưởng theo chân bọn họ liên lụy quá nhiều. Cái này qua tuổi thật sự đơn giản, cổ như Nguyệt cũng không thèm để ý, không quá quan với nấm liều an bài trọng yếu phi thường, nàng gần nhất liền vẫn luôn ở vội chuyện này nhi. Nàng là một cái phụ trách người, là chuyện của nàng nhi nàng liền sẽ không trốn tránh. Hiện tại nàng phải đi, nấm liều tự nhiên không thể buông tay mặc kệ. Nàng cũng không tàng tư, đem nấm lều gieo trồng kỹ thuật, yếu điểm đều tỉ mỉ mà tay cầm tay dạy cho Lâm Trường Thành an bài người. Từ nay về sau, Thượng Lâm đại đội phát triển liền cùng nàng không quan hệ. Có lẽ bao nhiêu năm về sau, bọn họ này đó thanh niên trí thức già rồi, nói không chừng tâm huyết dâng trào tới dò hỏi một chút nơi này. Tóm lại, tái kiến tỷ lệ đã xu với Linh. Cổ Như Nguyệt hành lý đã sớm thu thập hảo, chăn chờ một ít đồ vật trước tiên gửi thư đi trường học, đỡ phải trên xe bao lớn bao nhỏ, sách đều sách bất động. Lâm xuất phát trước một ngày buổi tối, cổ Như Nguyệt có điểm hưng phấn, điểm ánh nến khắc phủ khắc đến nửa đêm. Ở nàng tính toán đi nghỉ ngơi thời điểm, cửa sổ đột nhiên bị người gõ gõ, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không nhảy lên. Là ai? Cổ Như Nguyệt trong tay méo tiểu đao, lén lút cầm một cây cây gậy trúc đỉnh ở môn cài chốt cửa. Là ta? Là từ ca thanh âm. Thứ ca, có việc sao? Cổ Như Nguyệt cũng không bởi vậy mà thả lỏng lại. Người đi thành phố hát, có rảnh nói. Giúp ta đi một chỗ nhìn xem đi, đây là địa chỉ. Từ ca nói này, từ cửa sổ khe hở nhét vào một chương cuốn thành một đoàn tờ giấy. Người cổ như Nguyệt nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Từ ca đương thanh niên trí thức tự sa ngã, ở đại đội bộ cùng thanh niên trí thức làm đều là thượng số đen, dù cho hắn muốn thi đại học, cũng không ai sẽ cho hắn lộng chứng minh. Hắn muốn trở về thành, mấy năm nay nội cũng không phải là kiện chuyện đơn giản. Cổ như Nguyệt đem cửa sổ kéo ra một chút, từ ca thở dài. Lại nhét vào tới một cái cuốn thành côn trạng bao nylon. Đây là một số tiền cùng phiếu gạo, ngươi tới rồi kia địa phương, nếu là kia người nhà còn ở, ngươi liền đem tiền cùng phiếu cho bọn hắn. Bên trong mặt khác trang chính là ngươi vất vả phí. Thư ca cũng không làm người làm không công. Ngươi, ngươi vì cái gì không chính mình đi gửi. Cổ như Nguyệt suy đoán kia hẳn là từ ca người nhà, hoặc là hắn quan tâm người. Thư ca cũng không trả lời, phiền thoái ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Cổ như Nguyệt quan hảo cửa sổ. Nhìn trong tay đồ vật, triển khai giấy trắng, địa chỉ viết đến phi thường, kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm kia người nhà tên cùng công tác đơn vị. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì không tự tuyệt. Là sợ hãi tử ca sao? Vẫn là nói đáng thương hắn. Mà tử ca đối chính mình cũng quá tín nhiệm đi, hắn sẽ không sợ chính mình đem này số tiền cấp tư nuốt. Cổ như Nguyệt Vũ vô đầu, tiểu tâm mà đem tiền cùng tờ giấy thu vào bên người trong túi. Xe lửa thượng nhân viên hôn tạp, vẫn là cẩn thận một chút mà hảo. Cho dù nàng có phụ triện trong người, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Mỗi khi gặp phải chuyển nhà thời điểm, cổ như Nguyệt liền đặc biệt tưởng có cái tùy thân không gian. Đáng tiếc chính là, nàng phiên biến chỉnh buồn phụ triện bách khoa toàn thư, chính là không có về không gian. Nàng suy đoán tương quan phụ triện quá mức cao cấp, cho nên không có ghi lại tại đây buồn bách khoa toàn thư. Cũng không biết này buồn bách khoa toàn thư còn có thể hay không thăng cấp. Mơ mơ màng màng trùng, cổ như Nguyệt ngủ rồi, trong mộng, nàng thành một cái phụ triện đại sư. Nàng trạch phong ở bị nàng dùng phụ triện các loại cải tạo Cơm tới há mồm ý tới ruôi tay Mà bên ngoài còn có tiền lớn người huy tiền mặt cầu phụ Muốn hay không tiếp tuổi nàng tâm tình Cuộc sống này quá đến không cần quá tốt đẹp Cổ như nguyệt tỉnh lại thời điểm Khoe miệng lạc hiểu Nàng nhịn không được đối với gương nhìn lại xem Chính mình này mộng làm được cũng quá mỹ đi Giả đến có thể Nàng đem cuối cùng hành lý thu thập hảo Sau đó liền nhìn đến hạ kiệt chạm giếng trời Đối với chính mình ngây ngô cười Cổ, cổ thanh niên trí thức. Tà ta, ta đưa người đi, đi nhà ga. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ đồng ý, tuy rằng đã gửi qua biêu điện một ít đồ vật, nhưng là dư lại cũng không ít. Hiện tại có người hỗ trợ, kia không thể tốt hơn. Hạ Kiệt tìm đại đội bộ mượn xe đạp, giúp đỡ đem cổ như Nguyệt hành lý cột lên đi, sau đó đẩy xe cùng cổ như Nguyệt sóng vai đi. Hạ Kiệt cơ sở cũng không tốt, lần này không có thi đấu, hắn tin tưởng cổ như Nguyệt nói, khảo song sau cũng vẫn luôn ở ôn tập. Ít người thời điểm, hắn nói lắp không như vậy nghiêm trọng. Cổ Như Nguyệt cùng hắn vừa đi vừa liêu, thực mau liền đến Huyện Thành. Huyện Thành không có ga tàu hỏa, chỉ có thể đi thành phố ngồi xe lửa, cho nên Cổ Như Nguyệt muốn ở bên này nhập gánh xe. Cổ cổ thanh niên trí thức, thuận buồm xuôi gió. Hạ thanh niên trí thức, nỗ lực ôn tập, tranh thủ thi đậu đại học, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm ôn tập tư liệu. Cổ Như Nguyệt cười nói, ở nàng khả năng cho phép hạ, nàng vẫn là vui hỗ trợ, đặc biệt là loại này thay đổi nhân sinh vận mệnh tình huống. Hạ Kiệt trợn tròn đôi mắt, không ngừng nói. Cảm ơn cảm ơn. Không cần cảm tạ, nếu chính ngươi không nỗ lực, người khác cũng không giúp được ngươi. Càng quan trọng là, hạ kiệt này nhân phẩm tính không tồi, đáng giá hỗ trợ. Cổ như Nguyệt xua xua tay, nhìn hành lý bị cố định đến trên nóc xe, sau đó lên xe tìm cái hàng phía trước vị trí ngồi xong. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe, còn có những người khác dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý, nhìn dáng vẻ cũng là muốn đi nhà ga. Cũng không biết có phải hay không muốn đi thăm người thân vẫn là đi vào đại học. Ở xe khởi động trước Hạ Kiệt đột nhiên chạy tới, cầm trong tay giấy dầu túi nhét vào cổ Như Nguyệt trong tay, sau đó lại cộp cộp cộp mà chạy xuống xe, ở bên ngoài chiều nàng vắt tay. Cổ Như Nguyệt túi đầu nhìn mắt bị hao tổn giấy dầu túi, là mấy cái bánh bột nô, còn mang theo du hương khí. Nàng giơ tay hướng ngoài cửa sổ vẫy vẫy, xe khởi động, xử hướng lệnh người chờ mong tương lai. Chương 73 nhập học. Cái này niên đại ngồi xe lửa quả thực là một loại dày vò, người tễ người liền không nói, ăn ăn không ngon, thượng vệ đút cở cũng không, có phương tiện cổ như nguyệt cũng không mua được giường nằm phiếu lên xe lại không cướp được chỗ ngồi giống như nàng mang theo đem ghế còn có thể tại thùng xe liên tiếp chỗ chắp vá một chút xe lửa một đường đi đi rừng rừng lữ khách từ trên xuống dưới trong xe ồn ào nhộn nháo, các loại khí vị hôn tạp liền tính cửa sổ xe vẫn luôn rộng mở cũng không có thể giảm bớt nhiều ít chờ tới rồi thành phố hát cổ như nguyệt mang theo hành lý gian nan mà theo dòng người rời đi ga tàu hỏa ở ga tàu hỏa bên ngoài có thể nhìn đến bên cạnh chi mấy chương cái bàn Mặt trên treo biểu ngữ, phân biệt là mộ mổ, mổ đại học đưa tin chỗ. Cổ Như Nguyệt tìm được ép đại cố vấn tình huống, bên kia đã có mấy cái mang theo hành lý người ở, đang ở nói đi trường học xe điện. Thành phố hát Kinh tế phát triển hảo, giao thông cũng so địa phương khác càng hoàn thiện, tiện lợi một ít, ga tàu hỏa bên này liền có thẳng tới ép đại xe điện. Cổ Như Nguyệt hiểu biết sau, trực tiếp liền đi ngồi xe, nàng vận khí không tồi, thực mau liền chờ tới rồi, đồng hành còn có vài cá nhân. Mọi người đều có một ít hương phấn ở trên xe liền hàn huyên lên cổ như nguyệt không nghĩ nói chuyện nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc thực rõ ràng thành phố hát nhân sinh sống càng tốt tiếp thượng tùy ý có thể nhìn đến năng tóc quan xuyên dày ra người ăn mặc câu phục người càng là không ít cổ như nguyệt kiếp trước là một cái trạch nữ, nàng không có tới quá thành phố hát nơi này tựa hồ vô luận là khi nào đều như vậy phồn hoa náo nhiệt hạ xe điện cổ như nguyệt theo dòng người liền tìm tới rồi đưa tin chỗ một phen trình tự sau nàng liền bắt được một trường tờ giấy cùng một phen chìa khóa Nàng cũng vô tâm tình dừng lại xem trường học phong cảnh, vội vội vàng vàng mà tìm được số 3 ký túc xá 502, trước đem chính mình xử lý hảo lại nói. Cho dù là mùa đông, xe lửa thượng buồn hai ngày nhiều, cũng đủ làm người khó chịu. Ký túc xá là tám người gian, trung gian phóng hai trường thon dài cái bàn, lúc này đã có một nửa người tới. Cổ như Nguyệt đơn giản mà trao hỏi, liền thu thập khởi chính mình giường ngủ tới. Giường ngủ là chính mình tuyển, nàng tuyển dựa môn thượng giường, không có biện pháp. Ai kêu rửa cửa sổ bốn chương giường ngủ đều làm người cấp chiếm đâu? Chờ cổ như Nguyệt thu thập hảo tự mình, lại đi nhà ăn điển no chính mình bụng, nàng lúc này mới có tâm quan sát ép đại ký túc xá khu. Thực rõ ràng, ký túc xá đều tương đối cổ xưa, mỗi đống lâu đều có người ra ra vào vào, mỗi người tinh khí thần đều phi thường hảo, tràn ngập đối tương lai chờ đợi. Cổ như Nguyệt trở lại ký túc xá, phát hiện những người khác đều không còn nữa, nàng đem chính mình mang đến đồ vật sửa sang lại một chút, ngã đầu liền ngủ không còn có so này càng chuyện quan trọng nay một ngủ cổ như nguyệt trực tiếp liền lúa nước ngày hôm sau buổi sáng trên đường có bạn cùng phòng kêu nàng nàng mơ mơ màng màng lên tiếng liền tiếp tục ngủ thành phố hát hai tháng thiên còn thực lãnh mà nàng mang chăn đều tương đối mỏng may có ấm bao phủ bằng không nàng tuyệt đối vô pháp ngủ đến như vậy thoải mái cổ như nguyệt là bị một trận lớn tiếng nói chuyện thanh đánh thức nguyên lai là dư lại ba cái bạn cùng phòng tới các nàng hẳn là địa phương nói thành phố hát phương ôn lại lẫn nhau quen thuộc Này dọc liền không sao che giấu. Nàng ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, đã phát xén gốc, lúc này mới trải đầu gấp chăn. Vị đồng học này, người tên là gì? Người ở nơi nào nha? Cổ như Nguyệt xuống giường viên mặt cô nương ngửa đầu hỏi. Cổ như Nguyệt nhìn ký túc xá liếc mắt một cái, mặt khác bốn người đã không còn nữa. Nàng chiều này ba người gật gật đầu. Các ngươi hảo, ta kêu cổ như Nguyệt. Dư thừa, nàng sẽ không chịu lại nói. Đại gia vẫn là người xa lạ đâu, dù sao đại học mấy năm thời gian. Có rất nhiều cơ hội hiểu biết. Ta kêu dư có, đối diện thượng giường chính là Lý Đông Hồng, xuống giường là Hứa Diễm Bình, chúng ta đều là thành phố hát người. Cụ như Nguyệt nhìn các nàng liếc mắt một cái, cười điểm hạ, liền vội vàng đi rửa mặt. Nàng rửa mặt xong, ba vị thành phố hát cô nương còn đang nói chuyện đâu, nàng mặc không lên tiếng mà cầm tráng men lưu cùng phiếu gạo, đi nhà ăn ăn cơm. Vào đại học không cần học phí không nói, quốc gia còn có trợ cấp, chờ tốt nghiệp còn có thể phân phối công tác. Thời đại này đại học kia mới là thật sự Kim ngạch Đác. Cổ Như Nguyệt cơm nước xong, chạy mấy cái địa phương mới bắt được chính mình bao vây đơn, sau đó đi trường học phụ cận biêu cục lấy bao vây. Trở lại ký túc xá, mặt khác bốn cái cô nương đã đã trở lại, các nàng trong tay cầm tráng men lu ở ăn cơm, chính trò chuyện trường học thư viện. Các nàng nhìn đến Cổ Như Nguyệt dẫn theo hai cái bao tải to tiến vào, không khỏi sửng sốt một chút. Đồng học, yêu cầu hỗ trợ sao? Lớn tuổi nhất lỗ xuân mai vội cầm chén phong tới trên bàn. Lại đây giúp cổ như Nguyệt. Ta một người có thể, ngươi đi trước ăn cơm đi. Cổ như Nguyệt xua xua tay. Nàng thởi bỏ bao tải, đem bên trong hậu chăn móc ra tới ném trên giường, còn có mủng, giường màn. Mà một cái khác bao tải, còn lại là trang hai cái trúc giường, là cổ như Nguyệt chính mình làm. Bên trong trang chính là nàng quần áo cùng một ít hàng ngày đồ dùng. Nàng biết lúc này điều kiện không tốt, không có tủ quần áo, cái giường, chính là giường đều hẹp thật sự, cái gì đều phải chính mình chuẩn bị đương bốn cái thanh niên trí thức nhìn đến cổ như nguyệt lấy ra hai cái trúc dương thời điểm không khỏi sửng sốt hiển nhiên đều thực ngoài ý muốn các nàng hành lý đều là trang trong túi nhét ở giường đôi nếu không liền nhét vào giường phía dưới cái bàn phía dưới căn bản là không cổ như nguyệt chuẩn bị đến như vậy toàn diện ngay sau đó cổ như nguyệt đem trên giường chăn mở ra lấy ra bên trong mấy cây cây gậy trúc cột vào giường bốn cái góc sau đó dùng dây thép ở cây gậy trúc đỉnh chóp kéo một vòng treo lên mùng cùng giường màn này một phương giường chính là nàng tư mật không gian thấy này hết thảy bốn cái bạn cùng phòng xem trợn mắt há hốc mồm cơm đều bất chấp ăn như nguyệt ngươi như thế nào nghĩ đến muốn lộng cái này lỗ xuân mai có chút hâm mộ mà nói kia khối giường màn là màu lam vải đông nhìn liền phi thường dán chắc nhìn rất không tồi hẳn là thổi không phong ta thật là quá ngu ngốc ta như thế nào liền không biết từ quê quán lộng cái dương lại đây đâu bất quá những người khác đều không kéo mùng cùng giường màn như nguyệt Ngươi như vậy sợ là quá hành xử khác người. Bạch hồng tinh lời này vừa ra, không khí cương như vậy một cái trước mắt, lỗ xuân mai vội nói, ta cảm thấy còn hảo, rốt cuộc mỗi người sinh hoạt thói quen bất đồng. Cổ như Nguyệt cười gật đầu, vì chính mình tìm cái lấy cớ, ta ngủ không thích có ánh sáng, cũng sợ phong, cho nên như vậy vây lên. Chỉ chốc lát, dư có ba vị thành phố hát bạn cùng phòng trở về, nhìn đến cổ như Nguyệt rực rỡ hẳn lên giường ngủ, không khỏi chấn động, sôi nổi dò hỏi lên đều là ta đương thanh niên trí thức thời điểm chậm rãi đặt mua xuống dưới, đi thời điểm liên tiếp liền đều gửi qua bưu điện lại đây. Kêu bưu phí sợ là nếu không thiếu. Bạch Hồng Tinh không khỏi nhướng mày nói, cũng không phải là kêu bưu phí nhưng đem ta cấp đau lòng. Lúc trước chính là nghĩ thành phố hát trời xa đất lạ, ta cũng không biết thượng nào mua đi. Hiện tại này quyết định quả nhiên là đúng. Lỗ Xuân Mai nhìn Bạch Hồng Tinh liếc mắt một cái, cảm giác nàng quái quái. Buổi chiều ta còn muốn đi thư viện, đại gia cùng đi đi. Những người khác nghe vậy sôi nổi đáp hảo a thật vất vả thi đậu đại học đọc sách mới là quan trọng sự trong ký túc xá không đều là một cái hệ cổ như nguyệt lỗ xuân mai dư có lý đông hồng là lịch sử hệ mà mặt khác bốn cái chính là tiếng trung hệ hai bên chương trình học biểu nghe nói sẽ có trùng hợp ký túc xá người càng ngày càng nhiều cách vách có mấy gian tương đối rộng mở điểm ký túc xá lại nhét vào một chiếc giường biến thành 10 người gian mà năm trăm linh hai thất giống như liền tương đối hẹp nhưng thật ra tránh cho vấn đề này Rốt cuộc người càng nhiều, này quan hệ liền càng phức tạp. Lúc này mới vừa bắt đầu, tự nhiên nhìn không ra cái gì mâu thuẫn, nhưng là cổ như Nguyệt biết, theo thời gian trôi qua, bất đồng tính cách cùng sinh hoạt thói quen, mâu thuẫn liền sẽ đột hiện ra tới. Lúc này, lão sư nhân thủ không đủ, rất nhiều chuyên nghiệp khóa đều là hợp ở bên nhau thượng, đại trong phòng học tế đến tràn đầy. Mọi người đều giống như chết đói học tập, chỉ có mất đi quá, mới biết được học tập có bao nhiêu chân quý. Vốn dĩ nghĩ tính toán chấp và quá khứ cổ như c� Nhìn đến bên người người như vậy chăm chỉ, nàng cũng ngượng ngùng lười biếng, đi theo nỗ lực học tập. Nàng ghi danh chuyên nghiệp cùng kiếp trước bất đồng, này ý nghĩa muốn trọng đầu học khởi, cũng là một cái khiêu chiến đi. Nhưng là làm cổ như nguyệt một ngày 24 giờ có 18 giờ đều ở đọc sách, kia nàng là chịu không nổi. Cho nên nghỉ ngơi thời gian, nàng không phải ở trong trường học đi dạo, chính là đi ra ngoài trường học ngoại đi một chút. Số 3 lâu lầu 1, thực rõ ràng, phân cho mang hải tử nữ đồng học trụ. Trước kia cổ như nguyệt ở trong tiểu thuyết nhìn đến như vậy miêu tả, cũng không có quá lớn cảm giác, thẳng đến chính mắt nhìn thấy, mới biết được đại gia có bao nhiêu liều mạng. Cũng may hài tử có thể đưa đến trường học riêng mở nhà trẻ đi, bằng không, thật đúng là chính là rất phiền toái. Thư viện trường kỳ là không có vị trí, sách báo là mượn không đến, tuyên truyền lan kia vĩnh viễn vây quanh một đống người, đèn đường hạ vĩnh viễn sẽ không không. Cái thứ nhất cuối tuần chủ nhật, cổ như nguyệt mang lên tiền cùng phiếu, tính toán đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Thuận tiện hỏi thăm hạ từ ca cho chính mình địa chỉ. Cổ Như Nguyệt đi đến cổng lớn, nhìn đến bên kia đứng mấy cái cao lớn soái khí nam sinh, bọn họ tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì, bên cạnh còn có hai nữ sinh đang nói lời nói, bất quá từ các nàng thỉnh thoảng ngó khai ánh mắt có thể thấy được, các nàng thất thần. Nàng tùy ý nhìn thoáng qua, liền ra đại môn, nàng muốn trước tìm một chỗ ăn một đốn tốt, sau đó lại cấp lâm nguyên thanh gửi thư. Cổ Như Nguyệt mới vừa đi quá, một cái túi đầu nam sinh đột nhiên ngẩng đầu lên Chiều chung quanh nhìn nhìn, là hắn ảo rất sao. Hắn giống như nhìn đến tỉ tỉ. Đáng tiếc chính là, lúc này cổ như Nguyệt đã đi qua chỗ rẽ, La Thịnh Duyên căn bản là nhìn không tới người. Thịnh Duyên, Thịnh Duyên, người đang tìm cái gì? Một cái nam sinh vô vô La Thịnh Duyên bả vai. La Thịnh Duyên cau mày, ta giống như nhìn đến một cái người quen. Là chúng ta trường học. Kia không cần sốt ruột, Tổng hội lại gặp phải. La Thịnh Duyên rũ xuống đôi mắt, hắn liền sợ vĩnh viễn chạm vào không thượng hắn căn bản là không biết cổ như nguyệt có hay không ghi danh ép đại hắn có thể lợi dụng mợ quan hệ cha nhưng là hắn không nghĩ là mợ thiếu hạ nhân tình nếu không hắn phát một phong điện báo cấp từ ca hắn nhất định biết cổ như nguyệt thi đậu chính là nào một khu nhà đại học la thịnh Duy nghĩ trong lòng liền không như vậy nôn nóng hắn đi theo cậu mợ trở lại ép thị dùng một năm rưỡi thời gian điên cuồng học bổ túc cuối cùng thi vào đại học hắn không biết cổ như nguyệt là nghĩ như thế nào nàng sẽ chán ghét chính mình sao Bởi vì chính mình lựa gạt. chương 70A4 chạm vào vật khí. Thành phố H không hổ là thành phố H, cho dù ở như vậy kinh tế có kế hoạch nghiên đại, phát triển đến cũng so mặt khác thành thị còn muốn hảo. Cổ Như Nguyệt dọc theo đường phố chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng lại nhìn xem hai bên trái phải cửa hàng. Cửa hàng tên cũng phi thường có đặc sắc, tỉ như nhân dân tiệm cơm, thành phố H 20 phố duy tu hợp tác xã. Cổ Như Nguyệt tìm một nhà có bán hoành thánh hợp tác tiệm cơm, điểm một khách bánh bao chiên cùng một chén tiểu hoành thánh Nàng nghe này có chút quen thuộc hương khí, nàng hốc mắt không khỏi có chút ướt. Ở huyện thành thời điểm, kia tiệm cơm quốc doanh nhưng ăn không đến cái này vị, càng đừng nói trên bao. Thành phố lớn chính là Hảo, nó có nhiều hơn lựa chọn, cũng khó trách như vậy nhiều người hướng trong thành toảng. Ăn xong rồi hoành thánh cùng trên bao, cổ như Nguyệt Thanh toán tiền, chỉ cần hai ma bốn, cái này giá cả nàng vẫn là bỏ được ăn. Nàng dọc theo đường phố tiếp tục đi, nhìn đến biêu cục cửa kêu màu xanh lục hồng thư, tiến lên đem phong thư tắc đi vào nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt càng rộng mở sáng ngời biêu cục nhấc chân đi vào vừa vặn phong thư cùng kem đều dùng đến không sai biệt lắm vừa lúc mua một chút thuận tiện nhìn xem một ít báo chí tạp chí tin tức lúc này báo chí cũng không nhiều gửi bài có thể lấy tiền nhuận bút càng thiếu nhưng không đại biểu không có cổ như Nguyệt trước mắt cũng không thiếu tiền bất quá đại học sao dù sao cũng phải tìm vài món sự tình làm này gửi bài cũng là một loại lạc thú không phải sao từ biêu cục ra tới phía trước vừa lúc một chiếc xe điện dừng lại Cổ Như Nguyệt vội vàng vài bước chạy tiến lên lên xe, nàng tính toán đi nổi danh Nam Kinh phố đi dạo, đặc biệt là kia mấy nhà bách hóa thương trường, mở rộng tầm mắt. Bảy tám năm mùa xuân, độ ấm còn có chút thấp, Cổ Như Nguyệt từ trên xe xuống dưới, một trận gió thổi qua tới, nàng không khỏi rụt rụt cổ. Bất quá này phố sát thật nhiều, không chỉ địa phương, còn có rất nhiều người bên ngoài, đi ở trên đường, có thể nghe được các loại khẩu âm lời nói. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn này đó nhà lầu, ngoài ý muốn bên ngoài trên tường thấy được một ít quảng cáo. An mặc sườn xám nữ tử trong tay cầm mỗ giống nhau thứ phẩm, một cổ cũ thành phố hát hơi thở ập vào trước mặt. Cổ Như Nguyệt theo dòng người đi, tiến vào thương trường, nhìn đến như vậy nhiều quầy, mỗi cái trước quầy đều trên đầy, nàng không khỏi ngây người. Thương trường tổng cộng có ba tầng lâu, Cổ Như Nguyệt dạo đến tầng thứ ba, phát hiện nơi này bán chính là sang quý gia điện, người sẽ so dưới lầu thiếu, nhưng người bán hàng trên mặt ngạo khí lại càng đủ. Cổ Như Nguyệt tò mò cái này niên đại gia điện, từng cái mà xem qua đi, có tivi, tủ lạnh ra đi ô trở. Nơi này đầu còn có tê phân, sản phẩm trong nước, nhập khẩu, vẫn là có rất nhiều lựa chọn. Cổ như Nguyệt chỉ xem không hỏi không mua, tự nhiên là bị người xem thường, nàng đã bị vài cái xem thường cùng đồ quê mùa. Người bán hàng hiện tại chính là chạm tay là bỏng cương vị, ăn vẫn là quốc gia cơm, nhưng không tự giác suốt cao nhất đằng sau. Nhưng cổ như Nguyệt lại cảm thấy buồn cười, cũng lời đến so đo, những lời này đó vào thai này ra thai kia là được, hà tất giỏ số chỗ ngồi. Nhưng Nguyệt, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cổ Như Nguyệt dạo qua một vòng, đang muốn đi xuống lầu 2 nhìn xem đồng hồ, liền nghe được có người kêu chính mình. Nàng quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Dư có. Cổ Như Nguyệt chiều Dư có cười hạ, ta lại đây đi dạo, ngươi cũng phải không? Dư có dừng một chút, cười nói, ta lại đây tìm người, ngươi còn muốn dạo nơi nào? Ta mang ngươi đi, bên này ta tương đối quen thuộc. Cổ Như Nguyệt không có đi tìm tòi nghiên cứu Dư có lời nói là thật là giả, nếu ngươi có rảnh nói kia cùng nhau đi dạo đi có cái quen thuộc dân bản xứ mang theo nói giống như cũng rất không tồi dư có quả nhiên đối bách hóa thương trường rất quen thuộc bao gồm nơi này đầu bán đồ vật nơi tay biểu quay kia nàng liền cấp cổ như nguyệt nói vài loại đồng hồ khác biệt cổ như nguyệt trên cổ tay chùi lủi nàng là tưởng mua cái đồng hồ xem thời gian nhưng không nghĩ tới cái này biểu giá cả so nàng tưởng tượng đắt hơn còn muốn phiếu thật đúng là phiền thoái dạo xong rồi thương trường dư có lại mang theo cổ như nguyệt đến bên ngoài đi dạo phố Nhà ai cửa hàng có cái gì ăn ngon, nàng đều rõ ràng. Cái này trong quá trình, hai người nhanh chóng quen thuộc, đối lẫn nhau tính cách có chút hiểu biết, về sau muốn đi dạo phố, ít nhất có thể tìm được người cùng nhau. Tuy rằng đương một tuần bạn cùng phòng, nhưng hai người quan hệ cũng còn không có hảo đến nói gia đình quan hệ nông nỗi, giống nhau đều là lấy tự thân hưng thu yêu thích là chủ. Dư có là ca hát, khiêu vũ người yêu thích, đối điện ảnh cũng là thuộc như lòng bàn tay, nàng hẹn cột như nguyệt về sau cùng nhau xem điện ảnh. Cổ Như Nguyệt đáp ứng rồi. Từ nay ngắn ngủn ở chung chung, Cổ Như Nguyệt phát hiện Dư có tính cách rộng rãi, hứng thu rộng khắp, nhưng không đủ cẩn thận đi chiếu cố người khác cảm thụ, thực rõ ràng, Dư có gia đình không tồi, hơn nữa ở nhà tương đối được sủng ái. Tuy rằng như vậy, nhưng Cổ Như Nguyệt cảm thấy cùng Dư có ở chung còn tính vui sướng, chủ nhật cùng nhau ra tới đi một chút là không thành vấn đề. Hồi trường học trước, Cổ Như Nguyệt mua một cân táo đỏ, tính toán đói thời điểm ăn một hai viên. Trở lại ký túc xá nàng cầm táo đỏ thỉnh mặt khác bạn cùng phòng ăn táo đỏ mượn này tâm sự kéo gần quan hệ đồng thời quan sát hạ bạn cùng phòng một ít thói quen nhỏ động tác nhỏ này táo đỏ cái đầu cũng không thiểu mỗi người hai viên có người luyến tiếc ăn niết ở trong tay cùng cổ như nguyệt nói chuyện có cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà gặm vạn phần mà quý trọng có có người gấp không chờ nổi mà nhét vào trong miệng sợ có người cướp đi dường như như nguyệt này táo đỏ không tiện nghi đi ngươi ở đâu mua bạch hồng tinh nói này bẻ ra táo đỏ chậm gì gì mà đem hột táo lấy ra tới ân là có điểm quý ở thương trường mua ngẫu nhiên ăn một lần con hơi ảnh cụ như nguyệt nhàn nhạt mà cười lỗ xuân mai khe nhíu mày đem trong tay táo đỏ để vào trong túi chầm mặc không nói chuyện dư có ngẩng đầu nhìn hạ mặt các bạn cùng phòng tổng cảm thấy bạch hồng tinh nói chuyện quái quái bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều hẳn là mau tắt đèn các ngươi không có ai muốn đi bên ngoài đọc sách đi nàng dương ngủ tới gần môn nay mở cửa khóa cửa nhiệm vụ liền rơi xuống nàng cùng hứa diễm bình trên người hơn nữa đóng cửa mở cửa thời điểm tổng hội mang theo phong này phong dựa môn giường ngủ liền tao hương bởi vậy rất nhiều người không thích dựa môn giường ngủ nếu không có người đi ra ngoài ta đây khóa cửa trước nói hảo trong phòng ngủ cũng không thể chấm đến bị bắt được chính là muốn viết kiểm điểm dư có là phòng ngủ trường bất quá nàng tuổi còn nhỏ lời nói không như vậy làm người chịu phục chờ tắt đèn dư có đánh đèn tin đọc sách thời điểm liền cảm giác được một trận gió thổi tới, nguyên lai like là có người mở cửa đi ra ngoài. nàng không khỏi nhíu mày, cầm đèn tin quét hạ mặt khác giường ngủ, đi ra ngoài chính là bạch hồng tình cùng với nàng xuống giường chu văn. cổ như nguyệt giường màn kéo thật sự kỹ càng, nàng trong ổ chân thả một cái chiếu sáng phù, không cần giống đèn tin như vậy phí tin, lao tỉnh tiền. cửa phòng mở ra thanh âm nàng nghe được, liên tưởng đến dư có lời nói mới rồi, nàng không khỏi lắc đầu, mấy vấn đề này bắt đầu xuất hiện. dù sao cổ như nguyệt đã hạ quyết tâm không trộn lẫn trong phòng ngủ mâu thuẫn, chờ đến điều kiện cho phép, nàng liền xin học ngoại chú, từ trong phòng ngủ dọn ra đi. Rất nhiều chuyên nghiệp chương trình học cũng không khẩn, trừ bỏ lao sư không đủ nguyên nhân, còn có giáo tải chờ nguyên nhân. Nhưng đối với học sinh tới nói, mặc kệ là cái gì nội dung, cái gì đều học tập, cái gì đều tham thảo. Cổ như Nguyệt không có giống những người khác như vậy, không khóa thời điểm liền đi cọ khóa, nàng thật vất vả tìm cái địa phương, có thể an tĩnh mà khắc phủ, một người thế giới khá tốt nàng gần nhất ở nghiên cứu một cái phòng hộ phù căn cứ miêu tả có thể hấp thu thật lớn thương tổn cái này phù xem như bách khoa toàn thư tương đối khó phù không hảo làm nàng thay đổi vài loại tài liệu tất cả đều không thành công cổ như nguyệt có chút bực bội mà gãi gãi đầu xem ra nàng đến đi tìm càng nhiều vật dẫn nàng hiện tại ôm một cái ý tưởng đem bách khoa toàn thư thượng sở hữu phù triện đều làm ra tới sau phù triện bách khoa toàn thư sẽ thăng cấp cổ như Nguyệt nghĩ cầm một khối ốc thổ phù trôn ở một thân cây hạ Nàng đem trường học đều giả biến, bởi vậy này Úc Thổ Phù cũng trôn biến trường học các địa phương. Nàng lúc trước khắc không ít, không dám đều dùng ở thượng lâm đại đội, kia đối đại đội cũng không thấy được là một chuyện tốt. Chính là trường học nói liền không có cái này băn khoăn, bởi vì không làm nông nghiệp sinh sản, nhiều lắm chính là thực vật lớn lên tươi tốt, cỏ dại lớn lên mau thôi, không ai sẽ đi tìm tòi nghiên cứu. Lại là một cái chủ nhật, cổ như Nguyệt quyết định đi thị trường đồ cũ nhìn xem, xem có thể hay không mua được một ít tiện nghi ngọc thạch linh tinh nếu vận khí tốt có thể mua được chu sa giấy vàng liền càng tốt thành phố hát có rất nhiều cái thị trường đồ cũ mà nổi tiếng nhất đương thuộc hoài quốc cũ nơi đó không chỉ có cũ hóa còn xử lý ti vết phẩm hấp dẫn rất nhiều người đi đào bảo tuy rằng là ti vết phẩm nhưng giá cả cũng không tiện nghi cũng may không cần phiếu cổ như nguyệt bài đã lâu đội mới theo dòng người đi vào thật vất vả tệ đến quầy mua cái bình thường sản phẩm trong nước đồng hồ dây đồng hồ có chút vấn đề hoa nàng sáu mươi khối nàng có chút đau lòng Tiền tiết kiệm lập tức thiếu một đoạn, đây chính là vài tháng tiền cơm. Nhưng cổ như Nguyệt biết, không có đồng hồ xem thời gian, rất nhiều thời điểm liền phi thường phiền thoái, tỉ như đi học, tắt đèn thời gian từ từ. Nàng nhưng không lão nông dân cái kia bản lĩnh, xem này là có thể đánh giá thời gian. Cổ như Nguyệt điều thời gian, lập tức đem đồng hồ mang lên, sau đó thay đổi cái địa phương, dạo, thị trường đồ cũ kỳ thật phi thường đại, bán gì đó đều có. Nhưng là muốn mua được ngọc thạch cùng chu sa giấy vàng, Này đó đều là thuộc về mẫn cảm phẩm, không có người mang là không có khả năng tìm được, cái này làm cho nàng có chút buồn bực. Cổ như Nguyệt không nghĩ từ bỏ, đành phải mỗi cái chu chu này đều ra tới thử thời vận. Nàng muốn tìm đến trừ bỏ Lâm Nguyên Thanh khách lạ hộ, lúc trước lựa chọn thành phố hát mục đích chính là như thế, nhưng mà này thật sự rất khó. Chẳng lẽ nàng lại muốn mong đợi với Lâm Nguyên Thanh sao? Lấy Lâm Nguyên Thanh nữ chủ khí vận, chính mình đi theo bên người nàng khẳng định thực dễ dàng tìm được khách hàng chính là cổ Như Nguyệt cũng không muốn cho chính mình dựa vào Lâm Nguyên Thanh, cái loại cảm giác này quá không xong. Trước kia đương thanh niên trí thức là không có biện pháp, hiện tại thật vất vả thi đậu đại học, còn cùng nữ chủ tịch gia, chẳng lẽ lại phải về đến trước kia cái loại này trạng huống sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cổ Như Nguyệt cảm thấy chính mình vẫn là trước tính hạ tâm tới, mở rộng chính mình giao tế vòng, nói không chừng liền nhận thức phương diện này người. Đáng tiếc chính là, chính mình đùa Bình An cùng đại gia cố hữu ấn tượng đùa Bình An bất động. Bằng không nàng chỉ cần ngồi chờ người khác tới cửa là được. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, thu thập thứ tốt xoay người muốn đi, mới đi ra vài bước, liền nghe được một trận thống khổ gen dì thanh. Nàng hoảng sợ, vội ngừng lại, này phụ cận có người. Nàng chọn ở cái này góc, chính là nhìn chúng nơi này không có người sẽ đến. Mấu chốt là người kia đến đây lúc nào? Có phát hiện chính mình sao? Cổ Như Nguyệt do dự hạ, theo thanh âm đi qua đi. mươi 75 trùng hợp. Đây là trường học góc một chỗ vườn trồng trọn. Loại không ít tương đối cây cối cao to cùng bụi cây, bởi vì hẻo lánh, tới ít người. Cho nên cổ như nguyệt mấy ngày này đều mang theo chính mình ghế che chạy tới bên này khắc phủ. Nàng vòng hai tùng bụi cây, rốt cuộc ở một thân cây hạ nhìn đến phát ra âm thanh người. Đó là một vị lão phụ nhân, nàng một đầu tề nhĩ đầu tóc đã trắng bệnh, trước một nửa đầu tóc dùng cái giá thúc ở sau đầu. Lúc này nàng che lại ngực ngã trên mặt đất, đầy đầu mồ hôi lạnh, mà nàng bên người, rơi dụng một phen hướng kéo cùng một ít giải rác lá cây cổ như nguyệt không kịp nghĩ lại lập tức tiến lên dò hỏi tình huống bà cố nội ngài làm sao vậy nhưng mà lão nhân thanh âm đã mỏng manh xuống dưới ý thức không lớn rõ ràng vô pháp cho đáp lại cổ như nguyệt tâm lập tức đều lạnh xuống dưới tay đều đang run rẩy mắt thấy một cái sinh mệnh liền phải ở trước mắt trôi đi nàng không chút nghĩ ngợi từ tùy thân trong túi móc ra mấy cái phủ liền nhét vào lão nhân và táo nội sau đó bế lên lão nhân liền hướng giáo ngoại chạy mặc kệ như thế nào nàng vô pháp làm được thấy chết mà không cứu mấy ngày này nàng đã sớm đem trường học phụ cận cấp dạ biến biết phụ cận có vệ sinh sở hiện tại không rõ ràng lắm lao nhân tình huống trước đưa qua đi cấp cứu lại nói chạy vội chung cổ như nguyệt phân ra một chút lực chú ý ở lao nhân trên người thân sắc của nàng giống như không như vậy thống khổ có lẽ phủ có tác dụng bác sĩ bác sĩ mau hỗ trợ nhìn xem cổ như nguyệt ôm lao nhân nhảy vào vệ sinh sở đối với bên trong bác sĩ hộ sĩ hô vốn di tử cấp mặt khác người bệnh xem bệnh bác sĩ cùng hộ sĩ thấy thế lập tức lao tới làm cổ như nguyệt đem lão nhân phóng tới trên giường bệnh bắt đầu khẩn cấp xem xét không một hồi bác sĩ liền đối cổ như nguyệt nói lão nhân có thể là tâm lạnh vệ sinh sở trị liệu điều kiện hữu hạn tốt nhất chạy nhanh đưa đi bệnh viện tiêu nàng hiện tại cổ như nguyệt nhìn lão nhân liếc mắt một cái chẳng lẽ đã quá muộn sao hiện tại tình huống ổn định một ít hộ sĩ đã gọi điện thoại kêu xe lập tức liền đến cổ như nguyệt biết hiện tại ở thành phố hát trừ bỏ có quỹ xe điện xe đạp nhân lực xe ba bánh ngoại Còn có xe taxi, bất quá cái kia giá cả, ngày thường nhưng không ai bỏ được ngồi. Có lẽ là bọn họ vận khí tốt, bên kia hộ sĩ si mới nói chuyện điện thoại xong, lập tức liền có xe lại đây. Cổ Như Nguyệt nghĩ đưa Phật đưa đến Tây cứu người cứu rút cuộc, cắn chặt răng ôm láo nhân chui vào trong xe, vội vàng hướng gần nhất bệnh viện chạy đến. Chờ lão nhân bị đẩy mạnh đi cứu rút sau, cổ Như Nguyệt ngồi ở ngoài cửa ghế trên, chỉ cảm thấy thu y ỉa đều bị mồ hôi tầm ướp, hiện tại nàng liền có chút sợ hãi. Thật sự là kiếp trước nhìn không ít cứu người phản bị ngoa tin tức, nàng sẽ không như vậy xui xẻo gặp phải đi. Nàng thở dài, lưng dựa ở trên tường, ngửa đầu, trong đầu kêu loạn. Một lát sau, nàng giơ tay nhìn xuống tay biểu, sắc mặt không khỏi biến đổi, không xong, nàng còn có hai tiết khóa chính trị khóa. Bất quá đây là hợp nhau tới thượng giảng bài, lão sư hẳn là sẽ không phát hiện mới đúng. Cổ như nguyệt nhìn chằm chằm đồng hồ, chỉ cảm thấy kia một phút một giây hết sức dài vò. Mãi cho đến bác sĩ nói lão nhân Bình An không có việc gì sau, nàng cả người mới thả lỏng lại. Lão nhân chuyển rời đến phòng bệnh, Cổ Như Nguyệt kiểm tra rồi hạ, phát hiện lão nhân trên người phủ đều còn ở, những cái đó bác sĩ không biết này đó là cái gì, cũng không có cấp ném xuống. Nàng đem sở hữu phủ lấy ra tới nhìn nhìn, phát hiện có tác dụng chính là một trường tiêu hộ tâm phủ. Cổ Như Nguyệt hồi ức sau một lúc lâu, mới nhớ tới này trường phủ tác dụng, nguy cấp thời khắc có thể bảo vệ tâm mạch, giữ được cuối cùng một hơi chống được cứu viện đã đến. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là khi nào khác, trừ bỏ mấy cái yêu cầu tương đối hà khắc phủ, nàng đã đem mặt khắc phủ cấp soát một lần. Cũng may mắn đỉnh đầu có này một chương hộ tâm phủ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Cổ Như Nguyệt cân nhắc, nàng có lẽ nên đem chữa bệnh này bộ phận phủ cấp hiểu rõ mới hảo, rốt cuộc ai không sinh điểm bệnh đâu. Nàng cân nhắc hạ, trừ bỏ hộ tâm phủ, lại chọn hai chương phủ ý tứ nhét vào lão nhân túi chung, này phủ có thể ôn dưỡng thân thể của nàng. Sớm ngày khang phục. Lao nhân là ở trạng vạng 4 điểm nhiều tỉnh lại, nàng nhìn đến cổ như nguyệt không khỏi sừng sốt một chút. Khuê nữ, là người đưa ta tới bệnh viện. Lao nhân nắm lấy cổ như Nguyệt tay, quan sát kỹ lưỡng nàng mặt, nhẹ giọng nói, phiền toán ngươi. Bà cố nội, ngài có người nhà liên hệ phương thức sao. Ngài tiến bệnh viện rất ban ngày, bọn họ nên sốt ruột. Lao nhân nói một chuỗi số điện thoại, đây là ta tức phụ số điện thoại. Cổ như nguyệt gật gật đầu, xoay người liền đi gọi điện thoại xem lão nhân tỉnh lại bộ dáng đôi chính mình nằm viện cũng không kinh ngạc tựa hồ đã không phải lần đầu tiên nàng sát mặt không có một tia sầu khổ xem ra nàng nhi nữ hẳn là hiếu thuận tia chính mình ứng ra tiền thuốc men hẳn là có thể lấy đến đã trở lại nói chuyện điện thoại xong biết được lão nhân con cái thực mau sẽ qua tới cổ như nguyệt liền đi nhà ăn cấp lão nhân múc cơm chờ lão nhân uống xong cháo hai trung niên nam nữ liền thở hồng hộc mà tới rồi cửa phòng bệnh cổ như nguyệt quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy đối phương có điểm quen mắt tựa hồ ở đâu xem qua bộ dáng lữ mợ nhìn đến cổ như nguyệt đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua như vậy xảo cổ đồng chí đa tạ ngươi phát huy giúp người làm niềm vui tinh thần đưa ta mẹ đến bệnh viện quá càng tạng lữ mợ tiến lên nắm cổ như nguyệt tay vạn phần cảm kích mà nói cổ như nguyệt chớp chớp mắt nàng như thế nào biết chính mình họ gì nàng vừa rồi ở trong điện thoại giống như chưa nói tên của mình đi ba cố nội nếu ngài người nhà tới rồi ta đây đi về trước Ngài về sau nhiều chú ý thân thể. Lữ mợ nghĩ nghĩ nói, cổ đồng chí, từ từ, ta đưa ngươi trở về. Nàng lại quay đầu đối kia trung niên nam nhân nói, đại ca, ngươi trước chăm sóc bụi mụ. Ngươi đi đi, bên này có ta đâu. Nam nhân nở nụ cười hàm hậu cười, đối với lao nhân hỏi han ân cần lên. Không cần như vậy phiền thoái, ta chính mình trở về là được. Cổ Như Nguyệt trong lòng có điểm bất an. Không có việc gì, đi thôi. Cổ Như Nguyệt đi theo Lữ mợ hướng bệnh viện ngoại đi đầu óc nhanh chóng vận chuyển lên, trước mắt người này rốt cuộc là ai đâu? Bởi vì phân tâm, chờ nàng đình đến một chiếc tiểu ô tô trước khi không khỏi ngây ngẩn cả người. Nay niên đại, tư nhân có xe ít ỏi không có mấy, trước mắt người là cái gì đại lão? Thế nhưng còn có xe, đây là đơn vị xe, ta trước mượn, mau lên xe đi. Lữ Mơ thấy Cổ Như Nguyệt chần chừ, không khỏi cười nói, hai năm trước, ta đi thượng lâm đại đội, trả lại cho ngươi địa chỉ cùng liên hệ điện thoại, có ấn tượng sao? Cổ Như Nguyệt nghe vậy đồng tử nháy mắt mở rộng nàng nghĩ tới ngài là tiểu điên mợ đúng vậy mau lên xe ngươi hiện tại ở ép đại đọc sách không sai đi lữ mợ tới trên đường cùng nhà mình đại ca liêu qua lao thái thái hôm nay đi ép đại cắt lá cây cũng thật xảo cùng nhà mình cái kia ngốc cháu ngoại trai là một cái trường học đâu nàng nghĩ đến la thịnh duyên mỗi ngày đi xem hòm thư cái kia kính nhi nhìn nhìn lại cổ như nguyệt hiện tại biểu hiện nàng không khỏi lắc đầu cháu ngoại trai này hoàn toàn là một bên nhiệt tình a Đúng vậy. Cổ Như Nguyệt cân nhắc hạ, cũng biết Lữ Mợ là như thế nào biết chính mình trường học. Hào xảo, duyên duyên cũng ở ép đại, các người gặp qua sao. Lữ Mợ thuần thục mà lái xe thượng lộ. Cổ Như Nguyệt lúc này rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, không có, hắn cũng thi đậu đại học. Đúng vậy, tiểu tử này không đi máy móc hệ, một hai phải đọc kia cái gì máy tính, cũng không biết này về sau có thể làm gì. Lữ Mợ nhỏ giọng mà hoán giận, trên thực tế trong lòng cao hứng đâu. La Thịnh Duyên mới đọc mấy năm thư, liền nắm giữ mười mấy năm tri thức cũng thành công khảo nhập đại học, nhiều cho bọn hắn mặt dài A. Cổ như Nguyệt không khỏi trầm mặc, nàng có thu được La Thịnh Duyên điện báo, nhưng không nghĩ tới hắn hội khảo tiến đại học, nghĩ đến hai người ở cùng cái trường học, nàng nhất thời cảm xúc có chút phức tạp. Máy tính hệ vẫn là rất có phát triển tiền cảnh, về sau sẽ là đứng đầu sản nghiệp. Phải không? Lữ Mợ bán tín bán nghi, nàng đối này đó không rõ ràng lắm, cũng không có phản bác, cổ đồng chí, người đã cứu ta mụ mụ phi thường cảm tạ ngươi ứng ra dược phí ta sẽ trả lại ngươi bất luận kẻ nào đụng tới cái loại này tình huống đều sẽ làm như vậy Cổ như nguyệt cũng không nói trong đó hung hiểm cùng với chính mình cụ thể làm cái gì người cứu trở về tới là được lữ mợ con môi đối Cổ như nguyệt càng thêm vừa lòng nàng đem xe đình ổn cùng Cổ như nguyệt xuống xe ngươi hôm nay khóa cũng chưa thượng ta giúp ngươi cùng lão sư giải thích một chút miễn cho ngươi bị phê bình không cần hôm nay là giảng bài lão sư sẽ không điểm danh Cổ như Nguyệt vội cự tuyệt, như vậy cảm giác quái quái. Lữ Mơ đối ép đại vẫn là rất quen thuộc, nàng đã từng cũng là nơi này tốt nghiệp, thực dễ dàng liền tìm tới rồi đề tài, cũng đem Cổ như Nguyệt chuyên nghiệp, lớp, ký túc xá đều cấp bộ ra tới. Nàng nhưng đến chợ ngốc cháu ngoại trai giúp một tay, chiếu hắn kia tốc độ, gì thời điểm mới có thể ôm được mỹ nhân về. Cổ như Nguyệt nhận thấy được thời điểm, không khỏi có chút ảo não, không nghĩ tới Lữ Mơ lợi hại như vậy, nàng một cái trạch nữ, như thế nào chống đỡ được? Liền kém đem chính mình đế đều cấp đào sạch sẽ. Nàng âm thầm cảnh giác, về sau vẫn là phải chú ý một ít. Lữ mợ nhìn cổ như nguyệt vào ký túc xá, lúc này mới quải đi La Thịnh Duyên ký túc xá tìm hắn. Mợ, ngại như thế nào tới? La Thịnh Duyên vội vội vàng vàng mà từ trên lầu xuống dưới. Ta đưa một cái đồng học hồi trường học, thuận tiện đến xem ngươi. Lữ mợ nhịn cười, đánh giá La Thịnh Duyên, đừng tưởng rằng nàng không biết, tiểu tử ngốc không biết từ nào làm ra cổ như nguyệt một trương ảnh trụ ngay thường không thiếu nhìn lén la thịnh duyên cảm giác mợ biểu tình quái quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mợ kia ngài ăn sao ta cho ngài múc cơm không cần ta còn muốn hồi bệnh viện một chuyến lữ mợ lắc đầu không có lại trêu đùa la thịnh duyên ý tứ nói cho ngươi cái tin tức tốt ngươi vẫn luôn ngóng trong người cùng ngươi một cái trường học đâu la thịnh duyên nghe vậy nháy mắt đều tròn váng kinh hỉ tới quá đột nhiên hắn nhờ người hỏi thăm cổ như nguyện tin tức vẫn luôn không có kết quả đều nghĩ tìm quan hệ đi trà chiều sinh danh sách. Lữ mợ nhìn La Thịnh Duyên ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi lắc đầu, "Duyên Duyên a, ngươi nhưng đừng đem người cấp dọa chạy, ta xem nàng không nhất định nhớ rõ ngươi." La Thịnh Duyên rũ xuống đôi mắt, bàn tay tạo thành quyền, "Nếu nàng đem chính mình quên mất, hắn sẽ làm nàng lại nhớ rõ chính mình." Đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ chính mình mới gặp nàng kia một ngày, thái dương cực nóng, như vậy nhiều người chung, hắn liền chú ý tới nàng, nàng nhất tân nhất thiếu, phảng phất khắc vào trong đầu như thế nào đều không thể quên được. Chương 76 gặp mặt. Lữ Mợ xem La Thịnh Duyên mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi lắc đầu, ngươi nhưng đừng đem người cấp dọa, ta đi trước. La Thịnh Duyên phục hồi tinh thần lại, vội nói, "Mợ, ta đưa ngài đi ra ngoài đi." Trên đường hắn hỏi Lữ Mợ tình huống, mới biết được đã xảy ra sự tình gì, không nghĩ tới trời sủi đất khiến lên dưới, bọn họ lại có giao thoa. Đi ngang qua cổ Như Nguyệt ký túc xá, Lữ Mợ giơ tay chỉ chỉ, "Đây là nàng ký túc xá." La Thịnh Duyên ngẩng đầu nhìn nhìn, ghi nhớ này đóng lâu vị trí cùng lâu hảo. Mặc kệ như thế nào, hắn cuối cùng có cái lấy cớ tiếp cận cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt tiều rất nửa ngày nhiều khóa, nàng một hồi đến ký túc xá, dư có liền lo lắng mà nhìn về phía nàng. Thừa dịp đi để nước gấm thời điểm, dư có lo lắng hỏi, Như Nguyệt, ngươi không gặp phải gì phiền phải đi. Bọn họ là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất học sinh, mỗi người hận không thể một phút đương hai phút dùng, liều mạng mà ở học tập cố ý trốn học loại chuyện này là không có khả năng phát sinh cho nên dư có nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cổ như nguyệt gặp phải phiền toái mới có thể không đi đi học cổ như nguyệt dừng một chút nhìn phía trước người động vội đi phía trước hoạt động hạ vị trí xác thật gặp phải điểm chuyện này bất quá đã giải quyết vấn đề không lớn cổ như nguyệt cũng không tính toán đem chuyện này tuyên dương đến mọi người đều biết dư có thấy cổ như nguyệt không muốn nhiều lời cũng không truy nguyên nàng tách ra đề tài kia hậu thiên buổi tối chúng ta đi xem điện ảnh Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ đồng ý, không thành vấn đề. Mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là học tập, Kỳ Thật cũng rất phiền lòng. Bên cạnh múc nước người nghe được Cổ Như Nguyệt cùng Dư có nói muốn đi xem điện ảnh, đều kinh ngạc nhìn các nàng liếc mắt một cái, bất quá rốt cuộc chưa nói gì. Ngày thường tiết kiệm một ít, tiết kiệm được tiền đi xem một hai tràng điện ảnh vẫn là có thể, bất quá này chỉ áp dụng với không có gánh nặng gia đình học sinh. Ở trong trường học, rất nhiều học sinh đều là thắt lưng buộc bụng, đem sinh hoạt phí tiết kiệm được tới gửi về nhà đi mà qua đến tốt nhất phải kể tới những cái đó mang tân học tập người, có đơn vị tiền lương, còn có quốc gia trợ cấp, nhật tử quá đến hảo không thành thơi. Cổ Như Nguyệt xem đến phiên chính mình múc nước, không nói nữa, giao thủy phiếu sau, dẫn theo tràn đầy một vại bình thủy rời đi. Dư có vội đuổi kịp cổ Như Nguyệt, không biết vì sao, nàng rất thích cùng cổ Như Nguyệt ở bên nhau, cảm giác thực nhẹ nhàng, cũng thực thoải mái. Nàng ra cảnh không tồi, nhưng người trong nhà luôn mãi công đạo, nàng ở trong ký túc xá liền không thế nào biểu hiện. Sợ kích thích đến mặt khác bạn cùng phòng. Nhưng nàng cảm giác cổ như Nguyệt không giống nhau, sẽ không để ý này một ít. Trầm rãi, dư có liền cùng cổ như Nguyệt cùng trên giới học, làm cái gì đều cùng nhau, nhưng thật ra so những người khác quan hệ đều phải hảo. Đối này, cổ như Nguyệt cũng không có cự tuyệt, nàng hiện tại còn không có trạch tiền vốn, mở rộng giao tế vòng là cần thiết. Hắc, như Nguyệt, nhìn xem bên kia, cái kia nam sinh lớn lên rất tuấn, đang đợi người sao. Dư có đâm đâm cổ như Nguyệt cánh tay ý bảo nàng hướng các nàng ký túc xá hạ nhìn lại cổ như nguyệt nhìn thoáng qua lập tức liền thu hồi tầm mắt nàng không có nhận ra tới có lẽ là đang đợi người đi chúng ta đi trước ăn cơm đi hai người trong bao đều mang theo hộp cơm đi nhà ăn đánh cơm hồi ký túc xá la thịnh duyên nhìn đến cổ như nguyệt nhưng không nghĩ tới nàng cùng không thấy được chính mình giống nhau thẳng hướng đại môn đi đến hắn vội đi phía trước đi rồi vài bước hô tỉ tỉ kêu xong hắn cảm thấy không đúng lại nói cổ như nguyệt đồng học xin đợi chờ Cổ Như Nguyệt cùng Dư có đồng thời dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía người nói chuyện. Dư có thấy là vừa mới nàng cùng Cổ Như Nguyệt thảo luận người, kích động đến không khỏi xả Cổ Như Nguyệt quần áo một chút. Cổ Như Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới La Thịnh Duyên, nàng thực xác định, chính mình không quen biết trước mắt người, cũng hoàn toàn không có hướng La Thịnh Duyên trên người tưởng. Rốt cuộc ở thượng lâm đại đội thời điểm, La Thịnh Duyên cái đầu so với chính mình lùn, người cũng phi thường gầy, nhiều năm tóc lộn xộn, cùng hiện tại khác nhau như hai người. người là? Cổ Như Nguyệt hít mắt, nghĩ thầm, nên không phải là tới tìm chính mình thông báo nam sinh đi, này muốn như thế nào cự tuyệt. Nhưng mà dây tiếp theo đối diện nam sinh nói khiến cho nàng kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Tỷ tỷ, là ta. La Thịnh Duyên cười tủm tỉm mà nói, hơn hai năm không thấy, ngươi hảo hảo sao. Cổ Như Nguyệt ngẩn ra sẽ mới phản ứng lại đây, duy nhất sẽ kêu chính mình tỷ tỷ cũng liền tiểu kẻ điên. Không nghĩ tới hắn biến hóa như vậy đại, cùng quá khứ bộ dáng kia hoàn toàn tương phản, khó trách nàng nhận không ra ngày đó đụng tới lữ mợ nàng liền có dự cảm sẽ đụng tới la thịnh duyên chính là thật sự nhìn thấy bản nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm nàng trong lòng thế nhưng cảm thấy có điểm vui mừng lại nói tiếp la thịnh duyên lấy tiểu kẻ điên hình tượng sinh hoạt kia như thế nào có thể so sánh được với người bình thường nhật tự hào là người a không nghĩ tới người biến hóa như vậy đại Cổ như nguyệt là thật sự kinh ngạc một cái cơ hồ sắp phát dục định hình thiếu niên có thể ở ngắn ngủn hai năm thời gian thoát thai hoán cốt sao là ta Ta cũng thi vào đại học. La Thịnh Duyên thật cao hứng, đi phía trước đi rồi một bước, tỷ tỷ thật sự báo ép đại. Cổ Như Nguyệt cười hạ, mục tiêu của ta vốn dĩ chính là ép đại. Người qua đến hảo, ta đây liền an tâm rồi, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nỗ lực đền đáp quốc gia xã hội. Khôi phục thi đại học chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn sẽ có rất nhiều biến cách, toàn bộ thời đại đều ở biến hóa. La Thịnh Duyên nhận thấy được Cổ Như Nguyệt không nghĩ cùng chính mình tiếp tục nói, hắn nhìn thoáng qua nàng trong tay hộp cơm còn có chung quanh trải qua người kia như có như không tò mò ánh mắt. Hắn gật đầu nói, tỉ tỉ, ngươi đi trước ăn cơm, chúng ta có thời gian lại liêu. Hảo, cổ như Nguyệt sảng khoái mà đồng ý, nàng cũng không có muốn hoàn toàn rời xa la thịnh duyên ý tứ, lữ mợ đều có thể khai tiểu ô tô, có thể thấy được hắn thân thích là có một chút bối cảnh. Mãi cho đến lầu hai thang lầu chỗ rẽ chỗ, dư có tài tò mò hỏi, như Nguyệt, ngươi nhận thức người kia. Xem như đi, trước kia đương thanh niên trí thức thời điểm nhận thức. Bất quá hắn biến hóa rất lớn, ta đều nhận không ra. Thật tuấn, hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Dư có bắt quái hỏi. Cổ như Nguyệt xem xét dư có liếc mắt một cái, ngươi thực quan tâm. Cũng không phải là. Chúng ta này đều thượng đại học, có thể suy xét đối tượng sự. Dư có nhưng thật ra không thẻ thùng, nói được đúng lý hợp tình. Ta không có gì ý tưởng. Cổ như Nguyệt nhàn nhạt mà nói, đẩy ra ký túc xá môn đi vào đi, trong ký túc xá chỉ có ba người ở lúc này đã ăn đến không sai biệt lắm cổ như nguyệt xem xét góc tường liếc mắt một cái nơi đó có một cái cái bình là lỗ xuân mai nàng luyến tiếc mua đồ ăn ra lộng điểm củ cải tơi im mỗi ngày lấy cái này ăn với cơm nàng trầm mặc hạ rốt cuộc không nói thêm gì Chầm gì gì mà ăn chính mình cơm đảo mắt liên đến cùng dư có ước định tốt thời gian tan học sau cổ như nguyệt lạc hậu những người khác vài bước cùng dư có chậm dại hướng cổng trường đi khoảng cách gần nhất một cái dạp chiếu phim có đoạn khoảng cách đi đường có chút xa dư có không biết từ nào lộng một chiếc xe đạp lại đây chở cổ như nguyệt đi bất quá tái một đoạn đường cổ như nguyệt phải xuống dưới đi một đoạn sau đó lại tiếp tục ngồi xe đạp bởi vì sẽ có người sẽ chảo xe đạp tái người cũng phạt tiền tới rồi dạp chiếu phim cửa dư có đi dừng xe cũng mua phiếu cổ như nguyệt xem xét mắt thấy có người đi phụ cận hẻm nhỏ dạo qua một vòng chỉ chốc lát liền túi phình phình mà ra tới nàng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới dạp chiếu phim phụ cận bán ăn to gan như vậy Nhưng cũng thuyết minh một chút, thành phố hát thị trường vẫn là tương đối phồn vinh. Cổ Như Nguyệt đi theo tiến vào hẻm nhỏ, mua điểm quỳ hạt dưa liền ra tới, nàng sợ Dư có tìm không thấy chính mình. Dư có nhìn đến cổ Như Nguyệt mua hạt dưa, cao hứng mà nói, chúng ta vào đi thôi. Dạp chiếu phim cũng không lớn, ghế rửa cũng không thoải mái, hương vị cũng đại, thanh âm càng là ồn ào. Dư có từ trong bao móc ra mấy viên kẹo nhét vào cổ Như Nguyệt trong tay, nếm thử xem, là hữu nghị cửa hàng bán kẹo xương Nga. Cổ như Nguyệt đem trang có hạt dưa túi nhét vào dư coi trong tay, chính mình lột một viên kẹo, thế nhưng là kẹo hành nhân. Quả nhiên như dư có điều nói, chỉ có hữu nghị cửa hàng mới có thể mua được đến. Điện ảnh bắt đầu rồi, đại gia đang xem điện ảnh thời điểm, cũng ở ăn đồ vật, thường thường có thể nghe được phốc phốc phốc phun hạt dưa ra thanh âm, nói thật ra, kia xem ảnh thể nghiệm thật sự không thế nào hảo. Cổ như Nguyệt nghĩ đến chính mình cũng mua hạt dưa, liền từ trong túi móc ra một chừng giấy, chiết thành dạng ống tròn sau đó đẩy dư có một chút ý bảo nàng đem hạt dưa ra ném tới bên trong dư có chiều cổ như nguyệt so hạ ngón tay cái liền tiếp tục chuyên tâm mà xem khởi điện ảnh tới thời đại này điện ảnh giọng chính rất mạnh hơn nữa là hát bạch nhân vật ở màn ảnh thượng có chút sai lệch nhưng là rất nhiều người đều xem đến mùi ngon cổ như nguyệt nhìn nhìn liền thất thần ngược lại mở ra cơ sở phù triện bách khoa toàn thư tiếp tục nghiên cứu lên phù triện loại đồ vật này suy luận một cái phù lập lại nghiên cứu tổng hội có tân cảm thụ Chờ điện ảnh kết thúc, hai người theo dòng người đi ra dạp chiếu phim ngoại, lúc này thiên đã hát tấu, đèn đường thực ám, không phải thực thấy rõ. Như Nguyệt, đi, chúng ta đi trở về. Dư có đẩy ra chính mình xe đạp, chờ cổ như Nguyệt ngồi ổn sau liền dùng lực mà dẫm lên đi tới. Như Nguyệt, ngươi có phải hay không không thích xem điện ảnh? Dư có tuy rằng đắm chìm ở điện ảnh chung, nhưng nàng cũng có chú ý tới cổ như Nguyệt thất thần. Ta không phải thực thích xem, cảm giác không bằng đọc sách, ngươi có cái gì giới thiệu sao? Cổ Như Nguyệt hỏi. Người thích cái gì loại hình? Phương Tây tiểu thuyết như thế nào? Ta có mấy quyển? Dư có nhỏ giọng hỏi. Cổ Như Nguyệt nhìn đến phía trước xe đạp, kia ngồi ở mặt sau nữ sinh rũi tay vòng lấy phía trước nam sinh eo, phía trước phía sau thật là có không ít như vậy, xem ra yêu đương người trẻ tuổi không ít đâu. Ta thích xem cổ đại, giống liêu trai trí dị linh tinh. Kia có cái gì đẹp, ta còn là tương đối thích xem miêu tả cảm tình, như vậy cực nóng, chân thành. Dư có ngữ khí tràn ngập hướng tới, như vậy lãng mạn, hồn nhiên, vĩnh hàng. Cổ Như Nguyệt không biết sao trả lời, đơn giản bảo trì trầm mặc. hai người bọn nàng đối đãi cảm tình cái nhìn rõ ràng không giống nhau. Như Nguyệt, ta xem ngươi giống như thích họa một ít đồ án, đó là cái gì? Dư có cũng không thèm để ý Cổ Như Nguyệt không có trả lời, thực mau liền rời đi đề tài. Gần nhất Cổ Như Nguyệt thường xuyên trên giấy họa một ít phù, đều là khắc vào một phiến, trên tảng đá hiệu quả không tốt nàng cảm thấy này đó phù hẳn là họa trên giấy cho nên trước tiên ở luyện tập đâu nàng không nghĩ tới dư có đem này hết thảy đều xem ở trong mắt chính là tùy tiện họa hảo ngoạn nga nếu không phải ta biết phù trường gì dạng ta còn tưởng rằng ngươi ở học vẽ bờ đâu cổ như nguyệt thật là bị dư có lời này cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh ngươi suy nghĩ nhiều quá dư có lúc này cũng ý thức được tự mình nói sai lặng lẽ thẻ lưỡi còn thích cổ như nguyệt không có chú ý tới trong lời nói của mình mâu thuẫn hai người các hoài tâm tư tới rồi trường học sau, vừa lúc đụng tới một đợt dòng người hồi ký túc xá, nguyên bản chống đông ký túc xá lập tức liền náo nhiệt lên. chương bảy mươi bảy sữa mạnh nha. cách thiên là chủ nhật, không dùng tới khóa, la thịnh duyên về nhà mới biết được lão nhân nằm viện sự tình, mua điểm điểm tâm đi bệnh viện Vân An. lão nhân là lữ mợ mụ mụ, kêu lưu hương ngọc, la thịnh duyên cũng đi theo biểu đệ kêu bà ngoại. duyên duyên lại đây, học tập còn thói quen sao? lưu hương ngọc nhìn đến la thịnh duyên, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười hỏi la thịnh duyên nhìn đến biểu đệ lữ chính lâm chiều hắn cười một cái đi đến giường bệnh biên bồi lao nhân nói chuyện bà ngoại ta ở trường học thích đứng đến cũng không tệ lắm chính là mỗi ngày muốn thượng khóa có không ít là nên hảo hảo học tập cơ hội khó được nha lưu hương ngọc gật đầu nói lưu hương ngọc hiện tại trụ chính là phòng bệnh một người nàng rối tay cầm lấy mép giường bàn lùn thượng đại quả táo đưa cho la thịnh duyên duyên duyên ăn quả táo lữ chính lâm đứng lên lấy quá quả táo biểu ca ta giúp ngươi tẩy la thịnh duyên không có cự tuyệt cầm lấy trên mặt đất bình thủy chuẩn bị đảo một chén nước cấp lao nhân uống sau đó liền phát hiện trên bàn túi lưới hạ bao trùm mấy thứ quen mắt đồ vật hắn trong lòng khẽ nhúc nhích đem ly nước cấp lưu hương ngọc sau rối tay lấy ra túi lưới lộ ra phía dưới đồ vật gương mặt thật đó là mấy cái mộc phiến hình dạng thực bình thường không phải hình tròn chính là hình chữ nhật tâm hình mấu chốt là chúng nó phía trên hoa văn thực rõ ràng đây là cổ như nguyện khắc vài thứ kia Người khác có lẽ không biết này đó một phiến tác dụng, nhưng hắn loáng thoáng đoán được một chút, cổ như nguyệt khắc một phiến đều có đặc biệt tác dụng. Hắn rôi tay sờ sờ ngực, quần áo phía dưới liền có dấu như vậy một quả một phiến, hơn hai năm thời gian, nó bị từ thiển màu nâu bị dưỡng thành hiện tại nâu thấm, mặt ngoài trở nên bóng loáng vô cùng, dưới ánh mặt trời phía một tầng ánh huỳnh quang. Bà ngoại, mấy thứ này La thịnh duyên lúc này mới ý thức mợ còn có chuyện không cùng chính mình nói, cổ như nguyệt còn cứu bà ngoại. Ta tỉnh lại mấy thứ này liền ở ta trên người, có thể là cái kia tiểu cô nương lạc ta nơi này. Lưu Hương Ngọc cười tủm tỉm mà nói, ngươi mợ nói ngươi cùng kia cô nương một cái trường học, nếu không ngươi mang cho nàng. La Thịnh Duyên suy đoán này đó một phiến là cổ như Nguyệt cố ý lưu lại, nhưng là lại liên tiếp từ bỏ cùng cổ như Nguyệt gặp mặt lấy cớ, trầm mặc một hồi lâu. Lữ Chính Lâm cầm đỏ rực quả táo tiến vào, đưa cho La Thịnh Duyên, hắn ngó đến trên bàn một phiến, kinh ngạc mà kêu một tiếng, biểu ca. Này đó cùng trên người của ngươi mang cái kia đùa bình an giống như. Hắn đã từng gặp được quá La Thịnh Duyên cái kia một phiến, bảo bối đến cùng gì dường như, còn nói là cái gì đùa bình an. đùa bình an. Lưu Hương Ngọc tò mò mà nhìn về phía La Thịnh Duyên, nàng tuổi này lão nhân, đối với thứ này nhất tin. Nàng rôi tay đem một phiến trộm trong tay, trong lòng không khỏi cân nhắc hai này nên không phải là kia cô nương riêng đưa cho chính mình đi. La Thịnh Duyên trừng mắt nhìn lữ Chính lâm liếc mắt một cái, buồn bực hắn lắm miệng lữ chính lâm cũng không sợ cười hì hì chiều la thịnh duyên chớp hai hạ đôi mắt đúng vậy nghe nói vẫn là biểu ca người trong lòng đưa đâu bà ngoại ngài không biết đi biểu ca hắn la thịnh duyên một mặt đem lữ chính lâm kéo đến một bên ngươi vô nghĩa quá nhiều đêm qua đều viết xong khảo thí chuẩn bị tốt lữ chính lâm đoán trách mà nhìn la thịnh duyên liếc mắt một cái rốt cuộc không cùng lão nhân nói càng nhiều hắn cười tủm tịm tính biểu ca thẹn thùng lưu hương ngọc nhìn anh em bà con hai cãi nhau ầm ĩ bộ dáng không khỏi cười. bất quá vừa thấy tới tay một phiến, nàng không khỏi trầm tư lên. mấy thứ này ta trước thu hồi tới, chờ ta xuất viện, tự mình tới cửa cùng kia cô nương nói lời cảm tạ, trả lại cho nàng. Lưu Hương Ngọc nói, chỉ vào trên mặt đất túi, duyên duyên, đợi lát nữa ngươi hồi trường học thời điểm, mang hai bình sữa mạch nha đi cấp kia cô nương. các ngươi đọc sách như vậy vất vả, yêu cầu bổ bổ. La Thịnh duyên nghĩ nghĩ đồng ý. Lưu Hương Ngọc nằm viện, tới thăm người cũng không ít, mang đến cũng đều là thứ tốt. Ngày thường tưởng mua cũng chưa châu ngồi mua. La Thịnh Duyên cùng Lữ Chính Lâm bồi lão nhân hàn huyên một hồi, nhìn đến mặt khác thăm người tới, lúc này mới cáo từ rời đi. Tới rồi bệnh viện cửa, Lữ Chính Lâm sở trường chạm chạm La Thịnh Duyên, biểu ca, ngươi không vội mà hồi trường học đi, chúng ta chơi bóng rổ đi. Không đánh. La Thịnh Duyên không chút nghĩ ngợi mà nói, hắn dẫn theo đồ vật, đã nghĩ đến nhìn thấy cổ như nguyệt khi muốn nói gì lời nói. Lữ Chính Lâm tròng mắt xoay chuyển, ngươi không đi. Ta đây liền đi tìm cái kia tỉ tỉ, nói ngươi. La Thịnh Duyên nghe vậy, một phen ôm Lữ Chính Lâm cổ, khiến cho hắn thân thể ngựa ra sau, tiểu tử ngươi lá gan phì a. Hắc hắc, biểu ca, chơi bóng rổ đi, ta giúp ngươi tìm xem như thế nào truy nữ hải tử phương pháp, như thế nào. Lữ Chính Lâm bắt lấy La Thịnh Duyên cánh tay ổn định thân thể của mình, hắc hắc mà cười, hắn biết cái này biểu ca sẽ đáp ứng. Hừ, La Thịnh Duyên buông ra tay, không phải nói muốn chơi bóng rổ, đi a. Lữ chính lâm trong lòng cao hứng cực kỳ, một nhảy ba thước cao, hắn liền biết, chỉ cần cùng kia chưa thấy qua mặt biểu tẩu có quan hệ, nhà mình biểu ca nhất định sẽ thỏa hiệp. La thịnh duyên bồi lữ chính lâm cùng với trong viện mặt khác Nam Hải đánh mấy chàng bóng rổ, chờ xử lý hảo tự mình trở lại trường học, trời đã sắp tối. Hắn đứng ở ký túc xá hạ, không khỏi có một ít về ngoài, không phải cơm điểm, hắn còn có thể chờ đến cổ như nguyên sao. Sớm biết rằng hắn liền không đáp ứng lữ chính lâm kia tiểu tử đi chơi bóng rổ la thịnh duyên túi đầu mở nhạt đèn đường hạ rất nhiều đồ vật đều thấy không rõ lắm hán tâm nặng trĩu tràn ngập bất thang cảm lúc này ký túc xá cũng không giống kiếp trước đại học ký túc xá tùy thời đều có điện nó bật đèn tắt đèn là có thời gian đoạn cho nên buổi tối trong khoảng thời gian này cổ như nguyệt giống nhau chính là tìm cái có đèn địa phương hoa khắc phủ chờ thời gian không sai biệt lắm lại hồi ký túc xá nàng giống nhau đều là bóp thời gian hồi ký túc xá bất quá thân thích sắp tới bái phỏng nàng eo đau đơn giản liền trước tiên đã trở lại dù sao nàng có chiếu sáng phủ cái gì đều không cần sợ cổ như nguyệt mới vừa đi đến ký túc xá hạ liền nhìn đến la thịnh duyên đứng ở đèn đường hạ rũ đầu cả người nhìn dị thường suy sút nàng bước chân không khỏi chậm lại suy nghĩ gian nàng liền đứng ở hắn trước mặt người đang đợi ta la thịnh duyên nghe được cổ như nguyệt thanh âm kinh hỉ mà nhắc tới đầu tới mở nhạt ánh đèn hạ hắn con ngươi dường như có tinh quang ở lòng lánh một đôi mắt lông mi giống như kia cây quạt nhỏ nhẹ nhàng mà phiến khởi một trận gọn sóng. "Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại." "Không cần gọi ta tỷ tỷ, kêu tên của ta đi." Nói thật, La Thịnh Duyên đỉnh này một khuôn mặt kêu chính mình tỷ tỷ, chính mình áp lực rất đại. La Thịnh Duyên sửng sốt, giơ lên một mặt cười, "Như Nguyệt." Cổ Như Nguyệt nghe vậy, trong lòng không khỏi run rẩy. Nàng méo xuống tay chỉ, trừng mắt nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, nói chuyện hào hào nói. La Thịnh Duyên bị cổ Như Nguyệt như vậy chừng, chỉ cảm thấy nàng dị thường tiểu tiểu đáng yêu. Lộ thai không khỏi nóng lên, đem chính mình trong tay túi đi phía trước đưa qua đi. Cổ Như Nguyệt không có tiếp, cao mày hỏi, đây là cái gì? Ta hôm nay đi bệnh viện xem ta bà ngoại. La thịnh duyên giải thích hạ, chính là trước hai ngày người đưa đi bệnh viện vị kia lão nhân, nàng là ta mở mẫu thân. Ta bà ngoại làm ta mang hai vải sữa mạch nha cho ngươi bổ thân thể. Quá quý trọng, ngươi mang về đi. Cổ Như Nguyệt lắc đầu nói, sữa mạch nha đến bây giờ vẫn như cũ là cái hút hàng vật phẩm, giá cả cũng không thấp. Ngươi nhận lấy đi, ta bà ngoại cũng không thiếu này đó, mấy ngày nay tham bệnh người đưa đồ vật cơ hồ muốn đem phòng bệnh cấp chất đầy. La Thịnh Duyên có một ít sốt ruột mà nói, trong ánh mắt tinh quang cũng ăn nỉ chỗ rất nhiều. Còn có, ta nhìn đến ngươi để lại cho bà ngoại một phiến, là ngươi cứu nàng, không phải sao. Cổ như Nguyệt nghe vậy, ánh mắt không khỏi gia tăng, ngươi đang nói cái gì. Cứu ngươi bà ngoại chính là bác sĩ, ta bất quá là đưa nàng đi bệnh viện thôi. La Thịnh Duyên không nói gì, đôi tay cùng sử dụng. Từ chính mình cổ áo lấy ra một cái dây thừng, đưa cho cổ như Nguyệt, ngươi nhìn xem cái này. Cổ như Nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, dối tay nắm lấy kia khối mặt dây, vào tay xúc cảm đã kêu nàng kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ chính là một khối mộc phiến, chính là lúc này nắm ở lòng bàn tay, có thể cảm giác được một trận ấm áp xúc cảm ôn nhuận như ngọc, như ngưng chi mượt mà tinh tế. Cổ như Nguyệt hít một hơi thật sâu, cẩn thận mà nhìn trong tay này khối mộc phiến, nàng không có nhìn lầm, là bùa bình an không có lầm. Nàng lấy ra chính mình trên người bùa bình an làm đối lập, nhưng mà không nói một phiến mặt ngoài bao tường, nhan sắc, xúc cảm đều xa xa không bằng La Thịnh Duyên trong tay này một hối. Hắn rốt cuộc lại như thế nào thuần dưỡng? La Thịnh Duyên tiểu tâm mà đem bùa bình an để vào cổ áo nội, nhẹ nhàng vô vỗ ngực Thu Hảo. "Ngươi cấp đồ vật, giá trị xa xa vượt qua này một ít đồ vật." La Thịnh Duyên nhẹ giọng nói, "Ngươi không cần khẩn trương, hiện tại cùng trước kia không giống nhau." Cổ Như Nguyệt nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện nàng cho rằng chỉ có nữ chủ có thể phát giác chính mình khắc phủ chỗ đặc biệt đâu thứ này ngươi thu đâu chờ ta bà ngoại hảo nàng sẽ tự mình lại đến tìm ngươi nếu nàng lão nhân ra biết ta không đem sữa mạch nha đưa đến ngươi trong tay ta liền không xong cổ như nguyệt tiếp nhận kia túi nhìn la thịnh duyên liếc mắt một cái chuyện này nhi bảo mật nàng xem la thịnh duyên gật đầu lúc này mới xoay người đi vào ký túc xá ngày xưa bất quá vài phút liền bò xong thang lầu hôm nay đi lên dị thường mệnh cổ như nguyệt tưởng nàng quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi cho dù xuyên thư nàng chỉ số thông minh cũng sẽ không bởi vậy mà đề cao cũng may đã khôi phục thi đại học sang năm chính là cải cách mở ra về phong kiến mê tín những việc này nhi cũng không như vậy nghiêm trọng cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không như vậy đáng sợ nói không chừng vẫn là một cơ hội đâu cổ như nguyệt đem đồ vật thu hảo hướng trậu rửa mặt ném vào hai khối cục đá đun nóng thủy sau đó phao chân đặc thù thời kỳ nàng cũng không dám tẩy nước lạnh tiếng chuông vang lên Ký túc xá đèn cũng sáng, các bạn học lục tục trở về, an tĩnh. ký túc xá lại náo nhiệt lên. Cổ như Nguyệt đổ nước, ngồi ở dư có trên giường chờ chân làm. Bởi vì cổ như Nguyệt trang mùng cùng giường màn, dư có cũng đi theo học, hiện giờ các nàng này trường giường liền cùng những người khác không giống nhau. Bởi vậy, trong ký túc xá, những người khác cũng không vui cùng các nàng đi được thân cận quá, ngầm cũng sẽ nói các nàng ái chú ý. Nhưng mà thực rõ ràng, mặt khác trong ký túc xá người thấy, có điều kiện nói cũng đi theo học tập, trừ bỏ mùng cũng treo lên giường màn. Như thế, nay đảo thành ký túc xá nữ một đạo phong cảnh tuyến, đồng thời cũng là phân biệt đồng học gia đình điều kiện một loại phương pháp. Trương 78 yêu cầu Cổ Như Nguyệt nếu nhận lấy sữa mạch nha, liền sẽ không luyến tiếp uống. Buổi sáng nàng thông thường là nhất văn khởi, không cần cùng người đi tễ hồ nước, rửa mặt xong sau, nàng liền cho chính mình pha một ly sữa mạch nha, chậm gì gì mà uống. Muốn xem sắp đến thanh minh, Cổ Như Nguyệt cũng khai giảng hơn một tháng. Đối trường học cùng quanh thân khu vực không sai biệt lắm quen thuộc, cũng thích đứng đại học sinh hoạt. Nàng nhớ tới chính mình tới thành phố hát phía trước hứa hẹn qua chuyện này, muốn gửi ôn tập tư liệu trở về. So sánh với năm trước thông chi thi đại học hấp tấp, năm nay hiển nhiên liền có chuẩn bị đến nhiều, ít nhất hiệu sách có thể mua được không ít cùng thi đại học có quan hệ thư. Cụ như Nguyệt mua mấy quyển, lại hỏi Dư có có hay không nhận thức ở cao trung trường học công tác người, muốn một ít ôn tập tư liệu. Đối này, Dư có phi thường nhiệt tâm mà tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Năm trước thi đại học ôn tập thời gian quá ngắn, rất nhiều người cũng chưa chuẩn bị tốt, rốt cuộc thoát ly trường học lâu như vậy, rất nhiều tri thức đều còn cấp lao sư. Mà thành phố H5 đó lên núi xuống làng người trẻ tuổi là phi thường nhiều, hơn 10 vạn, mà đi năm có thể khảo trở về người cũng không nhiều. Cho nên các gia trưởng đều thực nóng lòng, nơi nơi tìm quan hệ muốn ôn tập tài liệu, mà nguyên bản quá đến nơm nớp lo sợ những cái đó cao trung lao sư, lập tức liền thành hương bánh trái. Đà đảo mô rút sau, mặt sau chính là các loại cải cách. Xem này hai tháng báo chí sẽ biết. Đầu tiên là trung tiểu học giáo dục cải cách, tiểu học 5 năm sơ trung 3 năm cao trung 2 năm, mùa thu nhập học. Ngoài ra, còn có khoa học đại hội, thiếu niên ban từ từ, không một không nói rõ quốc gia đối giáo dục coi trọng. Cổ Như Nguyệt còn biết, tiếp theo còn sẽ có các loại biến động, tỉ như thi đại học không hề xem thành phần, duy thành tích luận, tỉ như đại quy mô trích ngũ đại lượng gia tăng cao đẳng trường học từ từ. Này một đám chính sách, đối mọi người ảnh hưởng là thật lớn. Cổ Như Nguyệt đang ở trong đó, đến bây giờ vẫn như cũ không có xác lập hạ cái gì vĩ đại mục tiêu. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ muốn chạch. Dư có, cảm ơn ngươi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Bắt được kia thật dày ôn tập tư liệu, Cổ Như Nguyệt rất là cao hứng. Ở gửi ra bao vây sau, nàng quyết định thỉnh Dư có ăn bữa tiệc lớn. Dư có cũng không cùng Cổ Như Nguyệt khách khí, hảo A, ngươi muốn muốn ăn cái gì. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ta đối thành phố hát không như vậy quen thuộc, nếu không ngươi dẫn ta đi thôi. Xem ngươi thích ăn cái gì. Không bằng chúng ta ăn cơm tây đi, ta biết có một nhà thực không tồi. Dư có nghĩ nghĩ nói, ta có bên kia khoán. Còn có khoán. Cổ như Nguyệt kinh ngạc hỏi, nàng biết thành phố hát mọi người trong sinh hoạt có đủ loại khoán, nhưng đi ăn cơm không phải mang phiếu gạo sao. Dư có trộm cười, đây là không đối ngoại. Cổ như Nguyệt vừa nghe liền minh bạch, đó là bên trong khoán. Hành, buổi chiều khóa tương đối thiếu, chúng ta tan học liền đi thôi. Dư có điểm đầu, chúng ta hảo hảo trang điểm hạ. Nếu có thể xuyên váy, kia không còn gì tốt hơn. Cổ như Nguyệt xua tay, lúc này mới tháng 4, lạnh đâu, về sau có cơ hội lại nói. Hai người đi hoài hải lộ cơm Tây quán, có thể tới này người, ít nhất kinh tế năng lực đều không tồi. Cổ như Nguyệt không có mặc thư trước cũng ăn qua cơm Tây, cho nên nàng tưởng thường thường cái này niên đại có cái gì không giống nhau. Bánh mì, thịt nướng, nùng canh, cà phê, lạp xưởng từ từ, ăn lên hương vị cũng không tệ lắm, cổ như Nguyệt cảm thấy còn hành. Bất quá nàng nhìn đến Dư có điểm kem thời điểm liền không phải thực tán thành, bất quá mỗi người quan niệm bất đồng, nàng cũng liền không nói nhiều. Bởi vì có khoán, cổ Như Nguyệt chỉ thanh toán một khối tiền không đến, bất quá rời đi cơm tây quán sau, cổ Như Nguyệt đi ngang qua tiệm ăn vạt, bị kia canh xương hầm mùi hương hấp dẫn, nhịn không được lại lôi kéo Dư có đi ăn hoành thánh. Hào no. Dư có sờ sờ bụng, hỏi một bên cổ Như Nguyệt, không bằng chúng ta ở trong trường học đi một chút. Hành A. Cổ Như Nguyệt không có cự tuyệt. Tuy rằng nàng thích một người đợi, nhưng không đại biểu nàng liền không nghĩ cùng người giao lưu. Kỳ thật năm đó ta thiếu chút nữa liền đi xuống nông thôn, là ta mẹ đem ta cấp ngăn cản. Dư có ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, về quê chuyện quá khứ, nàng mang ta đi chúng ta ở nông thôn một nhà thân thích, làm ta ở ba ngày. Sau đó ta riêng lưu ý những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức, năm đó bọn họ khẩu hiệu kêu đến như vậy vang, liền thật sự thành công sao. Vừa mới bắt đầu kêu mấy năm, có lẽ thanh niên trí thức nhóm là tự nguyện là có một khang nhiệt huyết. Cổ Như Nguyệt ngữ khí thực bình đạm, đây là vô pháp tránh cho sự tỉnh. Có năng lực người, cho dù xuống nông thôn cũng có thể đủ hướng lên trên đi, mà không, có năng lực người, cho dù lưu tại trong thành cũng bất quá là hỗn nhật tử thôi, nhưng mà đại đa số người đều là người sau, được chăng hay chớ. Đúng vậy, vô pháp tránh cho. Cũng may còn có thay đổi vận mệnh cơ hội. Dư có cảm giác được thực may mắn. Đúng vậy. Cổ Như Nguyệt thở dài, có thể thi đậu đại học nhân số là hữu hạn. Càng nhiều người chỉ có thể theo chính sách đi, nước chảy bèo trôi. Hai người dạo qua một vòng liền về tới ký túc xá, lẫn nhau đều có chút thương cảm. Dư có có chút ảo não, như thế nào liền nói tới này đó trầm trọng đề tài, rõ ràng đêm nay như vậy vui vẻ. Nàng gái gãi đầu, lại không biết nên đưa cổ như nguyệt cái gì bồi tội. Nàng cùng cổ như nguyệt ở bên nhau, cảm giác cả người phi thường thả lỏng, không cần lo lắng, không cần suy xét quá nhiều. Nàng hy vọng hai người hữu nghị có thể duy trì đi xuống này thiên hạ khóa, cổ như nguyệt chuẩn bị về trước ký túc xá một chuyến, kết quả liền ở ký túc xá hạ gặp được lưu hương ngọc cùng la thị duyên. nàng nhìn lưu hương ngọc, nàng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, hoàn toàn nhìn không ra sinh bệnh bộ dáng. cổ đồng Học lưu hương ngọc chiều cổ như nguyệt vẫy tay, ngày đó đa tạ ngươi đưa ta đi bệnh viện, nếu không ta này mạng già liền công đạo ở chỗ này, ngài không có việc gì liền hảo, mặc cho ai đụng tới loại sự tình này đều sẽ hỗ trợ. lưu hương ngọc nhìn cổ như nguyệt càng xem càng thích nếu ngươi không ngại nói ta thỉnh ngươi ăn cơm đi ngài đừng tiêu pha phía trước ngài đưa sữa mạch nha ta đã nhận lấy không phải ta tự mình đưa không giống nhau lưu hương ngọc làm như có thật mà lắc đầu hơn nữa ta cũng có việc tưởng cùng ngươi tâm sự nàng vươn tay phải chung thình lình có một khối mộc phiến cổ như nguyệt không khỏi nhìn la thịnh duyên liếc mắt một cái hắn nói ra đi la thịnh duyên đánh cái giật mình vội chiều cổ như nguyệt lắc đầu hắn cái gì cũng chưa nói lưu hương ngọc tựa hồ biết cổ như nguyệt ban khoan. Nàng cười nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta không có khác dụng ý. Nay tặng lễ là một môn tử học vấn, ta cảm thấy cái này thực thích hợp. Cổ như Nguyệt trầm mặc một lát, lại nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, thấy hắn chiều chính mình gật đầu, hắn hẳn là không đến mức hố chính mình. Mà nàng cũng xác thật tính toán không phải vẫn luôn ủy lại Lâm Nguyên Thanh, cho nên khai thác tân thu vào là tất yếu. Hảo! Cổ như Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, liền đồng ý, bất quá khả năng muốn phiền thoái các ngươi chờ ta một hồi, ta lên lẩu lấy vài thứ lưu hương ngọc vẫy vây tay ngươi chỉ lo đi thôi chúng ta tại đây chờ ngươi cổ như nguyệt đem chính mình trong bao sách vở lấy ra tới mặt khác tắc hơn phân nửa chính mình làm phủ chỉ chốc lát nàng khóa kỹ môn đi tới dưới lầu ngang nhau lưu hương ngọc cùng la thịnh duyên nói ta hảo trên đường lưu hương ngọc nói chính mình tới trường học mục đích nguyên lai là tới cắt một ít thực vật lá cây đi làm thực vật nhiễm lão nhân có một tay xuất thần nhập hóa chất nhiễm tay nghề nàng gần nhất tính toán làm một ít gửi hướng nước ngoài mấy năm nay Đối với hải ngoại giao lưu, thư từ lui tới, không lại hạn chế thật sự nghiêm khắc, chủ yếu là quốc gia là thật sự yêu cầu ngoại hối. Cổ như Nguyệt An Tĩnh mà nghe, cũng không có phát biểu ý kiến. Ba người tiến vào một nhà tiệm cơm quốc doanh, nhà này cấp bậc tương đối cao, còn có ghế lô. Lưu Hương Ngọc ngồi xuống sau liền nói nổi lên La Thịnh Duyên tới thành phố hát sau chuyện này. Đến bây giờ ta còn sẽ nhớ tới Duyên Duyên cùng hắn ra ra đến thành phố hát bộ dáng thật đúng là thê thảm. Mấy năm nay... Bọn họ tổ tôn là thật sự bị không ít tội. Cổ Như Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu xem La Thịnh Duyên, La lão gia tử còn sống. Đại đội không phải nói hắn đã chết sao? La Thịnh Duyên đôi mắt chớp tha chớp, có chút chột dạ mà nhìn về phía nơi khác. Cổ Như Nguyệt không khỏi lắc đầu, xem ra La Thịnh Duyên bí mật còn không ít đâu, bất quá hiện tại bọn họ đã rời đi Thượng Lâm đại đội, cũng không cần thiết lại đi truy cứu. Lưu Hương Ngọc nhìn hai người trẻ tuổi chi gian giao lưu, nàng không muốn ăn âm thầm gật đầu, xem ra chính Lâm nói được không sai duyên duyên liền liền đối cái này cô nương đệ bụng ngày đó ta phát bệnh kỳ thật cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức ta có thể cảm giác được trên người nhiều thứ gì đau đớn giảm bớt rất nhiều cả người giống như cũng ngâm mình ở nước ấm, phi thường thoải mái vốn dĩ ta cũng tưởng ảo giác chính là sau lại phát hiện này đó một phiến chúng nó thực đặc biệt lưu hương ngọc đem một phiến từng mảnh mà ở trên bàn phóng hảo trước kia ta cũng có một quả bùa bình an nó giúp ta chắn ba lần hai liền tự cháy hoàn toàn biến mất nhưng chúng nó chỉ họa giấy vàng thượng Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy. Cổ Như Nguyệt nhìn Lưu Hương Ngọc liếc mắt một cái, không biết nàng mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhưng chỉ có tự thể nghiệm quá, mới biết được chúng nó có bao nhiêu đặc biệt. Lưu Hương Ngọc đồng tử có chút phiêu, không có gì tiêu cự. Ta hy vọng có thể mua sắm này đó đùa bình an, ngươi khai một cái giới, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Nếu ngươi yêu cầu tài liệu, ta cũng có thể đủ vì ngươi tìm tới. Lúc này, đồ ăn lục lục tục đưa lên tới, Lưu Hương Ngọc cười nói, ăn cơm trước, ngươi chậm tưởng. Không cần phải gấp gáp cho ta hồi đáp." Cổ Như Nguyệt uống lên một chén sương sương canh, nhẹ giọng hỏi, "Ta có thể hỏi một chút, ngài muốn nhiều như vậy bữa bình an là muốn làm cái gì sao?" "Không phải ta muốn làm cái gì, mà là có người yêu cầu chúng nó." Lưu Hương Ngọc lắc đầu. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, "Ai yêu cầu?" "Còn dám dùng." Kỳ thật quốc gia là có chuyên môn phụ trách buôn bán bên ngoài cơ cấu, bọn họ ở nước ngoài làm sự tình, đụng tới nguy hiểm, so với chúng ta cho rằng còn muốn nhiều đến nhiều. Không nói cái khác, liền nói 3 năm trước đây đường, chính là bọn họ tìm mọi cách từ nước ngoài lộng trở về, mới không làm quốc nội lâm vào đường nạn đói. Đồn hóa, thao túng giá cả, giá thấp mua nhập chờ hành vi, sao liền không phải ở mũi đao thượng liếm huyết. Đây là cổ như nguyệt xa lạ địa phương, dù cho nàng đến từ đời sau, rất nhiều chỉ tồn tại với hồ sơ chung sự tình, ở không có công chư hậu thế phía trước, nàng cũng là không biết. Liền tính công bố, nàng cũng không nhất định sẽ đi chú ý rốt cuộc không phải cảm thấy hứng thú nội dung. Nàng nhìn La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, thấy hắn cùng chính mình gật đầu, có thể thấy được Lưu Hương Ngọc cùng chính mình nói chính là thật sự. Cổ Như Nguyệt túi đầu lùa cơm hai cái, nàng trong đầu có điểm loạn, yêu cầu bình tĩnh một hồi, kỹ càng tỉ mỉ phân tích một chút lợi và hại. Chương 79 việc này các. Trên bàn cơm, ba người ăn tĩnh mà đang ăn cơm, La Thịnh Duyên chú ý cổ Như Nguyệt yêu thích, dùng công đũa giúp đỡ gắp đồ ăn. Lưu Hương Ngọc ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn. Người trẻ tuổi sao, chính là muốn nhiều hô động. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, Lưu Hương Ngọc mới tiếp theo nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, những cái đó phiền toái tự nhiên sẽ có người giải quyết. Cổ như Nguyệt Nghĩ nghĩ, ta khả năng yêu cầu nhiều điểm thời gian đi suy xét. Không có việc gì, ngươi hảo hảo suy xét. Lưu Hương Ngọc nhìn một bên La Thịnh Duyên liếc mắt một cái, Duyên Duyên, ngươi đưa cổ đồng học hồi trường học đi, ta chờ ngươi mợ tới đón ta. Nàng đây là ở vì La Thịnh Duyên cung cấp cơ hội đồng thời cũng là làm la thịnh duyên kỹ càng tỉ mỉ cùng cổ như nguyệt nói một câu cùng buôn bán bên ngoài nhân viên giao hảo chỗ tốt bởi vì bọn họ muốn chú ý quốc tế thượng các loại giá hàng cũng thường xuyên muốn đi công tác bởi vậy sẽ có rất nhiều tiện lợi chỗ tỉ như mua sắm một ít ngoại quốc thương phẩm sẽ càng tiện nghi rời đi tiệm cơm cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên dọc theo đường cái chậm rãi đi tới ai cũng không có chức mở miệng nói chuyện cuối cùng vẫn là cổ như nguyệt không nhịn xuống ở thượng lâm đại đội ngươi La Thịnh Duyên nghe được cổ như Nguyệt nhắc tới thượng lâm đại đội, không khỏi có một ít trộn chỗ... dạ, vội giải thích nói, lúc ấy ta là bất đắc dĩ, không như vậy, lúc ấy nháo đến kịch liệt người sẽ không bỏ qua ta. Giả ngây giả dại lâu rồi thành thói quen, sao lại mãi cho đến ta cậu mở đi tiếp ta. Vẫn là lao ra tử thấy hắn có người trong lòng, hạ quyết tâm liên hệ Lữ ra, nếu không, hắn hiện tại còn ở đại đội hôn đâu. Dù sao đều rời đi thượng lâm đại đội, La Thịnh Duyên cảm thấy những cái đó sự tình cũng không cần thiết gạt cổ như Nguyệt hơn nữa nói sau còn có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách băng ca đã cứu ta ra ra ở núi sâu rừng già ngõ cái trại nuôi heo ông nội của ta liền ở tại bên kia sau lại ta cùng từ ca cũng thường xuyên qua đi tuy rằng hắn làm chính là đầu cơ trục lợi chuyện này nhưng hắn phẩm hạnh làm người không lời gì để nói có cơ hội ta sẽ báo đáp hắn từ ca tình huống người rõ ràng sao Cổ như nguyệt nghĩ đến chính mình từ ca hủy thác cân nhắc cũng nên đi làm la là thịnh duyên lắc đầu hắn chưa bao giờ nói Bất quá ta cảm thấy hắn không phải bởi vì cái nào nhảy sông nữ thanh niên trí thức mới giả ngu. Cổ Như Nguyệt như suy tư gì, về từ ca hủy thác, nàng một chữ đều không có lộ ra. Vừa rồi ngươi bà ngoại nói chuyện này, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Trước mắt tới nói, vẫn là chuyện này tương đối quan trọng, cũng là cổ Như Nguyệt nhất quan tâm. Bà ngoại nói đều là thật sự, kỳ thật lưu gia ở hải ngoại bối cảnh rất thâm hậu, hơn nữa cái này buồn bán bên ngoài cơ cấu bên trong, khởi động đại lương chi nhất chính là lưu gia người bởi vì bọn họ đặc thù nhiệm vụ bọn họ thân phận đều là bảo mật cũng bởi vì cái này đặc thù tính bọn họ đối đãi vấn đề càng thêm toàn diện cùng khoan dung cổ như nguyệt như suy tư gì cũng không có cấp ra khẳng định đáp án nàng còn phải suy nghĩ một chút nữa trở lại ký túc xá hạ cổ như nguyệt đụng phải lỗ xuân mai mấy cái bạn cùng phòng các nàng nhìn đến một bên la thịnh duyên ánh mắt nháy mắt liền không giống nhau cổ như nguyệt cùng la thịnh duyên từ biệt sau đó cùng các bạn cùng phòng trở về ký túc xá đổ nước phao chân cổ như nguyệt trở lại ký túc xá làm chuyện thứ nhất mà nàng không biết chính là ở nàng đi đổ nước thời điểm ký túc xá liền đại học hay không nên nói đối tượng triển khai tranh luận lấy lỗ xuân mai cầm đầu người cho rằng thi đậu đại học phi thường không dễ dàng nên dốc lòng đọc sách vứt bỏ hết thể sẽ ảnh hưởng học tập sự tình mà lấy dư đầy hứa hẹn đầu người tắt cho rằng nếu đã đọc đại học thả tuổi đều lớn theo đuổi tự do bình đẳng yêu đương cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời sự tình cổ như nguyệt cầm chậu rửa mặt Một mặt đi vào tới, nàng không nghĩ tới, liền như vậy kiện việc nhỏ còn có thể đủ dẫn phát ký túc xá biện luận đại hội. Như Nguyệt, ngươi nói một chút, ngươi duy trì đại học yêu đương sao. Dư có bắt lấy thượng giường lan can hỏi cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt buông trậu rửa mặt, ngồi chờ chân tự nhiên làm, nghe được Dư có lời này, lại xem những người khác nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, nàng sẽ không một cái không trả lời hảo liền dẫn phát ký túc xá chiến tranh đi. Ta cảm thấy đi, loại chuyện này vẫn là xem duyên phận, không cần quá mức theo đuổi cũng không cần khủng hoảng cự tuyệt, thuận theo tự nhiên, không phải càng tốt sao. Lỗ Xuân Mai thất vọng mà nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái nói, ta cảm thấy vẫn là học tập quan trọng, chờ tốt nghiệp phân phối đến một cái hào đơn vị, khi đó muốn tìm đối tượng cũng không khó. Ta hy vọng đại gia ở đại học không cần phân tán chính mình tinh lực, nỗ lực học tập. Cổ như Nguyệt gật đầu tán đồng nói, Xuân Mai tỷ nói được có đạo lý. Cổ như Nguyệt như vậy vừa nói, những người khác cũng không biết như thế nào nói tiếp, đơn giản liền nói nổi lên khảo thí cùng học đồng bởi vì nào đó nguyên nhân cho nên đơn nguyên khảo hoặc là nguyệt khảo cũng không có chỉ có kỳ trung khảo cùng cuối kỳ khảo mỗi cái hệ học đồng khả năng không nhiều lắm nhưng đối với rất nhiều người tới nói lại là đáng giá đi đuổi theo phân đấu cộ như nguyệt nghe xong một hồi ở trong lòng yên lặng mà từ bỏ cái này học đồng truy đuổi đồng học chung không thiếu học bá nàng có tự mình hiểu lấy tiếp theo chính là nàng cảm thấy mặt khác đồng học càng cần nữa học đồng tới cải thiện sinh hoạt nàng có thể thoái nhượng tắt đèn đại gia bò lên trên giường có đèn tin liền trong ổ chăn tiếp tục đọc sách, không có người liền nhắm mắt lại mặc đối từ đơn hoặc bài khóa, trừ bộ buồn chuyên nghiệp khóa, rất nhiều người còn bảng tính mặc khác chuyên nghiệp, học tập tựa hồ khắp tới rồi đại gia trong xương cốt, đốc thúc bọn họ không ngừng ham hở tiến lên, rất được không đem một dây bẻ làm hai dây dùng. Cổ như Nguyệt đem trên giường giường màn kéo hảo, sau đó xốp lên chăn, lấy ra chiếu sáng phủ khởi động, trong ổ chăn nháy mắt liền xuất hiện một mảnh nu hòa mà không chói mắt bạch quang. Nàng lại lấy ra một khối phủ, tiêu ngụy như ý phủ ở tắc phù, lúc trước không biết sao liền làm thành công. Nó không có khác tác dụng, chính là có thể phán định việc này là cắt vẫn là hung, hay là giống nhau. Sử dụng thời điểm liền cùng bức thánh hào giống nhau, như mây kia mặt phù văn triều thượng còn lại là cắt, phản chi là tắc hung, lập còn lại là giống nhau. Lưu Hương Ngọc nói chuyện này, cho dù La Thịnh Duyên cũng nói, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ lấy không xong, liền tính toán lấy này trương phù tới thử một chút. Nàng mới vừa làm được thời điểm, nhìn Hảo chơi, thử một chút giống như cũng không có như thế nào làm lỗi. Cổ như Nguyệt mặc niệm chính mình quan tâm sự tình, đồng thời cầm trong tay phủ vứt đi ra ngoài. Thực kỳ dị, phủ cũng không có lập tức rơi xuống đất, ngược lại ở giữa không trung quay cuồng một lát, mới rơi xuống khăn trải giường thượng. Cổ như Nguyệt méo ngón tay, khẩn trương mà xem xét liếc mắt một cái, đồ án như mây, cho nên là cát. Nàng châm mặc hạ, yên lặng mà đem cái này ngụy như ý phủ thu hồi tới, tắt đi chiếu sáng phủ, nhắm mắt lại nằm xuống. Nàng vốn dĩ đã có chút tâm động. Hiện tại như ý phù cũng cho nhắc nhở, vậy không có gì hảo lý do cự tuyệt. Chỉ cần chính mình phù là hữu dụng, mà lại không có người có thể thay thế được chính mình dưới tình huống, nàng liền không cần lo lắng cho mình an nguy. Cổ như Nguyệt nghĩ, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Ngay hôm sau, cổ như Nguyệt ngồi ở trên giường, cầm túi, từng bước từng bước mà hướng trong đầu phóng phù, y nghĩa dùng phù nàng cơ hồ đều bỏ vào đi, còn thừa chính là một ít sinh hoạt loại, tỉ như nước trong phù, ước chừng được một tấn đến hai tấn nước trong. Lành như núi tuyển. Ngoài ra, chiếu sáng phù, nhóm lửa phù, la bàn phù từ từ, đều là một ít rất thực dụng phù, tỉ như la bàn phù, vô luận cái dạng gì hoàn cảnh hạ, đều có thể đủ chỉ dẫn phương hướng. Trong đó, đùa bình an, phòng hộ phù chờ càng là không thể thiếu, cũng là số lượng nhiều nhất, rốt cuộc nước ngoài trị an cũng không thấy được hảo, mà kỳ thị chủng tộc kỳ thật vẫn là rất nghiêm trọng, an toàn cũng vô pháp được đến cũng đủ bảo đảm. Cổ như nguyệt kiểm tra rồi hạ, đem túi tiểu tâm mà hệ hảo. Sau đó đi tìm La Thịnh Duyên, làm hắn truyền lại tin tức, nàng tính toán nói đến lại kỹ càng tỉ mỉ một ít. La Thịnh Duyên nghe được có người kêu chính mình, nói là có cái nữ sinh tìm chính mình. Hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nghĩ đến cổ Như Nguyệt, liền vội vã mà thay đổi đôi giày xuống lầu, làm lơ mặt khắc nam sinh ồn ào thanh. Như Nguyệt, La Thịnh Duyên chạy xuống tới, còn có điểm xuyễn, hắn kinh hỉ mà nhìn nàng, trong mắt tinh quang lập lòe, tựa hồ dây tiếp theo liền phải tràn ra tới cổ như nguyệt nhìn la Thịnh duyên trên chân liếc mắt một cái hắn giày xuyên phản ngươi giúp ta ước một chút người bà ngoại đi la Thịnh duyên kinh ngạc mà nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái ngươi đồng ý cổ như nguyệt gật đầu đúng vậy còn lại nàng không ở nhiều lời hảo ta sẽ giúp ngươi ước thời gian đến lúc đó thông chi ngươi la thịnh lùi lại nghĩ sẽ vừa định nói thỉnh cổ như nguyệt tắt cơm liền nghe cổ như nguyệt nói ngươi giày xuyên phản ta đi trước việc này liền phiền vái ngươi La Thịnh Duyên phản xạ có điều kiện mà cúi đầu xem giày, chờ hắn lại ngẩng đầu, cổ như Nguyệt đã đi rồi. Hắn ảo não mà cào phía dưới, như thế nào liền không đem mời nói ra đâu. Làm hạ quyết định này, cổ như Nguyệt chỉ cảm thấy phi thường nhẹ nhàng, nàng đi ăn cơm sáng, sau đó nghiên cứu tan học biểu, quyết định chạy thoát một tiết khóa. Nàng tới thành phố H đã hơn một tháng, đáp ứng từ ca sự đến mau chóng đi làm, nếu là bởi vì chính mình đến trễ mà đã xảy ra sự tình gì, kia thật là hối hận cũng không còn kịp rồi. Cái kia ngõ nhỏ cùng ép đại ở tương phản phương hướng, cổ như Nguyệt ngồi hai ban xe điện, trong lúc lại ngồi nhân lực xe ba bánh, mới đến đầu hẻm. Cái dương cũng không rộng mở, mặt đất gập ghềnh, dơ hề hề. Mà ở đầu ngõ, thế nhưng bạn cùng phòng một chỗ tiểu bình nước tiểu, thế nhưng có người nam nhân chi gian liền ở kia phương tiện, cũng không màng bên cạnh trải qua người đi đường. Cổ như Nguyệt xoay đầu, cho chính mình làm mấy cái tâm lý xây dựng, lúc này mới bước vào cái này điều ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ có chút tám. Bởi vì trên không kéo đầy các loại tuyến, mặt trên treo đầy quần áo, đôi khi không kịp thời tranh né, liền sẽ bị kia trên quần áo nhỏ dọn tới thủy xối vừa vạn. Cổ Như Nguyệt thật cẩn thận mà đi tới, rốt cuộc tới rồi ngõ nhỏ cuối một hộ sân, xem địa chỉ hẳn là nơi này. Viện môn rộng mở, có một người tuổi trẻ nữ hài ở dùng khăn lông sát ướt dầm dề đầu tóc. Nàng nhìn đến cổ Như Nguyệt cái này người xa lạ, không khỏi dừng trong tay động tác, dương giọng hỏi, đồng chí ngươi tìm ai? Cổ Như Nguyệt quét mắt cái này bị các loại tạp vật tắc đến tràn đầy tiểu viên tử, mặt khác hai bên nhóm đều khóa, nàng không biết là nào một hộ. Nàng nhìn mắt cái kia cảnh giác cô nương, hỏi, xin hỏi tô tĩnh quốc trụ bên này sao? Cái kia cô nương nghe thấy cái này tên, biểu tình có chút kỳ quái, nàng hầu nghi mà nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi là ai? Tìm hắn làm cái gì? Cổ Như Nguyệt không khỏi nhíu mày, từ cái này cô nương thái độ, nàng cảm giác ra đối phương tựa hồ đối cái này tên là tô tĩnh quốc người thực khinh thường Là cái gì nguyên nhân đâu? tám 80 hảo thủ nghệ. Cổ như nguyệt mèo góc áo nhẹ giọng nói, có chút việc muốn tìm hắn. ngươi tìm hắn sự tình gì? Cùng ta nói bái, ta có thể giúp ngươi chuyển cáo cho hắn. Cái kia cô nương dương khỏe miệng, hướng viện môn khẩu đi tới. Cổ như nguyệt không nói gì, nếu đến lúc này, nàng còn không có nhìn ra trước mắt cái này cô nương không có cũ hảo ý, nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nàng lui về phía sau hai bước, nghĩ thầm hôm nay vận khí không ra sao, nếu không lần sau lại đến. Cổ như nguyện nghĩ, liền cảm giác phía sau có người lại đây. Nàng xoay người vừa thấy, là một cái tóc trắng bệnh, đi đường một quải một quải lao phụ nhân, tay nàng còn nắm hai tiểu hài tử. Hai tiểu hài tử nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt đều không phải thực bình thường a. Lão phụ nhân nhìn đến đứng ở viện môn khẩu cổ như nguyện, nhỏ giọng hỏi: đồng chí, ngươi có việc sao? Lúc này, mà trong viện đang ở đi ra cái kia cô nương nhìn thấy viện môn khẩu tổ tôn ba người, chán ghét mà hừ một tiếng, xoay người trở về mở cửa sau đó dùng sức đóng sầm phát ra thật lớn tiếng vang cổ như nguyệt bị này trói hai thanh âm hoảng sợ thầm nghĩ này cũng không phải là chỗ tốt ba cố nội ngài hảo ta lại đây tìm một cái kêu tô tĩnh của người ngài nhận thức sao lão phụ nhân sửng sốt gật đầu nói đó là ta nhi tử tiến vào trong phòng nói đi tô ra sân là bên trái biên này phiên môn mở cửa phòng sau là một gian hẹp hòi chật trội tiểu thính góc tường phóng một trường cao thấp dưỡng địa phương còn lại chất đầy tạp vật Chỉ dư một cái chỉ có thể một người thông qua lối đi nhỏ lão nhân làm hai đứa nhỏ ngồi vào trên giường đi Thỉnh cột như Nguyệt ngồi xuống Lại cho nàng đổ nước Đồng chí thỉnh uống nước Lao phụ nhân cũng ở một bên ngồi xuống Có chút khẩn trương mà nhéo ngó tay Cổ như Nguyệt tiếp nhận nước uống một ngụm Nghĩ đến từ ca cũng không có nói nhất định phải giao cho tô tĩnh quốc trong tay Chỉ nói giao cho gia nhân này Xin hỏi, các ngươi nhận thức một cái họ từ người sao Nàng không có lập tức đem tiền cùng phiếu gạo lấy ra tới mà là hỏi đến càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Từ, ta không lớn nhớ rõ, có thể là nhà ta tĩnh quốc bằng hữu đi. Lão phụ nhân lắc đầu, đồng chí ngươi tìm tới, là có chuyện gì sao? Có người thác ta cho các ngươi ra đưa điểm đồ vật. Cổ như Nguyệt nói, nhìn môn liếc mắt một cái, hẳn là không có người sẽ nghe lên đi. Lão phụ nhân thấy, đứng dậy hướng cửa đi đến, kéo ra môn ra bên ngoài xem xét mắt, sau đó đóng lại cũng khóa kỹ. Cổ như Nguyệt móc ra tiền cùng phiếu gạo, đây là người khác thác ta đưa lại đây không giao cho các ngươi trong tay ta này trái tim liền vô pháp thả lỏng lão phụ nhân nhìn chằm chằm cổ như nguyệt trong tay đồ vật không có rỗi tay tiếp nàng nhẹ giọng hỏi ngươi xác định là phải cho chúng ta cổ như nguyệt gật đầu nàng đem tiền cùng phiếu gạo phóng tới trên bàn này đó ta đã đưa tới ta đi trước ai đồng chí ngươi chờ một chút lão phụ nhân vội gọi lại cổ như nguyệt vẻ mặt vô thố nếu không ngươi vẫn là mang về đi cổ như nguyệt xua xua tay trực tiếp kéo ra môn đi ra ngoài Xong xuôi chuyện này, nàng trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cổ như nguyệt mới vừa đi không bao lâu, một cái cường tráng nam nhân liền về tới sân, đi vào bên trái trong phòng. Tĩnh quốc, ngươi đã trở lại. Lão phụ nhân nhìn đến nhi tử, vui vẻ mà lộ ra gương mặt tươi cười, bất quá theo sau nàng nghĩ đến buổi chiều sự, ngay cả vội thuật lại một lần. Tô tĩnh quốc trước mắt này một quyển tiền cùng cả nước phiếu gạo, mày không khỏi hơi nhíu, họ tử. Là hắn tưởng người kia sao? Hắn không nói gì. Đem tiền cùng phiếu gạo thu hảo, nương, không cần lo lắng, là ta một cái bằng hữu nhờ người gửi tới. Phiếu gạo mau quá thời hạn, ta đi đổi chút lương thực trở về. Đáng tiếc nương là không có thể hỏi đến địa chỉ, bằng không còn có thể viết phong thư hoặc là phát chương điện báo liên hệ thượng đối phương. Cổ như Nguyệt Trần trọc trở lại trường học, chỉ cảm thấy mệt thật sự, cũng không gì ăn uống. Nam ở trên giường, nàng mơ mơ màng màng liền đã ngủ, kết quả làm các loại thiên kỳ bách quái mộng, chờ nàng tỉnh lại, trong phòng đen tuyển cổ như nguyệt vừa thấy biểu còn chưa tới bật đèn thời gian nàng xoa xoa cái chán bỏ dậy cho chính mình phao một ly sữa mạch nha trang bị hai khối điểm tâm ăn chỉ chốc lát dư có trở về nhìn cổ như nguyệt thở dài như thế nào lại trốn học đâu bất quá cổ như nguyệt sự nàng rốt cuộc không có lắm miệng nói cái gì rốt cuộc mọi người đều là người trưởng thành rồi có ý nghĩ của chính mình cổ như nguyệt cũng không biết dư có suy nghĩ cái gì nàng hỏi hôm nay tác nghiệp lấy ra giấy bút viết lên ngày hôm sau tan học Cổ Như Nguyệt liền đi bên ngoài biểu cục, đem đêm qua viết tốt tin gửi đi. Nàng không có trực tiếp viết cấp Từ Ca, mà là gửi cấp hạ kiệt, làm hắn chuyển giao, rốt cuộc Từ Ca tình huống tương đối đặc thù một ít. Cổ Như Nguyệt từ giáo ngoại trở về, liền nhìn đến La Thịnh Duyên đứng ở ký túc xá hạ, trong tay còn cầm một cái hộp cơm. "Như Nguyệt, ngươi đã trở lại." La Thịnh Duyên nói, trong tay hắn xách theo túi lưới, có một ít có cá. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, "Thời gian đính hảo sao? Ngươi xem chủ nhật giữa trưa được không?" Ngày đó buổi sáng 9 giờ ta tới đón ngươi. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, chủ nhật nàng xác thật không có việc gì, liền gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, liền thời gian này đi. La Thịnh Duyên do dự hạ, cầm trong tay túi lưới đưa qua đi, ngươi cơm chưa còn không có ăn đi, cái này cho ngươi. Không cần, ta trong ký túc xá còn có ăn. Cổ như Nguyệt muốn cự tuyệt, không nghĩ La Thịnh Duyên trực tiếp đem hộp cơm hướng chính mình trong tay một tắc, sau đó người liền chạy. Cổ như Nguyệt nhìn trong tay hộp cơm có chút dở khóc dở cười. La Thịnh Duyên đây là từ nơi nào học được chiêu số. Nàng nghĩ, rốt cuộc không có đuổi theo đi. Giữa trưa, trong ký túc xa ở người cũng không nhiều lắm, đại đa số người ăn sau khi ăn xong còn tiếp tục đi phòng học hoặc thư viện học tập. Cổ Như Nguyệt ngồi ở trước bàn, mở ra hộp cơm vừa thấy, không khỏi sửng sốt, bên trong là mấy cái trà đông cơm nắm, thực rõ ràng, hẳn là trong nhà chính mình làm. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng lần đầu tiên thu được nam sinh đưa thức ăn. Cổ Như Nguyệt cho chính mình phao một ly sữa mạch nha. Cầm lấy một cái cơm nắm ăn lên, nàng xác thật là đói bụng. Chủ nhật, La Thịnh Duyên rất sớm liền dậy, cẩn thận mà thu thập chính mình. Sau đó đi tiếp cổ như Nguyệt, còn chưa tới 9 giờ, hắn cũng đã tới rồi số 3 ký túc xá hạ. Cổ như Nguyệt đem phía trước thu tốt phù bỏ vào trong bao, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền xách lên hộp cơm, hướng dưới lầu đi đến. Hộp cơm nàng đã rửa sạch sẽ, cũng không có lại trang cái gì ăn hồi đưa, bất quá nàng ở hộp cơm bên trong khắc lại cái giữ ấm phù văn, cho dù mùa đông. Đồ ăn cũng có thể bảo trì ngon miệng độ ấm. La Thịnh Duyên nhìn đến Cổ Như Nguyệt, nhịn không được đứng thẳng thân thể, duỗi tay lôi kéo quần áo, lại chiều nàng phất tay. "Chờ thật lâu sao? Chúng ta đi thôi." Cổ Như Nguyệt nói, đem hộp cơm đưa cho hắn, "Ta đã rửa sạch sẽ." La Thịnh Duyên dẫn theo hộp cơm, cảm giác được bên trong khinh phiêu phiêu, hắn trong lòng có chút thất vọng, bất quá ngay sau đó lại cao hứng lên, tốt xấu nàng nhận lấy chính mình đưa thức ăn, không phải sao? Lần này gặp mặt địa điểm là ở Lưu Hương Ngọc trong nhà cũng không tính rất xa, đi đường hoặc lái xe đều được. La Thịnh Duyên muốn nhiều cùng cổ như Nguyệt ở chung một ít, cho nên lựa chọn đi đường. Đảo không phải hắn không nghĩ kỵ xe đạp, mà là hắn sợ cổ như Nguyệt sẽ cự tuyệt, rốt cuộc một cái nam sinh xe đạp ghế sau chở nam nữ, luôn là tương đối ái muội. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, đi đường là phương thức tốt nhất. Lưu Hương Ngọc Gia là tiểu dương lâu, có chứa độc lập sân, mà trong viện cũng không giống nhà khác bố trí thật sự xinh đẹp, thậm chí có thể nói là có điểm hỗn độn tường vây gieo hạt từng hàng không biết tên bụi cây vốn nên là mặt cỏ địa phương khai mấy khối đất trồng rau mà còn lại đất chống bậy một ít đại lưu thùng gỗ trúc giá linh tinh đồ vật hôm nay thái dương không tồi trong viện còn phơi không ít nhan sắc tươi sáng vải vóc vải dẹn thượng dùng chất nhiễm phương thức nhiễm ấn ra rất nhiều xinh đẹp hoa văn các ngươi lại đây mau tiến bảo lưu hương ngọc nhìn đến hai người trẻ tuổi vội vàng tiến lên mở cửa nhiệt đi mau vào phòng mát mẻ mát mẻ tiến vào phòng khách Cổ như Nguyệt không khỏi khiến cho trong phòng khách bố trí cấp hấp dẫn ở từ bức màn đến sofa lại đến khăn trải bàn, cùng với sở hữu tiểu linh kiện, tất cả đều là chất nhiễm vải dệt làm thành. Bởi vì vải dệt dày mỏng, dệt phương thức, nhan sắc chờ, toàn bộ nhà ở hiện ra thực tươi mát thanh nhã cái loại này điển viên phong cách. Cổ như Nguyệt đặc biệt thích loại này, ở trên sofa ngồi xuống, nàng nhịn không được cầm một cái ôm gối ôm ở trước người, nhìn lưu Hương Ngọc pha trà. Cha cụ là làm lòng tin tử hình dạng đồ sứ, nhìn đặc biệt đáng yêu cổ như nguyệt nhìn căn nhà này nào đều hợp tâm ý nào đều thích này hoàn toàn là nàng trong lý tưởng mềm trang a kiếp trước nàng trạch mỗi tháng kiếm tiền phần lớn vào ngân hàng hầu bao phòng ở trang hoàng cũng không như thế nào như ý nàng rũ xuống đôi mắt nếu nàng có phòng ở nhất định phải đối chiếu lưu hương ngọc căn phòng này tới trang hoàng lưu hương ngọc lại bưng lên trái cây cùng điểm tâm không ngừng khuyên cổ như nguyệt uống trà ăn điểm tâm phi thường nhiệt tình hôm nay cổ như nguyệt là tới làm việc cũng không phải tới làm khách Cho nên nàng cũng không có lại cọ sát, từ trong bao lấy ra túi tới, bên trong là nàng cẩn thận lựa sao phủ, vật dẫn lấy một thạch là chủ. Nếu điều kiện cho phép, cổ như Nguyệt nhưng thật ra tưởng nhiều thử một lần mặt khác tài chất, thấy bọn nó sẽ có cái gì khác nhau. La Thịnh Duyên không nói chuyện, tiến lên hỗ trợ đem cái bàn rửa sạch ra tới, sau đó hắn liền nhìn đến cổ như Nguyệt đem túi kéo ra, trực tiếp liền đem phủ ngã vào trên mặt bàn. Số lượng đông đảo phủ cùng mặt bàn và chạm, phát ra hoặc thanh thúy hoặc nặng nề tiếng vang. Hắn không khỏi có chút đau lòng, kia chính là phù A. Cổ Như Nguyệt nhìn hắn một cái, đêm này đó hình dạng khác nhau phù một đám mà bày biện hảo. Lưu Hương Ngọc lấy tới một bộ mắt kính mang lên, con eo đứng ở bên cạnh bàn, cẩn thận mà quan sát lên. Cổ Như Nguyệt cầm lấy một cái vòng tròn đưa tới Lưu Hương Ngọc trong tay, ngài xem xem, đây là bùa bình an. Lưu Hương Ngọc cầm ở trong tay cẩn thận phiên tới phiên đi mà nhìn một hồi lâu, sau đó liền lên lầu lấy tới một cái dương nhỏ. Ta xem ngươi dùng đều là một cùng cục đá vậy ngươi sẽ khác ngọc sao lưu hương ngọc nói này móc ra một phen ngọc châu tử ngọc phiến ngọc khấu linh tinh đều là dùng vật liệu thừa làm cổ như nguyệt nhìn trước mắt này đó ngọc thạch không khỏi có chút đỏ mắt cảm giác tay ngứa đến lợi hại nàng nuốt ven ngón tay nhẹ giọng nói ta chưa làm qua bất quá ta có thể thử xem tia này đó cho ngươi luyện tập thất bại cũng không quan trọng lưu hương ngọc tuy rằng không hiểu phù nhưng nàng cũng biết tài chất tốt xấu cũng quyết định phù hiệu dụng cảm ơn Cổ Như Nguyệt do dự hạ, đêm này đó Ngọc Thạch tiếp nhận tới, lập tức mở ra tùy thân mang theo công cụ, ngồi liền điêu khắc lên. Nàng khắc bùa Bình An đã phi thường thuần thục, tuy rằng nàng là lần đầu tiên chạm vào Ngọc, nhưng thực mau liền tìm tới rồi xúc cảm. Bất quá 20 phút, một viên Ngọc Châu thượng liền khắc hảo bùa Bình An, cổ Như Nguyệt tiểu tâm mà cấp xuyên động, sau đó đưa cho Lưu Hương Ngọc. Ngài xem xem, còn vừa lòng sao. Lưu Hương Ngọc nhìn trong tay này viên Ngọc Châu, nó bị làm thành nụ hoa bộ dáng. Mặt trên phủ văn phối hợp cánh hoa, thế nhưng nhìn không ra một tia khắc thường tới. Nàng kinh hỉ nói, hảo Mỹ, thật là hảo thủ nghệ. mươi 81 bao vây. Cổ như Nguyệt nhấp miệng cười cười, chỉ vào trên bàn chính mình mang đến phủ làm giới thiệu. Lưu hương ngọc nghe được trận mắt há hốc mồm, này đó phủ tác dụng xa xa mà vượt qua nàng nhận chi. Nàng cũng không thiếu tiền, lập tức đều phải, căn cứ tác dụng một cái phủ hoặc 30 hoặc 50, cổ như Nguyệt lập tức liền nhập chướng hai ngàn nhiều đồng tiền. Nàng khiếp sợ nàng buồn ý là mang đến cấp lưu hương ngọc chọn lựa nhưng không nghĩ tới nhân ra mắt cũng không chấp mà toàn muốn này đó ngọc thạch phiên thoái như nguyệt ngươi giúp ta làm thành đùa bình an cùng có thể ẩn dưỡng thân thể phủ ta mặt khác phó ngươi thủ công phí cổ như nguyệt gật đầu đồng ý đã có thể kiếm tiền lại có thể sử dụng tân tài chất luyện tập chuyện tốt như vậy nơi nào tìm đương nhiên phải bắt được cơ hội này từ lưu hương ngọc ra ra tới cổ như nguyệt vớt trong bao tiền nàng hiện tại tiền cũng đủ nàng mua phòng ở đáng tiếc chính là Ở thành phố hát mua phòng ở cũng không phải là kiện dễ dàng sự. La Thịnh Duyên đi theo cổ như Nguyệt bên người, hỏi nàng, ngươi muốn hay không đi ngân hàng một chuyến? Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, lưu lại 200 đồng tiền, còn lại đều tồn nhập ngân hàng. Tuy rằng về sau muốn lấy tiền cũng đến chạy đến tồn tiền cái này ngân hàng lấy, tương đối phiền thoái, nhưng cũng đủ an toàn. Hôm nay sự cảm ơn ngươi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Từ ngân hàng ra tới, cổ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn xanh thẳng không trùng mây trắng từ từ tâm tình của nàng dị thường hảo, xem La Thịnh Duyên đều thuận mắt rất nhiều. La Thịnh Duyên sừng sốt, rồi sau đó lộ ra một cái đại đại ngây ngô cười, "Hảo." Cổ Như Nguyệt tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh, hai người điểm ba đồ ăn một canh, sau đó tìm cái góc cái bàn ngồi xuống. La Thịnh Duyên tìm mọi cách mà tìm đề tài cùng Cổ Như Nguyệt nói chuyện hiếm, hắn có lưu ý đến vừa rồi nàng bắt được ngọc thạch khi biểu tình, đó là kinh hỉ, quý trọng, thuyết minh nàng căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến Nàng có phải hay không thực thích loại này Ngọc Thạch? La Thịnh Duyên âm thầm đem điểm này ghi tạc trong lòng. Đồ ăn lục tục đưa lên tới, cổ như Nguyệt hỏi La Thịnh Duyên, người đối thành phố hát phòng ở hiểu biết nhiều ít. Phòng ở. Thành phố hát phòng ở luôn luôn là không đủ trụ, tưởng mua cũng không chỗ nào bán, chỉ có thể chờ đơn vị phân phòng ở. Liên tính là ở Lữ Gia, hắn vẫn là cùng biểu đệ trụ một gian nhà ở, phòng ở thật chặt thiếu. Cho nên nói vì cái gì rất nhiều người muốn vào đơn vị, muốn trở thành chính thức công nhân. Chính là bởi vì có phần phòng phúc lợi, cùng với mặt khác các loại người thường sẽ không có phúc lợi. Hiện giờ đơn vị kiến phòng nhiều sao? Cổ Như Nguyệt đối thành phố H không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá từ báo chí thượng xem, năm nay thành phố H muốn kiến đại hình xưởng sắt thép, hơn nữa mặt khác nhà xưởng, kinh tế khẳng định so địa phương khác hảo. Đơn vị mỗi năm đều sẽ kiến phòng, nhưng cũng không đủ phân, người quá nhiều. Là Thịnh Duyên lắc đầu. Cổ Như Nguyệt nghĩ đến trong tiểu thuyết nói, rất nhiều người sửa lại án xử sai trở về. Sau đó muốn xuất ngoại, tổ trạch không nghĩ muốn đều bán đi, có lẽ nàng có thể nhặt của hời. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói, nhưng là La Thịnh Duyên lại nói, như vậy có lẽ có, nhưng độc môn độc đống sân giá cả liền trước không nói, liền tính mua, cũng là bên trong người ưu tiên. Tóm lại, muốn suy xét rất nhiều vấn đề, hơn nữa quản lý bất động sản sở bên kia thẩm tra đến nghiêm, không phải muốn như thế nào liền như thế nào. Mà trong thành lại không phải ở nông thôn, muốn mua đất xây nhà, kia càng là không có khả năng sự tình cổ như nguyệt không khỏi thở dài nàng liền biết mua phòng ở không dễ dàng như vậy bất quá ngươi có thể trước tiên lưu ý lên vạn nhất liền có thích hợp phòng ở đâu la thịnh duyên kiến nghị nói nếu cổ như nguyệt mua phòng ở kia không phải muốn lưu tại thành phố hát ta hỏi một chút ta mợ nàng quản lý bất động sản sở hữu nhận thức người cổ như nguyệt nghĩ nghĩ đáp ứng rồi xuống dưới còn không phải là thiếu hạ nhân tình sao lại không phải còn không dạy nổi vậy phiên toái ngươi cổ như nguyệt cười nói la thịnh duyên cười gật đầu Trong lòng bản tính nhỏ cũng đánh lên. Hắn cũng tưởng mua phòng ở cùng gia gia dọn ra lữ ra, chính là hắn biết rõ mà biết, chính mình hiện tại năng lực còn quá yếu, vô pháp tránh đồng tiền lớn. Nhưng Cổ Như Nguyệt hôm nay bắt được tiền, làm La Thịnh duyên ý thức được, kỳ thật kẻ có tiền so với hắn tưởng tượng đến muốn giàu có đến nhiều. Mấu chốt là chính mình muốn tìm đúng kiếm tiền phương thức. Hắn hy vọng chính mình cũng có thể sớm ngày kiếm được tiền, đến lúc đó cùng Cổ Như Nguyệt làm hàng xóm. Ăn cơm chiều, hai người đi đường trở về trường học. Cổ Như Nguyệt đi phòng thường trực nhìn nhìn, liền thu được chính mình hai chương bao vây đơn, nàng nhìn hạ, phân biệt là từ dê tỉnh cùng kinh thị gửi tới. Vì thế, nàng lâm thời thay đổi lộ tuyến, đi biêu cục lấy bao vây, La Thịnh Duyên cũng đi theo đi, nói là sợ bao vây quá lớn, nàng dọn bất động. Cổ Như Nguyệt nghe vậy liền tùy hắn, chờ tới rồi biêu cục, lấy bao vây, cổ Như Nguyệt nhìn trước mắt hai cái bao lớn phát ốc. Vương Lạc Hà cùng Lâm Nguyên Thanh rốt cuộc cho chính mình gửi thứ gì? Thể tích đại liền tính còn không nhẹ. La Thịnh duyên thấy, đối cổ như Nguyệt nói, ngươi lợi lát nữa, ta đi mượn xe. Chỉ chốc lát, La Thịnh duyên mượn một chiếc tam luân xe đạp lại đây, đem hai cái bao vây phóng đi lên. Kia bánh xe lốp xe mắt thường có thể thấy được mà đi xuống bẹp không ít. Tới rồi ký túc xá hạ, La Thịnh duyên đi trước đăng ký, sau đó hỗ trợ dọn bao vây lên lầu. Hắn trong lòng âm thầm mừng thầm, nhưng xem như biết cổ như Nguyệt trụ nào một gian ký túc xá. Cổ như Nguyệt cảm tạ La Thịnh duyên, hứa hẹn lần tới thỉnh hắn ăn cơm, đem người cấp tiến đi sau. Lúc này mới hồi ký túc xá hủy đi bao vây. La Thịnh Duyên cưỡi xe ba bánh hừ tiểu khúc hướng ngoài cổng trường đi, đột nhiên, hắn cảm giác xe đạp đột nhiên trọng lên, quay đầu vừa thấy, bạn cùng phòng Lý Dụng Công ngồi ở trên ghế sau. "Hắc, ta nói Thịnh Duyên huynh, ngươi là đụng tới gì chuyện tốt nhi, xem đem ngươi nhạc, đều hừ tiểu khúc. Ngươi mau xuống dưới, xe đạp đều phải kêu ngươi cấp đè dẹp lép." Lý Dụng Công cũng không đem lời này để ở trong lòng, hai người nhưng không chỉ là bạn cùng phòng, cao trung bọn họ chính là cùng lớp đồng học. Thượng đại học sau cũng giống nhau, cùng cái chuyên nghiệp cùng lớp, còn phân tới rồi cùng gian, ký túc xá. Để cho ta tới đoán một cái, có phải hay không ngươi tiểu tiên nữ lý ngươi? Lý dụng công là biết La Thịnh Duyên vẫn luôn thích một cái cô nương, gần nhất mới biết được đối phương cũng khảo tới rồi ép đại. La Thịnh Duyên nghe được bạn tốt nói như vậy, gần nhất nhịn không được hướng lên trên cong cong, ân, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thiết, chúng ta ở nhà ăn ăn cơm, kia không phải cũng là cùng nhau ăn cơm. Lý dụng công phun tào nói. Kia không giống nhau, chỉ có chúng ta hai người, hơn nữa không chỉ một lần. La Thịnh Duyên nghĩ đến đây, khoe miệng thượng tiểu độ cung lớn hơn nữa, cười đến đôi mắt đều mị lên. Tấm tắc Lý Dụng Công không khỏi toan, "Hừ, nhìn đem ngươi nhạt, có bản lĩnh làm nàng đương ngươi bạn gái à. Sớm muộn gì có một ngày sẽ." La Thịnh Duyên nói này, dưới chân dùng sức dẫm lên, tốc độ xe lập tức nhanh hơn, ngồi ở mặt sau Lý Dụng Công một cái không bắt bẻ, nửa người trên đột nhiên sau này ngãng, sợ tới mức hắn vội vàng bắt lấy xe đạp ra sát hắn chụp la thịnh duyên phần lương một phen chậm một chút ta xuống xe lý dụng công xuống xe đối với la thịnh duyên vầy vây tay đợi lát nữa nhanh lên tới chỗ cũ liền chờ ngươi tới thảo luận trong ký túc xá cổ như nguyệt cầm đem tiểu đao hủy đi bao vây đầu tiên là lâm nguyên thanh gửi này một cái mở ra cái dương bên trong là một đám bao nylon cổ như nguyệt lấy ra tới vừa thấy đều là chút ăn quả khô đường đỏ thịt khô hột vịt muối từ từ nàng phiên rốt cuộc đem hỗn loạn tin lấy ra sau đó kiểm kê hạ số lượng như vậy nhiều đồ vật đủ nàng ăn thật lâu mở ra phong thư lâm nguyên thanh chữ viết liền xuất hiện ở trước mắt như nguyện thấy tin an khoảng cách chúng ta phân biệt cũng có ba tháng thật là tưởng niệm kinh thị đại học như ta tưởng tượng như vậy vô luận lao sư vẫn là đồng học đều ở nỗ lực hấp thu tri thức ta cho ngươi gửi một ít thức ăn ngươi không cần tiết kiệm mà hủy khuất chính mình ăn xong rồi ta lại cho ngươi gửi đúng rồi trong đó có một cái trong túi có hai quyển sách minh thanh tiểu thuyết ta tưởng ngươi sẽ thích cuối cùng ta có cái yêu cầu quá đáng hy vọng ngươi có thể lại mấy cái phù cho ta tiền ta sẽ gửi cho ngươi cổ như nguyệt xem xong rồi tin đem giấy viết thư chiết hảo để vào phong thư bên trong sau đó kiểm tra rồi hạ quả nhiên thấy được bị bao đến kín mít hai buồn sách cũ nàng cùng lâm nguyên thanh quan hệ cũng không tệ lắm nhưng còn chưa tới biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nông nỗi lâm nguyên thanh cho chính mình gửi mấy thứ này tiền cũng không ít cổ như nguyệt tính hạ đại khái giá cả trong lòng hiểu rõ sau, nàng liền biết phải cho Lâm Nguyên Thanh mấy chương phủ. Nàng đem lấy ra tới đổ vật lại để vào trong dương, sau đó mở ra vương lạc hà cho chính mình gửi này dương đồ vật. Kỳ thật còn không có hoàn toàn mở ra, nàng đã đoán được bên trong là gì, bởi vì kia hương vị thật sự là trọng. Một cổ nồng đậm hải sản phẩm mùi tanh. Nàng không nghĩ tới vương lạc hà cho chính mình gửi các loại hải sản hàng khô, còn có một cái bao vây thật sự kín mít bếp lò. Cổ Như Nguyệt đem bếp lò lấy ra tới, tò mò mà kiểm tra rồi hạ sau đó lại thấy được cái dương phía dưới màu đen thán tuổi. Cho nên Vương Lạc Hà là làm nàng chính mình nấu cơm ăn. Nàng mở ra Vương Lạc Hà tin, nay liền ngắn gọn nhiều, nói hắn đi học tình huống, còn có hắn ra ra mãi mãi đều được đến hoàn toàn sửa lại án xử sai, đồ vật cũng tất cả trả lại. Tin cuối cùng, hắn viết cái này bếp lò cách dùng, xác thật như cổ như nguyệt tưởng, dùng than nấu cơm, không có gì minh hỏa, an toàn thai họa ngầm tiểu. Càng làm cho cổ như nguyệt dở khóc dở cười chính là Vương Lạc Hà còn viết vài loại hải sản hàng khô cách làm. Bất quá có cái này bếp lò, giống như cũng rất phương tiện, ít nhất đói bụng nhà ăn lại đóng cửa thời điểm, có thể chính mình lộng một chút ăn. Cổ như nguyệt tưởng, nàng còn có thể lộng mấy khối hỏa phù bỏ vào đi, tiết kiệm than tuổi. Nhà ăn đồ ăn kỳ thật không có gì nước luộc, hương vị giống nhau, nhưng mỗi ngày đi ra ngoài ăn cũng không hiện thực, chính mình lộng một chút ăn, giống như cũng rất lợi ích thực tế. Cổ như nguyệt nhìn hạ thời gian, còn sớm, quyết định trước đi ra ngoài mua mễ. Trở về ngao nổi cháo hải sản, nàng thật đúng là thèm. Nàng kiểm tra rồi hạ túi sách, nghĩ đến chính mình không có sổ hộ khẩu, đi học thời điểm, đều tùy hồ sơ chuyển tới trường học tập thể hộ khẩu thượng. Cổ như nguyệt thở dài, xem ra chỉ có thể đi mua giá cao mễ. Hiện tại thị trường quản được không như vậy nghiêm, vùng ngoại thành nông dân có trộm vào thành bán đồ ăn gì. Nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng, vận khí cũng không tệ lắm, mua được một phen cải thịa, một cân trứng gà, còn có 10 cân tả hữu gạo bỏ vào bao tải sách trở về đến ký túc xá thời điểm thiên đã tối tăm lỗ xuân mai tựa hồ không thoải mái trước thời gian trở về nằm ở trên giường cổ như nguyệt thấy động tác không khỏi phóng nhẹ rất nhiều tẩy mễ phóng tôm bắp vỏ làm con mực sau đó đem than củi bật lửa đồng thời nàng lại thả một khối khắc có hỏa phù cục đá đi vào lại đem bình gốm bỏ vào bếp lò đi kỳ thật cái này bếp lò cách làm có thể tham khảo hạ kiếp trước cái loại này điện hầm nồi phân chia làm trong ngoài hai tầng cũng khó trách như vậy trọng cái này bếp lò không có một tia yên khí bình gốm bị than lửa ôn độ ấm chậm rãi bay lên bên trong thủy cùng mẹ cũng không sẽ đại phí mà là vẫn duy trì hơi hơi mở ra trạng thái chương tám mươi hai chia sẻ cổ như nguyệt một lòng nghĩ ăn cũng ngồi không được đơn giản bỏ đến trên giường mở ra đèn tin cầm lâm nguyên thanh gửi tới thư nhìn lên chậm rãi kia gạo cùng con mực tôn bóc vỏ mùi hương liền ra tới thèm đến cổ như nguyệt rốt cuộc ngồi không được từ trên giường bỏ xuống dưới lỗ xuân mai tựa hồ cũng bị này mùi hương cấp thèm tình nàng ôm lấy chân ngồi ở trên giường hai mắt mê mang mà nhìn cổ như nguyệt phương hướng cổ như nguyệt sốc lên nắp nồi lấy cái thìa nếm một ngụm, vừa lòng gật gật đầu hương vị vừa lúc nàng đem tẩy tốt rau xanh xé nát bỏ vào cháo lại chờ thượng hai phút là có thể ăn như nguyệt ngươi đang làm cái gì lỗ xuân mai xoa xoa đôi mắt rốt cuộc nương cửa sổ chiếu vào điểm điểm ánh đèn thấy rõ ràng trong ký túc xá tình huống cổ như nguyệt giống như ở lăn lộn cái gì Ta ngao một chút cháo, ngươi muốn ăn một chút sao? Cổ như nguyệt tâm tình hảo, liền mời lỗ xuân mai cùng nhau ăn cơm chiều. Lỗ xuân mai sửng sốt một chút, muốn cự tuyệt, chính là ngửi được cái kia hương vị, nàng thèm đến không được, cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Nàng đỏ mặt nhìn cổ như nguyệt cầm chính mình hộp cơm đi múc cháo. Cổ như nguyệt cầm lỗ xuân mai hộp cơm, cho nàng đánh nửa hộp cháo, sau đó chính mình thịnh một tráng men lu. Trong nổi còn dư lại nửa lu tả hữu, nàng nghĩ nghĩ. Cầm lấy bình thủy hướng trong đầu đem thủy thêm mãn. Lỗ xuân mai ăn nóng hầm hập cháo hải sản, chỉ cảm thấy hôm nay vẫn luôn độn đau bụng Hảo rất nhiều. Hai người ăn cơm tốc độ đều không chậm, mới vừa ăn xong, đỉnh đầu đèn liền sáng. Lúc này, ngoài cửa bắt đầu truyền đến đi lại thanh, ngay sau đó có người nói nói, thương quá, đây là cái gì hương vị? Thương quá hương vị, Hảo muốn ăn, là nào gian ký túc xá ở ăn ngon? Cổ như Nguyệt nghe bên ngoài thanh âm, nhìn con ở mạo nhiệt khí bếp lò. Này về sau nấu đồ vật muốn xử lý như thế nào hương vị đâu? Có thể hay không bị cử báo? Cổ Như Nguyệt gãi đầu nghĩ, thật là làm người đau đầu a. Nàng đang nghĩ ngợi tới, có người đi tới ký túc xá cửa, thấy đẩy cửa đẩy không tiến vào, liền bắt đầu gõ cửa. Cổ Như Nguyệt nhìn lỗ xuân mai liếc mắt một cái, tiến lên mở ra, là mặt các bạn cùng phòng đã trở lại. Các bạn cùng phòng nghe trong phòng càng thêm nồng đậm mùi hương, lại nhìn đến nhà ở chính giữa cái kia mạo nhiệt khí bếp lò, không khỏi trầm mặc. Đi ở mặt sau cùng dư có phản ứng nhanh nhất, lập tức giữ cửa cấp đóng lại cũng khóa trái, Như Nguyệt, Xuân Mai tỷ, các ngươi ở trong ký túc xá lộng cái gì đâu. Lúc này, những người khác phục hồi tinh thần lại, còn thấy được đôi ở ven tường hai cái đại cái dương, đồng thời nhìn về phía cổ Như Nguyệt, có người cho nàng gửi đồ vật. Các nàng đều rất rõ ràng lỗ Xuân Mai ra cảnh, trong nhà nàng là không có khả năng cho nàng gửi đồ vật, ngược lại muốn nàng trợ cấp, bài trừ nàng ở ngoài, cũng chỉ có cổ Như Nguyệt. Cổ như nguyện không được tự nhiên mà cười hai tiếng. Ta bằng hữu cho ta gửi qua biêu điện cái bếp lò. Ta ngao điểm nước cơm, các ngươi cũng uống một chút đi. Đại gia điều kiện đều thực bình thường, nửa năm đều không thấy được có thể ăn đến một miếng thịt. Nghe trong phòng càng thêm nồng đậm mùi hương. Tiêu Tiêu Cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Dư có cười nói, hảo a hảo a, làm ta cũng nếm thử ngươi chủ nghệ. Bạch Hồng Tinh thấy, xoay qua thân mình muốn không xem, nhưng mà kia hương vị vô cùng bất nhập, tên vật phẩm mà chui vào nàng trong lỗ mũi. Nàng đêm nay uống lên một lu nước lạnh cũng một cái đồ ăn bánh bột nô, đã sớm đói đến trước ngực dàn phía sau lưng. Hiện tại Cổ Như Nguyệt tiếp đón đại gia cùng nhau ăn, nàng không mặt mũi tiến lên, rốt cuộc nàng phía trước nói qua Cổ Như Nguyệt, hai người quan hệ cũng không sao hảo. Lỗ Xuân mai thấy, đem Bạch Hồng tinh hộp cơm lấy ra tới, đưa cho Cổ Như Nguyệt. Nàng biết đây là hai người chữa trị quan hệ thời điểm, Bạch Hồng tinh tính tình sắc thật muốn sửa sửa lại, nói chuyện có đôi khi thực sự tương đối chát. Cổ Như Nguyệt cho mỗi một người múc một muỗng mỗi người đều có một viên tôm bóc vỏ cùng một khối con mực lượng không nhiều lắm liền nếm cái vị thôi bạch hồng tinh nhìn nhét vào chính mình trong tay nóng hầm hập hộp cơm không khỏi nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái liền thấy nàng chiều chính mình cười mau thửa dịp nhiệt tan đi bạch hồng tinh rũ đầu thấp giọng nói cảm ơn nàng hốc mắt không cần đỏ thế nhưng còn có người ở chính mình đối nàng không tốt dưới tình huống còn quan tâm chính mình nàng uống nóng hầm hập nước cơm vốn đang ở kêu gào bụng liền an tinh xuống dưới đại gia ăn thật sự chậm Thực quý trọng, cũng chưa người ta nói lời nói. Lỗ xuân mai đã ăn qua, nàng ở uống nước cấm, nghĩ bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, liền hỏi cổ như nguyệt này bếp lò tình huống. Này bếp lò là hai tầng, ngoại tầng phóng than tuổi, bên trong phóng bình uống, cái nắp che lại sau, nhiệt khí chạy không ra. Cổ như nguyệt cho đại gia nói cái này bếp lò cấu tạo, sẽ không có minh hỏa, cơ hồ không có an toàn thai hoàng ẩm. Trừ phi có người cố ý đem bếp lò đã đến, làm bên trong than tuổi lăn xuống ra tới dư co vòng quanh cái này bếp lò dạo qua một vòng không ngừng gật đầu nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bếp lò cũng thật có ý tứ hứa diễm bình cười nói trước kia ta nghe người ta nói có thể dùng ngọn nến nấu mì ăn cùng này bếp lò căn bản là vô pháp so nghe nói ở chuẩn bị chiến tranh thi đại học thời điểm có thí sinh châm đến ôn tập đem mùng giường thiêu đều có mà cái này bếp lò hỏa tinh cũng không lộ ra ngoài thực an toàn cổ như nguyệt lại hướng bình đổ nước lạnh này bếp lò không thế nào háo than tuổi Thủy đảo đi vào sẽ chậm rãi thiêu khai, đến ngày mai buổi sáng còn có thể uống. Về sau nhà ăn mua không được ăn, chúng ta có thể chính mình ngao điểm cháo gì ăn. Bạch hồng tinh nhìn cổ như nguyệt, ngươi nguyện ý làm chúng ta dùng. Cổ như nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, này có cái gì không muốn. Bất quá trước đó thuyết minh, dùng người cần thiết rửa sạch sẽ, tiểu tâm nhẹ phóng, nhưng đừng đánh vỡ, này muốn xứng cái vừa vặn tốt bình gốm nhưng không dễ dàng. Bạch hồng tinh nhìn cổ như nguyệt như suy tư gì, không lại tiếp tục nói cái gì. Cổ Như Nguyệt sắc thật không có tàng tư ý tưởng, nàng vui đem bếp lò chia sẻ cấp những người khác dùng, nàng biết các bạn cùng phòng các có cấp không dễ dàng. Nói nữa, lần này sinh viên đi ra ngoài, về sau ở trong xã hội địa vị cũng không thấp, chiếm hữu quan trọng cương vị, chỉ là này đó nhân mạch, chính là thực không tồi tài phú. Cách Thiên, Cổ Như Nguyệt có một cái không cần tiêu củi lửa bếp lò liền truyền khắp toàn bộ ký túc xá nữ, rất nhiều người lại đây xem hiếm lạ. Ép đại học sinh đến từ cả nước các nơi, có người gặp qua như vậy bếp lò Liền nói như vậy bếp lò dùng tốt là dùng tốt, chính là than đá hoặc than tuổi yêu cầu một bút không nhỏ chi ra. Mà hâm mộ người có rất nhiều, nhưng là thật sự tính toán chính mình lộng một cái bếp lò trở về chính mình nấu người cũng không nhiều. Rất nhiều người điều kiện không tốt, nhà ăn ăn nhất tiện nghi, sẽ so với chính mình nấu có lời, mà đối với điều kiện người tốt tới nói, chính mình nấu nhiều phiền thoái, còn không bằng đi ra ngoài ăn. Như vậy xem ra, bếp lò chính là một cái dâu diện, rất nhiều người hiếm lạ kính qua đi lúc sau cũng không có để ở trong lòng, càng đừng nói cũng đi lộng một cái bếp lò. Xá quản lão sư nghe nói chuyện này, cũng lại đây xem qua, xác định sẽ không khiến cho hỏa hoạn sau, nhưng vẫn như cũ đối cổ như nguyệt báo cho một fan, không thể ở không ai thời điểm sử dụng, cần thiết bảo đảm an toàn linh tinh. Kỳ thật xá quản lão sư mỗi ngày đều sẽ tuần tra, liền sợ có học sinh không nghe cảnh cáo châm nến đọc sách mà khiến cho hỏa hoạn. Cổ như gật đầu đáp lời, kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng. Có cái này bếp lò lúc sau. Cổ Như Nguyệt liền nếm thử các loại cách làm, trừ bỏ ngao cháo, ngao canh, còn có nấu cơm, tất cả đều nếm thử cái biến. Nàng vốn dĩ liền thói quen chính mình ăn, nhà ăn cũng liền khóa tương đối nhiều thời điểm mới đi, còn lại thời gian, nàng đều buồn ở trong ký túc xá, nhưng thật ra có thời gian cũng có thể lăn lộn ra hương vị không tồi thức ăn. Một vòng sau, nàng đem từ Lưu Hương Ngọc kia lấy ngọc thạch đều khắc hảo phù, cẩn thận mà thu ở trong túi, sau đó đi đường đi Lưu Hương Ngọc ra. Lần này nàng không mời La Thịnh Duyên cùng đi. Lưu Hương Ngọc sớm liền ở nhà chờ, trên bàn bãi đầy các loại kẹo điểm tâm, cơ hồ sở hữu thành phố hát Đặc có đặc sản đều mua tới. Mà lúc này đây trừ bỏ nàng, còn có một cái trung niên nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Như Nguyệt nhìn hai mắt, hỏi nói mấy câu sau liền túi đầu uống trà, không có hỏi nhiều lời nói. Nhưng là Cổ Như Nguyệt lại từ trước mắt người này trên người cảm nhận được một tia áp lực, tia làm nàng vốn dĩ thả lỏng tâm liền nhắc lên. Lưu Tể có thể đánh giá Cổ Như Nguyệt, hắn bắt được những cái đó phù thời điểm là thật sự bị chấn kinh tới rồi. hắn là gặp qua thật đồ vật người, cũng trải qua qua rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái, bởi vậy đối với một chút sự tình cũng không sẽ mù quáng mà đi phủ quyết, tự nhiên sẽ không tùy tiện đem phủ đưa về phong kiến mê tín bên trong. vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình muốn tìm người làm một chút thử nghiệm, ai biết một cái ngoài ý muốn, những cái đó phủ thật đúng là khởi tới rồi tác dụng. trên người hắn mang theo hai quả phủ, phân biệt là bùa bình an cùng ẩn giữa phủ. ngày đó hắn lái xe đi ra ngoài, không biết như thế nào. Trên eo đột nhiên nhiệt thật sự, năng đến hắn xe đều khai không đi xuống, ngừng ở ven đường. Chỉ cần hắn một đi phía trước hai, trên eo liền năng, vì thế hắn liền sửa lại lộ tuyến. Sau lại hắn mới biết được chính mình nguyên lai phải đi lộ đã xảy ra mặt đường sụp đổ sự kiện, nếu chính mình không có thay đổi tuyến đường, nói không chừng liền tài. Nếu chỉ là chính hắn có cảm giác này vậy thôi, mà mặt khác bắt được phù người, cũng sôi nổi nói bọn họ bất đồng thể nghiệm. Nay phù chế chút tác dụng phồn đa, hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải phạm vi cũng làm cho bọn họ kinh hỷ vạn phần. Lại quá hai ngày hắn liền phải lại lần nữa khởi hành đi trước nước ngoài, đi hướng nước láng giềng xử lý địa phương hám hại hoa kiểu sự kiện. Ở xuất phát trước, hắn nghe nói Lưu Hương Ngọc muốn gặp vị này khắc phù đại sư, liền riêng chạy tới chờ, nào biết vị này đại sư tuổi tác như vậy tiểu. Trước kia cầu đùa bình an, cái kia không phải cao tăng đại năng khai quang thêm vào đâu, mà hiện giờ, một cái tiểu cô nương khắc phù, hiệu quả thế nhưng không yếu lưu hương ngọc cấp cổ như nguyệt giới thiệu hạ lưu tể có thể thân phận làm nàng không cần khẩn trương lưu tể có thể cũng không tính toán thám tính cổ như nguyệt bí mật hán dò hỏi đều là cùng phù có quan hệ vấn đề ngươi trừ bỏ có thể ở một thạch ngọc phía trên khắc phù mặt khác đồ vật ngươi có thể khác sao ta đã từng ở tráng men lưu trên có khắc quá gốm sứ cũng khắc quá chính là tài chất không giống nhau hiệu quả cũng bất đồng thọ mệnh dài ngắn cũng bất đồng đại hình đồ vật khắc quá sao lưu tể có thể hỏi nói Như là thuyền, xe linh tinh. Cổ như Nguyệt kinh ngạc mà chấp chấp mắt, lắc đầu phủ nhận, ta không nếm thử quá. Giống ở thuyền, trên xe khắc phủ, này liền không chỉ là đơn giản phủ, mà là yêu cầu phủ trận đi. Nhưng mà cổ như Nguyệt chỉ học được cơ sở phù, vẫn chưa học tập đến càng cao thâm, bất quá nàng vẫn là rất vui lòng lấy cơ sở phù tới sắp hàng tổ hợp, dùng chính mình lý giải tạo thành một cái phù trận. Cổ như Nguyệt cảm thấy, chỉ cần chính mình chịu động cân não, một ít vấn đề khẳng định có thể giải quyết dễ dàng Lưu thể có thể có chút thất vọng, bất quá hắn không có nhiều lời, "Phụ chúng ta là khi nào đều yêu cầu, tiếp theo chúng ta có thể cung cấp tài liệu tới định chế phủ, mong rằng đồng chí có thể tiện nghi điểm, lấy chúng ta nhu cầu ưu tiên." Chương 83 ước cơm. "Ta đến nay vô dụng chu sa hỏa quá phủ, nếu là có thể, các ngươi có thể cung cấp một bộ nguyên liệu sao? Ta muốn nhìn một chút họa cùng khắc có cái gì khác biệt." "Cái này không thành vấn đề, ta lập tức đã kêu người đưa lại đây." Lưu thể có thể cũng thực chờ mong. Có thể chính mắt nhìn thấy đại sư vẽ bùa, cũng là một kiện may mắn sự. Đang chờ đợi thời gian, lưu tể có thể thỉnh thoảng tìm đề tài cùng cổ như Nguyệt nói chuyện thiếm, mà cổ như Nguyệt phía trước bị lữ mợ bộ ra không ít lời nói, lúc này nàng liền bình ít nói thiếu sai nguyên tắc, có thể trả lời phải trả lời, không thể trả lời liền bảo trì mỉm cười. Lưu tể có thể thấy không khỏi có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cái này cô nương như vậy cảnh giác. Có như vậy một tay kỳ lạ trên tay công phu, dù sao cũng phải có sư phụ giáo đi Thời buổi này, một ít độc môn tay nghề vẫn là lấy sư thừa là chủ. Cổ Như Nguyệt sư phụ hẳn là lợi hại hơn đi. Ước chừng qua nửa giờ, một bộ tốt nhất bút lông, chu sa, giấy vàng liền xuất hiện ở lưu gia trên bàn. Cổ Như Nguyệt đối mặt này một bàn đồ vật phát ngốc, nói thật, nàng trong lòng không có đế. Càng quan trọng là, nàng có chút sợ hãi, có thể họa thành công sao. Hai người khác biệt lại là cái gì? Cổ Như Nguyệt đã phát một hồi lâu ngốc, hít sâu một hơi, rốt cuộc cầm lấy bút lông chấm chu sa sau. Trên giấy vẽ ra nàng đã sớm nhớ kỹ trong lòng phụ văn. Nhưng mà đệ nhất trương vẽ đến một nửa, giấy đột nhiên liền thiêu đốt lên. Cổ như Nguyệt bị khiếp sợ, nhéo bút lông sau một lúc lâu không có động. Nàng một lần nữa cầm một chương giấy, trong lòng yên lặng đọc một lần thanh tinh kinh, lúc này mới bắt đầu hạ bút. Không nghĩ tới nàng ở hảo náo thời điểm, một bên Lưu Hương Ngọc cùng Lưu Tể có thể kinh ngạc đến miệng đều có thể tắt trứng gà. Họa thất bại phù thế nhưng tự cháy. Đây là bọn họ đều không có nghĩ tới sự tình hoàn toàn vượt qua bọn họ cho tới nay lý giải lần thứ hai cổ như nguyệt liền thành công nàng tay phải nhắc tới kia trương phù thế nhưng bay tới không trung lại chậm rãi rơi xuống trên mặt bàn trên giấy phù văn tựa hồ có kỳ lạ đồ vật ở lưu động nàng buông bút lông cầm trong tay này trương phù chiết hảo lúc này mới nhìn về phía một bên vẫn luôn không có ra tiếng lưu hương ngọc cùng lưu tể có thể rất lợi hại lưu tể có thể một lòng đều tại đây trương phù thượng có thể làm ta nhìn xem sao cổ như nguyệt gật gật đầu Cầm trong tay phủ đưa qua đi, lưu tể có thể lấy ra trên người một đùa bình an, đặt ở trong lòng bàn tay đối lập lên. Nhưng mà nhìn nửa ngày, hắn cũng phân biệt bổ không ra có cái gì không giống nhau. Cổ như nguyệt khẽ nhíu mày, nàng có thể cảm giác được đến bất đồng, nhưng là hình dung không ra. Giấy chất đùa bình an so sánh với một chất, ngọc, nó phản ứng càng thêm kịch liệt, nhưng liền trường kỳ đeo tới nói, khẳng định là không bằng ngọc cùng một. Như thế xem ra, giấy chất hẳn là thích hợp làm y gì dùng phủ. Cổ như nguyệt tiếp tục vẽ bùa, lần này nàng vẽ một trường cầm máu phủ hoa hào sau nàng giật mình cầm một cái cái ly đem phủ bậc lửa sau đó ném tới cái ly nhìn nó chậm rãi đốt thành một tiểu thước hôi lưu hương ngọc tò mò mà nhìn cổ như nguyệt vì cái gì muốn thiêu cổ như nguyệt giải thích nói đây là một đạo cầm máu phủ đốt thành cho càng thích hợp có thể trộn lẫn nhập thuốc trị thương chung sử dụng cũng có thể hóa thủy khẩu phục nhanh chóng hữu hiệu mà cầm máu lưu thể có thể còn ở nhìn chằm chằm hai quả bùa bình ăn nhìn Nghe được cổ như Nguyệt lời này, lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn lại đây, cầm máu hiệu quả thực hảo. Cổ như Nguyệt gật đầu, dựng sao thấy bóng, nếu là suất huyết bên trong, khẩu phục càng thích hợp. Lưu thể có thể thần sắc nghiêm túc lên, ngươi bây giờ còn có dư lực sao. Ta yêu cầu nhiều cầm máu phủ, càng nhiều càng tốt. Cổ như Nguyệt vốn dĩ tưởng nói chính mình còn có thể lại họa, nhưng vẹn đến bên miệng, nàng thay đổi chủ ý, ta ước chừng còn có thể lại họa một chương tả hữu. Nếu là ngươi không bộ nói ta mang về trầm rãi họa. Ta hai ngày sau phải đi, ngươi có thể họa đủ 50 chương sao. Cổ như Nguyệt nhấp môi, này ta không dám bảo đảm. Thấp nhất 20 chương, một chương 50 nguyên, nhiều ra tới ta cũng giống nhau giá cả thu mua. Lưu tể có thể nói nói. Bọn họ ra ngoài ở dị quốc tha hương phân đấu, Tổng hội gặp được một ít vô pháp tránh cho sự, hiện giờ có đùa bình an dự báo, nhưng là bị thương, có càng tốt thuốc trị thương, kia không thể tốt hơn. Cổ như Nguyệt gật đầu, ta đây nỗ lực. Ta làm người đưa ngươi trở về, ngươi thiếu thứ gì, chỉ lo tới nơi này tìm hương ngọc, nàng sẽ giúp ngươi. Hảo. Cổ như Nguyệt không nghĩ tới lưu tề có thể càng coi trọng ý gì dùng phù, mà phương diện này phù nàng khắc ít nhất, bởi vậy kinh nghiệm nhất khuyết thiếu, xem ra hai ngày này nàng có đến nội. Cổ như Nguyệt đem mấy thứ này mang về ký túc xá, kéo lên giường màn, trốn đi vẽ bừa. Nàng cũng không phải mỗi một lần họa đều có thể đủ thành công, cũng may năm lần trung tổng có thể thành công ba lần. Nhưng thật ra làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không giống cùng lưu tể có thể nói một lần chỉ có thể họa cái 2-3 trường. Trên thực tế, chỉ cần lực chú ý cũng đủ tập trung, tinh thần đầu hảo, nàng hoàn toàn có thể vẫn luôn vẽ ra đi. Hai ngày sau, lưu tể có thể lái xe tự mình đến trường học tới, bắt được 33 trường cầm máu phủ, cùng với 10 trường giảm đạo phủ. Lưu tể có thể bắt được phủ lúc sau, lập tức liền đếm tiền mặt cấp cổ như nguyệt. Cổ như nguyệt cũng không có số. Lương trước lưu tể có thể cũng sẽ không hố chính mình. Nàng đem tiền trang nhập bao chung phóng hảo, xoay người thời điểm, liền nhìn đến dư có cùng Lý Đông Hồng đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình, trên mặt thâm sắc phức tạp. Như Nguyệt, đó là ai? Thế nhưng còn mở ra xe con đâu? Lý Đông Hồng tò mò hỏi, thời buổi này có thể khai đến khởi xe con cũng không phải là người thường. Cổ Như Nguyệt một cái nơi khác, như thế nào sẽ nhận thức người như vậy? Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu nói, đó là một vị trưởng bối. Lại đây trường học xử lý chút sự tình. Lý Đông Hồng tưởng nói cổ như Nguyệt không phải thành phố hát, nơi nào nhận thức cái gì trường bối, nhưng mà một bên dư có không ngừng tách ra đề tài, nàng rốt cuộc không có thể đem vấn đề này hỏi ra khẩu. Ba người trở lại ký túc xá, bếp lò cháo đã ngao lạ, cổ như Nguyệt thịnh một chén, hỏi những người khác đều nói không ăn, nàng liền chính mình trang bị dưa mối ăn lên. Hiện tại vật tư cũng không phong phú, một vòng ăn giống nhau đồ ăn đều không hiếm lạ, cổ như Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ngao cháo Bất quá bạn cùng phòng đều ngượng ngùng mỗi lần tới cọ ăn, cơ hồ đều sẽ tránh đi thời gian. Hiện tại đỉnh đầu lại bắt được này một tuyệt bút tiền, cổ như Nguyệt tâm tình khá tốt, dư có cùng nàng ở một hối, có thể rõ ràng cảm giác được đến. Hai người đánh cơm, tìm cái góc ngồi ăn, đồng thời tán gẫu một chút so siêu gần nhất sự tình, sau đó chính là chủ nhật tan bài. Hai người một thương lượng, liền quyết định tiến đến cùng nhau. Cổ như Nguyệt liền nghĩ đến phía trước chính mình đáp ứng muốn thỉnh là thỉnh duyên ăn cơm sự, quyết định đi gặp hắn. Đem ăn cơm thời gian địa điểm cấp định ra tới. Bất quá La Thịnh Duyên không ở trong ký túc xá, Cổ Như Nguyệt cũng không biết hắn ở vội cái gì, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, xoay người liền hồi ký túc xá. Trên thực tế La Thịnh Duyên cùng mấy cái đồng học hợp thành tiểu tổ, máy tính là một môn mới phát ngành học, hết thể đều có khả năng. Bất quá ở kia phía trước, bọn họ còn không có biện pháp tiếp xúc đến máy tính, liền tính toán trước lấy mặt khác đồ điện chơi chơi. Mà bọn họ trước hết nhắm vào chính là radio, thứ này sử dụng người nhiều nhất đồng thời nguyên lý cũng đơn giản ở duy tu mười mấy đài sau la thịnh duyên bọn họ liền đi chợ xỉ cốt hẹn mua sắm các loại linh kiện sau đó lắp ráp ra mấy đài radio bọn họ dây ẹn hẹn trải qua xử lý trừ bỏ quốc gia đài bọn họ còn thu được rất nhiều địa phương đài la thịnh duyên tự mình lắp ráp một cái Sắc ngoài là hắn dùng đầu gỗ làm cẩn thận mài ruột qua còn thượng đánh vết nghi tính toán đưa cho cổ như nguyệt buổi tối hắn trở lại ký túc xá nghe người ta nói có cái cô nương tìm chính mình hắn giật mình Vội vội vàng vàng mà cầm mới vừa làm tốt ra đi ô chạy đến nữ sinh dưới lầu, nhờ người cấp cổ Như Nguyệt tiện thể nhắn. Hắn còn nhớ rõ cổ Như Nguyệt là nào một gian ký túc xá, liền đứng ở bên kia dưới lầu chiều thượng xem. Cổ Như Nguyệt nghe được có người tới gõ cửa, nói có người tìm chính mình, còn cười đến vẻ mặt tái muội, nàng liền minh bạch tình huống. Nàng đi đến cửa sổ bên kia đi xuống xem, quả nhiên nhìn đến La Thịnh Duyên ở dưới lầu vây tay. Lại quá 20 phút liền phải tắt đèn quan ký túc xá đại môn Cổ Như Nguyệt thay giày xuống lầu, La Thịnh Duyên chạy tới tìm chính mình có chuyện gì. Ngươi như thế nào lại đây? Ta trở lại ký túc xá nghe nói có người tới tìm ta, ta đoán là ngươi, ngay cả vội lại đây. La Thịnh Duyên bởi vì chạy trốn quá nóng nảy, trên mặt còn có một chút hồng. Cổ Như Nguyệt gật đầu, xác thật, ta phía trước không phải nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm sao. Tưởng cùng ngươi ước cái thời gian, nay chủ nhật ngươi có dành sao? La Thịnh Duyên gật đầu như lào tỏi, có, có, có ta đương nhiên là có không. Liên tính không rảnh hắn cũng muốn đằng ra gia thời gian tới. đúng rồi, cái này đưa ngươi. La Thịnh duyên nói, cầm trong tay vẫn luôn dẫn theo radio sách đến cổ như nguyệt trước mặt. Cổ như nguyệt nhìn thoáng qua, kinh ngạc mà nói, radio. đối, đây là ta chính mình lắp ráp, sắc ngoài cũng là ta tìm tới tài liệu chính mình làm. dây ẹn bẹn chúng ta cải tiến qua, có thể thu được rất nhiều radio. ngươi nhàn chán có thể ở trong ký túc sáng nghe. Hắn biết cổ như Nguyệt không yêu cùng người đi tễ thư viện, cũng không yêu ở phòng học học tập, đã ký túc xá thời gian càng nhiều, cho nên hắn liền nghĩ đến muốn đưa hắn một cái radio, không đến mức một người quá nhàng chán. Nay nhiều ngượng ngùng. Ta có thể nào bạch muốn ngươi đổ vật đâu? Đây là ta chính mình lắp ráp, không đáng giá cái gì tiền. Lại nói ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Cổ như Nguyệt nhìn La Thịnh Duyên mãn hàm chờ mong đôi mắt, liền đáp ứng rồi, không có biện pháp, nàng đãi ký túc xá thời gian sắc thật tương đối trường. Đôi khi sắc thật rất nhàm chán. Ta đây liền không khách khí. Cổ như Nguyệt cười cười, cùng lắm thì đến lúc đó lại đưa hắn mấy cái phủ. Kia chủ nhật buổi sáng ta tới chờ ngươi. ân, 8 giờ tả hưu xuất phát, nếu ngươi có bằng hưu, cũng cùng đi đi, chúng ta đi ngoại than. La Thịnh Duyên vừa nghe, đột nhiên có bất hảo dự cảm, không phải liền bọn họ hai người. Ngươi bên kia có bằng hưu cùng nhau đi ra ngoài sao? La Thịnh Duyên nhỏ giọng hỏi, còn có cái bằng hưu muốn cùng nhau đi ra ngoài? nàng đối thành phố hát tương đối thủ kỳ thật cổ như nguyệt sợ chính mình cùng la thịnh duyên lại đơn độc căn cơm bọn họ liền phải bị người đóng dấu ơn trọng thời buổi này không có nói bằng hữu độc thân nam nữ đi được thân cận quá có thể không cho người lên án sao mà Dư có cũng không phải cổ như nguyệt đều mà là nàng muốn đi ngoại than nói là có trưởng bồi giới thiệu người ở bên kia gặp mặt liền kéo cổ như nguyệt một đạo qua đi thêm căn đảm cổ như nguyệt nghĩ liền thuận tiện đem la thịnh duyên cấp kêu lên đem này bữa cơm cấp thỉnh Người tương đối nhiều nói, liền không xấu hổ. La Thịnh Duyên thầm nghĩ hắn đối thành phố H cũng rất quen thuộc a có thể bồi nàng nơi nơi đi chơi. Bất quá cổ như Nguyệt đều nói như vậy, hắn cũng chưa nói cái gì, trong lòng cân nhắc hạ, quyết định đem lý dụng công kêu đi ra ngoài. Hảo, kia đến lúc đó ta kêu cái bằng hữu cùng đi. Mặc kệ như thế nào, có thể cùng cổ như Nguyệt đi ra ngoài vẫn là thực đáng giá chờ mong, những người khác coi như không tồn tại. La Thịnh Duyên quyết định hỏi một chút người, đi ngoại than kia muốn chuẩn bị thứ gì. Đem chuyện này định ra tới, cổ như Nguyệt liền cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Mau tắt đèn, ngươi mau trở về đi thôi, có chuyện gì chúng ta chủ nhật lại nói. Cổ như Nguyệt thúc giục nói, tắt đèn dự bị linh đã văng lên. La Thịnh Duyên gật gật đầu, nhìn cổ như Nguyệt tiến vào ký túc xá sau đại môn, lúc này mới cất bước xoay người hướng chính mình ký túc xá chạy. Trường 84 Cải thiện quan hệ Trở lại ký túc xá, cổ như Nguyệt tiểu tâm mà đem ra đi ô phóng tới cái dương thượng, vặn ra chốt mở, điều hạ kênh thẳng đến thanh nghe ổn định sau mới dừng lại tới. Lúc này Quảng Bá tiết mục phi thường đơn điệu, rất nhiều thời gian đoạn đều là nhàn rỗi, cổ như Nguyệt nghe Quảng Bá, trừ bỏ giải buồn ngoại, chính là nghe tin tức. Nghe tin tức, nàng mới có thể biết một ít chính sách là khi nào bắt đầu, cũng kết hợp chính mình biết nói tin tức, phòng đoán phía trên lại sẽ có như thế nào chính sách. Đảo không phải không thể mua báo chí, nhưng đặt báo giấy nói, liền tổng hội có người tới mượn, mượn tới mượn đi, liền không có bóng dáng. Mà thư viện cùng tuyên truyền lan báo chí Mỗi lần đều có rất nhiều người vây quanh xem, nàng không nghĩ đi tễ. Lúc này các bạn cùng phòng đều ở làm từng người sự tình, các nàng nhìn đến cổ như nguyệt sách theo một cái hộp trở về cũng không chú ý, thẳng đến các nàng nghe được quảng bá thanh. Dư có lập tức từ trên giường ngồi dậy, một không cẩn thận đầu liền đụng vào phía trên ván giường. Nàng câu lấy lan can, nửa người trên dò ra giường ngoại, nhìn thượng giường cổ như nguyệt nói, như nguyệt, ngươi mua ra đi ô. Đại gia chỉ biết cổ như nguyệt đột nhiên đi dưới lầu nhưng không nghĩ tới nàng sẽ dẫn tới một cái radio. Các nàng nghe được dư có hỏi như vậy, không khỏi dựng lên lỗ thai. Cổ Như Nguyệt cũng không chính diện trả lời, tuy rằng sắp tắt đèn, nhưng là đại gia để ý ngủ trước nghe một chút quảng bá sao. Không ngại. Các bạn cùng phòng chăm miệng một lời mà nói, tuy rằng các nàng đều rất coi trọng học tập, nhưng không đại biểu các nàng liền không có giải trí tâm. Tuy rằng chỉ là La Thịnh Duyên chính mình lắp ráp radio, không phải cái gì thẻ bài hóa, nhưng là tín hiệu thực hảo. Loa cũng sẽ không có tư tư tư điện lưu thanh. Lần đầu tiên, không có bạn cùng phòng ở tắt đèn sau lại đi ra ngoài đọc sách, mà là nằm ở trên giường, nghe quảng bá thanh âm, tiểu tâm mà chậm lại hô hấp. Chờ quảng bá tiết mục kết thúc, đại gia hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ngủ, đêm nay không có đọc sách, vậy ngày hôm sau dậy sớm bổ thượng. Ngày hôm sau, các bạn cùng phòng rời giường đều tiểu tâm mà không phát ra âm thanh, nhưng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có tiếng vang. Bất quá cổ như nguyệt ngủ rất quen thuộc. Trên giường vẫn như cũ một chút động tĩnh đều không có. Lại nói tiếp cổ như Nguyệt tính cách khá tốt, trừ bỏ không yêu học tập chút, tiêu tiền không biết tiết chế điểm, nhưng kỳ thật là cái thực không tồi cô nương. Cũng là vì như thế, trừ bỏ dư có, những người khác đều cùng cổ như Nguyệt không phải đặc biệt muốn hảo, rốt cuộc không ở cùng chính tự, tiếng nói chung thiếu. Cổ như Nguyệt cũng không nghĩ tới muốn đem ký túc xá quan hệ làm cho không xong, các bạn cùng phòng xa cách nàng cũng có thể cảm giác đến ra tới, bất quá có ra đi ô lúc sau. Trong ký túc xá bầu không khí sát thật không bình thường. Đại gia quan hệ thân cận rất nhiều, bắt đầu quan tâm những người khác. Ngày hôm sau buổi tối, cứ theo lẽ thường là ngủ trước quảng bá, bất quá lần này Bạch Hồng Tinh hỏi cổ Như Nguyệt, Như Nguyệt, ngươi nhìn một cái, tin muốn như thế nào tính, chúng ta ký túc xá cũng thương lượng một chút, không hảo vẫn luôn chiếm ngươi tiện nghi. Bạch Hồng Tinh cũng không tưởng chiếm người khác tiện nghi, nàng người này, nào đó thời điểm liền đặc biệt cố chấp. Những người khác nghe xong không khỏi đều trầm mặc hạ Tin giá cả khẳng định không tiện nghi, bất quá bình quán đến mỗi người trên người giống như cũng không nhiều lắm, như vậy tưởng tượng, giống như cũng không phải không thể đủ tiếp nhận rồi. Cổ như Nguyệt sửng sốt, nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này đâu. Cái này ta không rõ ràng lắm, kỳ thật cái này ra đi ô giống như rất tỉnh tin. Bất quá vẫn luôn dùng tin cũng rất phí tiền, cổ như Nguyệt cân nhắc hạ, xem có thể hay không lộng hai trường phủ dán đến tin trên người cho nó nạp điện, tuần hoàn lợi dụng. như Nguyệt, không quan hệ, ngươi tính một chút đi tin chúng ta bình quán. Lô Xuân Mai nói. Dư có không ra tiếng, kỳ thật như vậy khá tốt, không có khả năng mỗi người gia đình điều kiện đều giống nhau, phù một chút có thể, liền sợ bị trở thành đương nhiên. Đại gia tính cách đều không giống nhau, ở chung chung khẳng định sẽ có mâu thuẫn, cũng may vấn đề đều không lớn. Dư có tưởng, các nàng muốn cùng nhau trụ 4 năm, không nói tình cùng tỷ muội, nhưng như thế nào cũng không thể biến thành quen thuộc người xa lạ đi. Hành, ta trước nhìn xem một bộ tin có thể nghe nhiều ít thiên đi. Đến lúc đó chúng ta lại đến tính. Cổ Như Nguyệt cười nói, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc đi lên. Nàng biết La Thịnh Duyên là máy tính hệ, chính là máy tính hiện tại còn ở phòng thí nghiệm chung, còn không có phổ cập, bọn họ chỉ có đi theo lão sư mới có chạm vào cơ hội. La Thịnh Duyên bọn họ có thể lắp ráp ra radio, thuyết minh bọn họ động thủ năng lực rất mạnh, cổ Như Nguyệt tưởng, muốn hay không cho bọn hắn một ít nhắc nhở. Làm một ít sản phẩm điện tử trước tiên ra đời. Bất quá lại nói tiếp, nàng chính mình bản thân là cái văn khoa sinh Giống như chỉ có thể ngoài miệng nói nói, căn bản là vô pháp cho trên thực tế trợ rút. Lại nói tiếp, cái này niên đại giải trí phương thức quá ít, quảng bá tương đối là tương đối tỉnh tiền. Cổ như Nguyệt ký túc xá cũng không có mang tân đi học người, nhưng khác ký túc xá có, người khác có thể định kỳ đi ra ngoài cải thiện thức ăn, muốn đi trượt băng chẳng, xem điện ảnh liền đi, hoàn toàn liền không như vậy nhiều băn khoăn, mà càng nhiều người, liền ăn cơm no đều là xa xỉ. Có radio, đi ô, vốn dĩ trong ký túc xá ẩn ẩn chia làm hai phái người quan hệ chậm rãi chữa trị, nhưng thật ra so thường lui tới hiếu thắng vài phần. Đúng rồi, cái nào bếp lò ta đặt ở góc tường, vẫn luôn đều nhiệt thủy, ai muốn uống liền uống đi, bất quá không thủy thời điểm, nhớ rõ đem hơn nữa nước lạnh là được. Đại gia không cần cùng ta khách khí, rốt cuộc chúng ta là một cái ký túc xá. Phía trước cổ Như Nguyệt không chú ý, thẳng đến mấy ngày hôm trước nàng đụng tới Bạch Hồng Tinh uống nước lạnh, lúc này mới phát hiện, trong ký túc xá tám người, còn có người không có bình thủy. Bình thủy cũng không tiện nghi, hơn nữa muốn phiếu, để nước sôi cũng muốn thủy phiếu, đều là một bút không nhỏ chi ra. Kỳ thật cũng không chỉ bạch hồng tinh, rất nhiều người đều là như thế này, chấp vá quá. Qua đi như vậy nhiều năm, quốc gia vẫn luôn ở tuyên truyền uống nước gấm chỗ tốt, không cần uống nước lã, nhưng đối với người thường tới nói, sao có thể chú ý như vậy nhiều đâu. Cổ như nguyệt bếp lò trường kỳ nhiệt, bên trong thiếu thủy, vẫn luôn phóng cũng là lãng phí, nàng một người cũng dùng không xong. Mấy cái không bình thủy người cũng chưa nói chuyện, các nàng như thế nào sẽ không biết uống nước gấm chỗ tốt đâu, đặc biệt là đặc thù thời kỳ, kia thật là khó chịu. kia than cũng không tiện nghi. trầm mặc sau một lúc lâu, bạch hồng tinh nhẹ giọng nói, cái kia bếp lò phi thường tình than, các ngươi nhìn đến kia túi than tuổi mới thiếu nhiều ít. nói nữa, ta vẫn luôn cũng chưa đem bếp lò tắt rớt, nước gấm các ngươi không uống nói, cách đêm ta đều sẽ đảo rớt, kia nhiều lãng phí à? lỗ xuân mai nói, kia như vậy đi, chúng ta dùng ngươi bếp lò nấu nước, nhưng là thay phiên giúp ngươi để thủy đi. Cổ Như Nguyệt có cái thùng nước sẽ để thủy tới phóng, đỡ phải cao phong kỳ phải dùng thủy còn muốn cùng người khác đi tế. Hành A, đối với Cổ Như Nguyệt tới nói, kia không gì quá lớn khác biệt. Tập thể ký túc xá đơn giản chính là như vậy. Đại gia cho nhau nhân lượng, đều thối lui một bước, các khác chế một chút. Nhật Tử cũng liền quá xuống dưới. Trong ký túc xá có một nửa trở lên người đều đương quá thanh niên trí thức, quan hệ hảo sau, đại gia ngẫu nhiên cũng sẽ tán gẫu một chút thanh niên trí thức về điểm này sự tình. Lại nói tiếp thanh niên trí thức ký túc xá cãi nhau chuyện này mới nhiều có thể là sinh hoạt không có hy vọng một chút vấn đề nhỏ cũng có thể thăng cấp vì đại mâu thuẫn rõ ràng không gì sự tình cũng muốn nháo đến mọi người đều biết bất quá cổ như nguyệt cũng không thích liêu đương thanh niên trí thức thời điểm sự tình không phải nói nàng tao nổ quá cái gì mà là hiện tại bọn họ còn chưa tới nhớ khổ tư ngọt nông nỗi chủ nhật đảo mắt liền đến cổ như nguyệt thu thập hạ mặc vào sơ mi trắng hắt quần thuận tiện mang lên một kiện mỏng áo khoác nàng sợ bờ sông gió lớn sẽ lạnh bất quá dư có liền trang điểm đắc dụng tâm điểm riêng xuyên váy dù sao cũng là cùng người gặp mặt nàng cùng dư co xuống lầu thời điểm la thịnh duyên cùng lý dụng công đã ở dưới lầu chờ hắn nhìn đến cổ như nguyệt không khỏi đi phía trước đi rồi một bước chúng ta đi thôi cổ như nguyệt chiều la thịnh duyên cười cười la thịnh duyên gật đầu làm hai nữ sinh đi ở phía trước lúc này bên cạnh lý dụng công dỗi tay thọc thọc la thịnh duyên nhẹ răng trấn mắt la thịnh kéo dài tay chụp hắn phần lưng một chút ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung chủ nhật xe điện cũng so ngày thường người muốn nhiều bọn họ ngồi này một chiếc xe có trải qua nhất phồn hoa mảnh đất bên kia các loại cửa hàng đông như chảy hội rộn ràng nôn nháo. cổ như nguyệt không khỏi có chút bừng tỉnh nhìn đến trung tâm thành phố một màn này ai có thể nghĩ vậy là thập niên bảy mươi kinh tế có kế hoạch còn không có hủy bỏ đâu như nguyệt xem ngoài cửa sổ đó là ép hình người hành cầu vượn dư có lôi kéo cổ như nguyệt chỉ vào ngoài cửa sổ xe nói cổ như nguyệt quay đầu nhìn lại người này hành cầu vượt sắc thật khá dài cũng rất có đặc sắc hôm nay thời tiết hảo lân cận tháng năm độ ấm dần dần lên cao nàng nhìn đến không ít người xuyên váy là từng mảnh xám xịt chung này đó tươi sáng nhan sắc cấp thành phố này tăng thêm mấy phân sắc thái cũng thành trên đường phong cảnh tuyến xe điện dựa trạm người bán vé ở kêu lên xe người mua phiếu kẹp trong xe các hành khách thanh âm ồn ào thật sự bốn người xuống xe lại thay đổi một chiếc xe trên đường thời điểm cổ như nguyện chạy tới cửa hàng mua trái cây Lúc này mới tới rồi ngoại than. Bên này có công viên, dư có liền cùng người ước ở bên này, lấy trong tay cầm thép đã tôi thế đấy đường gặp mặt tín hiệu. Dư có thực mau liền nhìn đến người, rất cao một cái nam sinh, quần áo dày nhìn sạch sẽ trình tề, cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng cùng Cổ Như Nguyệt trao hỏi, liền cùng người vừa đi vừa liêu. Vì thế Cổ Như Nguyệt liền lạc đơn. Lý dụng công đẩy đẩy La Thịnh Duyên, làm hắn tiến lên chủ động cùng Cổ Như Nguyệt nói chuyện. La Thị không có tiến lên. Ở chỗ này, người trẻ tuổi phổ biến tương đối nhiều, không ít nam nữ thanh niên đi cùng một chỗ. Công viên trường ghế, là hai trường lưng tựa lưng, bất quá ở ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, đại bộ phận người cũng không sẽ ngồi ở cùng nhau, mà là tương đối mà ngồi. Cổ Như Nguyệt cảm thấy có điểm hào chơi, ở dư có bọn họ cách vách tìm một trường trường ghế ngồi, thuận tiện hỗ trợ dư có quan sát một chút cái này nam sinh. Thời đại này người đại bộ phận vẫn là thực dục rẻ. Tuy rằng trong đó không thiếu cũng tiếp nhận rồi tân trào lưu tư tưởng người, tư tưởng rất lớn gan. Lý dụng công vì cấp La Thịnh Duyên sáng tạo cơ hội, nhìn đến không phía trước một đám người vây ở một chỗ, liền chạy tới xem náo nhiệt, lưu lại La Thịnh Duyên cùng cổ như Nguyệt. La Thịnh Duyên cùng cổ như Nguyệt lương dựa mà ngồi, hắn trong lòng có chút khẩn trương, nhìn không được đi quan sát những người khác hành động. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhớ tới một cái đề tài, xoay đầu hỏi cổ như Nguyệt, kia ra đi ô dùng thế nào. Thực không tồi có thể thu được rất nhiều ra đi ô thanh âm cũng rõ ràng cổ như nguyệt cười tủm tỉm mà nói cái này ra đi ô làm các nàng ký túc xá quan hệ cải thiện không ít vậy là tốt rồi la thịnh duyên lòng bàn tay ở trên quần lao hai hạng hắn có chút khẩn trương khởi nếu tin không có ngươi cùng ta nói ta có thể lộng đảo tương đối tiện nghi hiện tại trên thị trường chỉ có loại này tin sao cổ như nguyệt kỳ thật cảm thấy như vậy tin dùng xong liền ném rất lãng phí còn ô nhiễm hoàn cảnh có hay không có thể nạp điện tin nạp điện tin la thịnh duyên ngạc nhiên hỏi ta trước nay không nghe nói qua ngươi là như thế nào nghĩ đến ta là cảm thấy vẫn luôn đổi tin thực phiền thoái hơn nữa lãng phí như điện chỉ có thể nạp điện có thể tuần hoàn lợi dụng nhiều phương tiện nhưng nạp điện nhưng tuần hoàn lợi dụng chỉ là tưởng la thịnh duyên liền rất tâm động đây là một cái phát triển ý nghĩ ta trở về viết một thiên văn trường nói không chừng lão sư bên kia liền coi trọng cổ như nguyệt cười cười không nói gì nhưng nạp điện tin một khi sinh ra Ứng dụng ở rất nhiều ngành sản xuất thượng, liền sẽ sinh ra rất nhiều tưởng tượng không đến biến cách. Nàng hy vọng quốc gia trở nên càng tốt, quốc lực càng thêm hưng thịnh. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Cổ Như Nguyệt cảm thấy người thông minh rất nhiều, nhưng bởi vì tri thức cùng tin tức cực hạn tính, thường thường rất khó tìm chuẩn phương hướng. Chỉ là nàng là học văn khoa, khoa học tự nhiên đồ vật căn bản là sẽ không, căn bản không thể giúp gấp cái gì, chẳng lẽ làm nàng đi viết tiểu thuyết? Bất quá Cổ Như Nguyệt mục đích cũng không phải nổi danh hoặc là gì. Nàng chỉ là tưởng đem liên quan tới tương lai một ít lý niệm, mặc sức tưởng tượng viết ra tới, đều là có thể thực hiện kỹ thuật. Chỉ cần có thể ảnh hưởng một cái nghiên cứu đại lao, có thể cho thế giới này mang đến cũng đủ ảnh hưởng, vậy đủ rồi. mươi 85 kỳ tư diệu tưởng. Cổ như Nguyệt cân nhắc, viết tiểu thuyết cũng không phải không được, bất quá cấp báo chí gửi bài liền không cần suy nghĩ, đến nỗi tạp chí, đồng dạng rất khó. Hiện tại tạp chí cũng không nhiều, về sau rất nhiều nghe nhiều nên thuộc sách báo đều là đến thập niên 80 mới sáng lập. Nô, no, không bằng từ giáo nổi tiếng trung hệ sáng lập sách báo bắt đầu gửi bài. Bất quá tiếng trung hệ có rất nhiều đại lão, kia sách báo yêu cầu cũng không sẽ so với kia chút tạp chí thấp. Cổ như Nguyệt Phân Tâm thời điểm, là thịnh duyên dứt khoát liền theo cái này để tài liệu đi xuống, là ta máy tính chuyên nghiệp, ngươi cảm thấy nó tiền cảnh đại sao. Hắn không nghĩ chỉ là khắp nơi radio, TV chờ đồ điện thượng đảo quanh. Đại, như thế nào sẽ không lớn? Lại quá 10 năm 20 năm. Này máy tính khẳng định sẽ thay đổi mọi người sinh hoạt, mang đến không tưởng được biến hóa. Cổ như nguyệt tới hứng thú, đếm trên đầu ngón tay cấp La Thịnh Duyên đếm kỹ tính toán sẽ mang đến như thế nào biến hóa. Nguyên lai like máy tính thể tích muốn mấy gian nhà ở đại, hiện tại muốn một cái bàn, chờ đến về sau, chỉ cần bàn tay như vậy đại, trang giấy như vậy mỏng. Hiện tại công tác rất nhiều đều phải nhân lực thủ công hoàn thành, chính là về sau đều là máy tính tới làm. Hơn nữa dùng tới máy tính còn có thể cùng xa ở địa cầu một chỗ khác người gặp mặt nói chuyện, kéo gần lẫn nhau khoảng cách. La Thịnh Duyên không nghĩ tới cổ như Nguyệt trong đầu có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng, hắn càng nghe đôi mắt càng lượng. Hiện tại này đó nội dung tuy rằng nghe thực không thể tưởng tượng, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, này hết thể đều sẽ biến thành hiện thực. Cổ như Nguyệt nói được miệng khô lưới khô, vạn ra ấm nước uống một ngụm thủy, nàng hỏi La Thịnh Duyên, ngươi sẽ cảm thấy ta là ở hầu nôn loạn ngữ sao? nàng thật sự đặc biệt tưởng trở lại cái kêu internet niên đại a nghĩ đến còn muốn lại chờ hai ba mươi năm nàng liền cảm thấy tâm mệnh la thịnh duyên lắc đầu hắn con ngươi mãn đều là cổ như nguyệt bóng dáng sẽ không ta cảm thấy ngươi nói đều là thật sự vậy ngươi có cái gì ý tưởng ngươi tưởng đem này đó đều biến thành hiện thực sao tưởng trở thành này một hàng nghiệp khai sáng giả hoặc là mẫu một tiêu chuẩn chế định giả sao đối tượng cổ như nguyệt chờ mong thậm chí có chút hưng phấn đôi mắt La Thịnh Duyên không nghĩ nói ra trái lương tâm đáp án, lúc này hắn sắc thật cảm xúc minh ngông, hận không thể có thể nhìn thấy cổt như nguyệt mặc sức tưởng tượng kia hết thẻ cảnh tượng. Ta tưởng, La Thịnh Duyên nói được rất chậm, đúng vậy, hắn tưởng, nếu hắn có thể khai sáng mỗ một cái lĩnh vực, có thể trở thành mỗ một hàng nghiệp người xuất sắc, kia cần gì vì hiện tại không như ý mà cảm thấy vệ vại. Hắn hẳn là đánh lên tinh thần tới, nỗ lực đi nghiên cứu, có lẽ phương hướng có lầm, nhưng lúc này thất bại kinh nghiệm. Sẽ là bọn họ thành công đá cây chân. Mà hiện tại bọn họ còn đều là học sinh, hoàn toàn có thể thua khởi, cũng gánh nổi thất bại. Đương hắn cũng đủ cường đại thời điểm, trước kia những cái đó khó khăn cùng bối rối, cũng liền không như vậy quan trọng. Ta tin tưởng ngươi. Nếu ngươi tìm không thấy linh cảm nói, có thể hỏi ta, ta người này yêu nhất ảo tưởng. Cổ Như Nguyệt chỉ chỉ chính mình. La Thịnh Duyên gật đầu, ý cởi gom lại đáy mắt, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn cổ Như Nguyệt, hắn như thế nào sẽ không tin nàng đâu. Cổ Như Nguyệt cũng đi theo cười, lại không biết chính mình cho chính mình đào cái hố. Dư có cùng kia nam đồng chí trò chuyện, không đến 15 phút liền tặng ra, nàng nhìn đến cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên liêu đến vui vẻ, thấy Lý Dụng Công ở xem náo nhiệt, đơn giản cũng theo đi lên. Hắc, ngươi như thế nào lại đây? Lý Dụng Công nhìn thoáng qua vừa rồi vị kia nam đồng chí, đã ở hướng tới công viên ngoại đi đến. Liêu xong rồi liền kết thúc. Dư có không thèm để ý mà tùng hạ bả vai, nàng cùng vị kia nam đồng chí liêu không đến cùng nhau. Nàng đã đáp ứng trưởng bồi tới xem qua, cũng liêu qua, còn lại liền tuần hoàn chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Nga! Lý dụng công lên tiếng, ánh mắt rán lên trong đám người đầu, kia có người ở nhảy khiêu vũ hữu nghị. Hắn nhìn, tay, chân cũng đi theo khoa tay múa chân. Dư có thấy, nàng còn tưởng rằng có cái gì náo nhiệt đâu, nguyên lai là khiêu vũ, một chút ý tứ đều không có. Trong nhà nàng đại nhân đơn vị văn hóa hoạt động thất liền thường xuyên sẽ có người khiêu vũ, nàng đã sớm nhìn chán. nàng nghĩ Liền phân tâm chú ý cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên hô động. Nhìn nhìn, nàng liền xác định, cổ Như Nguyệt còn không có thông suốt đâu. Đối này, nàng cũng không tính toán nhúng tay, cảm tình loại chuyện này, chỉ có chính mình tự mới hiểu được, người khác nhúng tay, ngược lại sẽ trở nên càng thêm không xong. Dư có nhớ tới quá khứ sự, đáy mắt ý cười thu liễm không ít. Cổ Như Nguyệt cùng La Thịnh Duyên liêu thật sự vui sướng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem lý dụng công cùng Dư có kêu trở về. Bốn người cùng đi bên này tương đối nổi danh một nhà tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Thành phố hát tiệm cơm quốc doanh cũng có tương đối cao lớn thượng, đi ăn cơm người đều sẽ cẩn thận trang điểm một phen. Bọn họ đi nhà này tiệm cơm ở dạp chiếu phim bên cạnh, ước chừng có ba tầng lâu cao, mà lượng người cũng rất lớn. Bọn họ đi thời điểm, lầu một đã không có vị trí, cổ như Nguyệt Liền yêu cầu đi lầu hai, người phục vụ sửng sốt nói, lầu hai cùng lầu một đồ ăn cùng giới vị là bất đồng, đồng chí có thể lại suy xét một chút. Cổ Như Nguyệt không khỏi tò mò, không cần suy xét, liền lầu 2 đi. So sánh với lầu 1, lầu 2 trang hoàng càng thêm tinh xảo, bàn ghế chất lượng càng tốt, thả mỗi một bàn khoảng cách muốn lớn hơn không ít. Dư có nói, nhà này tiệm cơm có lầu 3, đồ ăn cũng có 3 cái cấp bậc, nghe nói lầu 3 đều là đầu bếp làm, ta cũng không đi qua, còn không biết là như thế nào đâu. Cổ Như Nguyệt mở ra thực đơn, phát hiện thực đơn làm được rất tinh xảo, đồ ăn danh lấy được cũng rất thêm hay. Nàng thấy có vịt nướng, trước điểm một con. Sau đó chính là thủy tinh đậu đỏ bánh. Các ngươi cũng điểm hai cái đồ ăn, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Cổ Như Nguyệt đem thực đơn đưa cho một bên dư có. Dư có nhìn thực đơn, điểm gà cung bảo cùng nhưỡng đậu hủ, nàng liền đem thực đơn đẩy đến hai cái nam sinh trước mặt, chúng ta đều tuyển hảo, các ngươi cũng đừng khách khí. Dư có xem như đã nhìn ra, cổ Như Nguyệt là thật sự có tiền, bất quá từ mặt ngoài thật đúng là nhìn không ra tới, nàng tựa hồ đối với ăn mặc một chút hưng thú đều không có. Hai cái nam sinh lại điểm bốn cái đồ ăn, có hân có tố. Mà bốn người ăn tám đồ ăn kỳ thật cũng không tính nhiều, thời buổi này đồ ăn không nước luộc, mỗi người đều là đại dạ dày vương. Cổ Như Nguyệt rất thích gan vịt nướng, da giòn thịt nột, dính quả mơ tương, nàng một người là có thể ăn nửa chỉ vịt nướng. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng nhìn chung quanh mặt khác chu khách nhân, bọn họ còn thấy được người nước ngoài, có thể thấy được, nhà này tiệm cơm là thật sự rất xa hoa. Cổ Như Nguyệt tưởng, Nhà này tiệm cơm dám căn cứ đồ ăn giá cả phân gia trình tự cùng cấp bậc, còn sẽ không bị cử báo tư bản chủ nghĩa hưởng lạc tắc phong, có thể thấy được đây là được đến phía trên cho phép. Nhìn đến kia người nước ngoài sẽ biết, đôi khi, một ít mặt mũi công trình tổng phải làm. Hiện tại thành phố Hát, vẫn là quốc gia kinh tế trung tâm, là quốc gia tài nguyên nghiêng thành thị, mà sinh hoạt ở chỗ này người, cũng xa so mặt khác thành thị người muốn hạnh phúc một ít. Ăn cơm xong, bốn người thương lượng hạ. Quyết định đem buổi chiều xem điện ảnh hoạt động sửa vì bơi lội vật viên. Lúc này vườn bách thú động vật còn không nhiều lắm, cũng không có quốc bảo gấu trúc, nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều tiểu bằng hữu. Vườn bách thú có chuyên môn chụp ảnh, La Thịnh duyên hỏi hai nữ sinh ý kiến, liền chạy tới cùng kia sư phó thương lượng tuyển mấy cái xinh đẹp địa phương chụp ảnh. Cuối cùng La Thịnh duyên cầm đơn tử tính toán nửa tháng sau chính mình tới lấy ảnh chụp, nhiều tẩy mấy bức ảnh lưu trữ. Từ vườn bách thú rời đi, bốn người liền ngồi xe hồi trường học cơm chiều liền ở bên đường bình thường tiệm cơm quốc doanh giải quyết canh xương hầm mặt hương vị vẫn là không tồi du la thịnh mời khách ngày này bọn họ chơi đến vẫn là tương đối tận hứng tóm lại cổ như nguyệt cảm thấy cũng không tệ lắm trở lại ký túc xá cổ như nguyệt tắm rồi liền nằm ở trên giường không nghĩ lại nhúc ních dư có tắc lấy ra sổ nhật ký bắt đầu viết nhật ký nàng có ký lục chính mình thông thường thói quen mà nam sinh ký túc xá bên này la thịnh duyên cũng cầm từng quân tử bắt đầu viết nhật ký hắn cũng không phải mỗi một ngày đều viết Hắn chỉ viết cùng Cổ Như Nguyệt có quan hệ. Từ hắn đụng tới Cổ Như Nguyệt ngày đầu tiên bắt đầu, vẫn luôn ký lục đến bây giờ. Ngươi ở viết cái gì? Lý dụng công sở qua tới, tham dò muốn nhìn, không nghĩ La Thịnh Duyên nhanh tay mà chạm. Một bên đi, đừng xào ta. La Thịnh kéo dài tay đem Lý dụng công hướng bên cạnh đẩy. Hắc, đừng à, nói một câu ngươi hôm nay cùng cổ đồng học liêu đến như thế nào sao? Ta xem các ngươi nói thật nhiều. La Thịnh Duyên liếc Lý dụng công liếc mắt một cái, ngươi nói ta ta xem ngươi cùng vị kia dư đồng học liêu đến càng vui vẻ lý dụng công những mày giống nhau lạp tùy tiện tâm sự so không được ngươi cùng cổ đồng học la thịnh Duyên nhìn lý dụng công liếc mắt một cái tiếp tục túi đầu viết nhật ký hắn muốn đem hôm nay cùng cổ như nguyệt liêu nội dung cẩn thận mà ký lục xuống dưới đặc biệt là nàng mấy chỗ kỳ tư diệu tưởng càng là ở một bên làm ghi chú hắn viết xong nhìn này đó kỳ lạ thiết tưởng trong lòng no ngoẹ dục dịch thật sự tưởng lập tức liền động thủ đi nghiên cứu thực tiễn Bọn họ ra đi ố duy tu tiểu tổ cũng không đều là một cái ký túc xá người, đều là chơi đến tương đối tốt. Nhưng là đây là cổ như Nguyệt Kỳ tư diệu tưởng, La Thịnh Duyên trực giác không nghĩ làm quá nhiều người biết, ai biết bọn họ có thể hay không ra bên ngoài nói. Nếu là tiết lộ, để cho người khác trước nghiên cứu ra tới, kia bọn họ nỗ lực không phải uổng phí. La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ, tiêu thượng chính mình Hạ Phô đồng học, hơn nữa Lý Dụng Công, một đạo gia ký túc xá. Hạ Phô đồng học tên là Phó Hạo Nhiên, lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy mang một bộ thật dày mắt kính, trong miệng thường xuyên lẩm bẩm, có điểm thần lại nhải, rất nhiều người đều không yêu cùng hắn đi cùng một chỗ. Bất quá La Thịnh duyên cùng hắn quan hệ thực không tồi, bởi vì chính hắn đã từng đương qua kẻ điên, biết bị người coi khinh cảm giác. Tuy nói Phó Hạo Nhiên nhìn quái quái, nhưng hắn cũng không có xúc phạm tới người, hơn nữa tiếp xúc gần uý sẽ phát hiện hắn kỳ thật là cái nghiên cứu khủng, trong miệng nhắc mãi chính là các loại ký hiệu, công thức thậm chí là tương đối cao thâm toán học phòng đoán. La Thịnh duyên cảm thấy cổ như Nguyệt Phỏng đoán rất có ý tứ, mà hắn tính toán từ, nhưng nạp điện tin bắt đầu nghiên cứu khởi. Bọn họ hàn huyên nhiều như vậy, liền cái này kỹ thuật nghe tới khả năng tương đối đơn giản điểm, hơn nữa phi thường thực dụng. Hắc Hạo Nhiên, Hoan Hồn, nghe một chút Thịnh Duyên muốn nói gì? Lý Dụng công chuột phó Hạo Nhiên một chút. Phó Hạo Nhiên duỗi tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính, gắt gao mà nhìn trầm trầm La Thịnh duyên. La Thịnh duyên đem mục tiêu của chính mình nói một chút, tuy rằng chúng ta chuyên nghiệp cùng cái này không dính dáng nhưng không đại biểu chúng ta không thể đi làm hơn nữa làm ra cái này kỹ thuật xin một quyền chúng ta liền có càng sung túc tài chính mua tài liệu làm mặt khác nghiên cứu phó hạo nhiên đôi mắt đều sáng lên thịnh duyên khi nào bắt đầu chúng ta trước tìm tư liệu ta nhìn xem khả năng còn muốn muốn tìm mặt khác chuyên nghiệp thư tịch là thịnh duyên nói chúng ta không phải có hạo nhiên ở sao hắn một người có thể để vài cái chuyên nghiệp người dù sao chúng ta trước nghiên cứu nếu thật sự không được lại nói trừ phi bất đắc dĩ Nếu không lý dụng công là sẽ không làm cho bọn họ ba người tiểu đoàn thể lại gia nhập những người khác, bất quá có thể thỉnh ngoại viện. La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ, cảm thấy lý dụng công nói cũng có đạo lý, kêu hành, ta trước viết một chút thực nghiệm lưu trình. Chương 86 không thể tướng mạo.